cảm ơn ngài chịu phối hợp chỉ cần hơi chút có thể có một chút tiến bộ cũng hảo a lão sư nói thật cũng không ôm bao lớn kỳ vọng tiến đi ra một đầu h ã n lão sư lưu mỹ vân xem ba nhi tử lại ở trong sân quỷ k h ó c sói gào thái độ thật tốt tưởng ở lão sư trước mặt biểu hiện lưu mỹ vân về phòng tìm hai luồng đông trước cho chính mình lỗ thai tác tượng h về phòng vừa thấy hảo gia hỏa lục trường trinh ngồi trên g i ư ơ n g đất lỗ thai cũng tác đông chính mùi ngon nhìn quân sự thư đâu chương 54 chương 54 Ngày Quốc tế thiếu nhi hôm nay, Tam Minh đệ an mặc cô n ã i n ã i tân cấp làm sơ mi trắng. ở Lão sư dẫn dắt tiếp theo thẳng ở hậu đài chờ. Sân khấu phía dưới, trừ bỏ r a trưởng còn có bộ đội không ít chiến sĩ cùng với lãnh đạo. Lưu Mỹ vân cùng Lục Trường Trinh một nhà liền ngồi ở bên trong dừa hàng phía trước vị trí. phía trước ngồi Lục Trường Trinh lão lãnh đạo. k h á c người nhà bởi vì chính mình hài tử muốn lên đài biểu diễn, đều lòng tràn đầy chờ mong. từng cái hận không thể cầm đại loa cùng bên cạnh người giao lưu, nói chính mình tiểu hài nhi biểu diễn gì gì gì. chỉ có lục trường trinh một nhà biểu tình là một lời khó nói hết tức phụ nhi ta nếu không ngồi phía sau một chút đi lục trường trinh chân cẳng hảo không sai biệt lắm trong khoảng thời gian này đang ở làm khang phục huấn luyện đuổi kịp nhi tử biểu diễn tiết mục hắn liền tới xem náo nhiệt chỉ là gần nhất nhìn đến như vậy nhiều quen thuộc lao chiến hữu cùng lãnh đạo đều rửa gần ngồi ở phụ cận chờ lát nữa tam huynh đệ một biểu diễn xong hắn không thể thiếu phải bị trêu chọc liền có điểm ngồi không lớn trụ ngươi ngồi phía sau nhi tử có thể thấy ngươi Lưu Mỹ Vân trắng nam nhân liếc mắt một cái, nhi tử ca hát lại khó nghe, kia cũng là thân sinh, người lần đầu tiên lên đài biểu diễn, Lục Doanh trưởng khẽ ngược, sợ mất mặt thời điểm mấu chốt túng lên. Nói nữa, lần này ngày quốc tế thiếu nhi, không riêng nhà trẻ, tiểu học cũng có tiết mục, Lưu Mỹ Vân còn muốn nhìn đệ đệ Lưu Bắc Văn biểu diễn tiết mục đầu. Lục Trường Trinh mí môi, không dám nói lời nào, chỉ có thể nghe lời ngoan ngoãn ngồi. Tiết mục bắt đầu không bao lâu, nên lên tiếng lên tiếng, nên xuyên tử nhi xuyên tử nhi. cái thứ nhất mở màn tiết mục chính là trẻ nhỏ vũ đạo, chu điểm điểm ăn mặc xinh đẹp ấy, ở một đống tiểu bằng h ư u phá lệ chói mắt. xinh đẹp là xinh đẹp, tiểu thân thể cũng là thật tròn nhuận, béo đô đô, động tác lại rất linh hoạt, ở trên sân khấu còn làm cho múa dẫn đầu, tiểu biểu tình tự tin lại đáng yêu, quả thực tựa như cái phúc ba ba. t r u n g quanh hảo những người này đều khen đâu, Lưu Mỹ Vân hai vợ chồng cũng đi theo v ỗ tay, xem Chu Chính ủy hai vợ chồng trên mặt tươi cười đầy mặt, thập phần tự hào. n h a trẻ tiểu bằng h ư u biểu diễn xong. l i ê n dư lại Tam Bảo t h a i cuối cùng một cái ca hát tiết mục. Lão sư so với ai khác đều khẩn trương, ở hậu đài giúp Tam Bảo t h a i sửa sang lại xiêm y n h nhất biến biến d ặ n dò. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tiểu Bảo, chờ lát nữa nhất định phải xem Lão sư chỉ huy ha. Đặc biệt Nhị Bảo, không thể phân tâm, ngươi muốn tập trung lực chú ý, ba ba mụ mụ đều ngồi ở phía dưới xem các ngươi biểu hiện đâu. Đều đến này thời điểm mấu chốt, Lão sư đã không trông cậy vào Tam Bảo t h a i ca hát có thể hảo đi nơi nào. chỉ cầu đừng ra cái gì ngoài ý muốn, có thể thuận lợi hoàn thành tiết mục liền không tồi. Lão sư, tiểu bảo nóng quá a, ta muốn tìm mụ mụ. ở hậu đài đợi hơn nửa ngày, trên người áo sơ mi lại kín gió, tiểu bảo đã sớm nhiệt đến không kiên nhẫn. Lão sư mi mắt rực rực, chạy nhanh cấp tiểu bảo hì thủy lau mồ hôi, thấp giọng hống, tiểu bảo ngon a, kiên trì một chút, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài ca hát, s ư ớ n g xong ca liền có thể tìm mụ mụ. chính là nóng quá. tiểu bảo n h u môi. sơ mi trắng phía sau đều nướt mồ hôi một hối, hơn nữa hảo nhàn chán. Tam huynh đệ, nhị bảo chỉ do xem náo nhiệt, tiểu bảo không vui sướng, chỉ có lục đại bảo nhất tưởng ở mụ mụ trước mặt biểu hiện, hắn nhíu mày chiều tiểu bảo h u n g nói, ngươi không nghe lời, về nhà hầm đại ngỗng liền không cho ngươi ăn, ta cùng mụ mụ nói. tiểu bảo bĩu môi, nhớ tới thèm thật lâu, ở nhà lại dưỡng phì không ít đại ngỗng, c h u n g quy không lại cùng lao sư nháo. lao sư cảm ơn trời đất chờ người chủ trì một nói xong lời nói. Vội vàng chỉ huy Tam Bảo Thái Thượng sân khấu, nhìn đến Nhi Tử rốt cuộc lên đài, hai vợ chồng đều ngồi thẳng thân thể, chiều sân khấu trung ương h ấ t p h ấ tay, t mụ mụ. Nhị Bảo nhìn đến ba ba mụ mụ, hoàn toàn quên lão sư nói muốn tập trung lực chú ý kia lời nói, cao hứng hô thanh liền phải đi phía trước chạy, Tiểu Bảo cũng tung ta tung tăng đi theo truy, lão sư vội đi lên đem hai huynh đệ ngăn đón, ngồi s ổ m trên mặt đất suốt ruột hống hai câu, đem người đưa tới trung gian vị trí, còn không có bắt đầu, đi vị liền trước rối loạn. lão sư mồ hôi đầy đầu, phía dưới xem tiết mục chiến sĩ cùng người nhà lãnh đạo đều nhịn không được cười rộ lên. lục trường trinh hai vợ chồng vội bắt tay bông, không dám lại huy. chờ thật vất vả, lão sư đem tam huynh đệ h ố n g hồi vị trí thượng, tay vừa nhấc bắt đầu mang theo tam huynh đệ ca hát. đầu hai câu còn tính bình thường, đại bảo thực ra sức cất cao giọng nói linh sướng, nhị bảo lực chú ý cũng còn tính tập trung, tiểu bảo lớn giọng cũng còn khống chế được, chờ sướng hai câu về sau, tam huynh đệ liền tìm trạng thái, bắt đầu thả bay tự mình. Đại bảo là nghiêm túc đi theo lão sư chỉ huy sướng, tuấn thiếu khuôn mặt ở sân khấu trung ương phá lệ dẫn nhân chú m mục nhị bảo chạy điều tật xấu không cải thiện nhiều ít, còn nhất tự tin, một câu không ở điều thượng, đứng ở sân khấu thượng nhìn ba ba mũ m ụ còn có đã biểu diễn xong ngồi ở mũ m ụ bên người điểm điểm, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào. Tiểu bảo liền cơ khảo, nhìn đến nhiều người như vậy nghe chính mình ca hát, đặc biệt thiện lương sợ hàng phía sau các thúc thúc nghe không thấy chính mình xứng gì, giọng so ngày thường còn đại. s ư ớ n g đến phía sau cơ bản liền dựa giống một bài hát mới s ư ớ n g một nửa liền đỏ mặt tiến hai nghe được hàng phía trước người xem còn có lãnh đạo thật sự rất tưởng che l t hai Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh làm hài tử thân cha mẹ nghe phía dưới các chiến sĩ cực lực k h ắ c chế tiếng cười còn có từng cái trên mặt giật mình biểu tình cũng đều có điểm mặt nhiệt Lục Doanh trưởng nhà ngươi ba nhi tử sao ca hát một cái dễ nghe đều không có ta nhớ rõ tẩu tử ca kh hát khá tốt ta một cái chiến sĩ nhẹ lại cười không n h ị n xuống tò mò hỏi Ngươi quyết l ạ ta lục doanh trưởng ca KH hát cũng khó nghe. Bên cạnh người cười thế lục doanh trưởng trả lời. Lục trường trinh k h ỏ e miệng chịu chịu, tay v ô về c á i chán, không nghĩ phản ứng người. Thật vất vả, một đầu giọng chính nhạc thiếu nhi hợp sướng, cuối cùng lấy tam trọng sướng kết thúc, thính phòng làm một mảnh tiếng cười thêm v ỗ tay. Lục trường trinh hai vợ chồng đi theo v ỗ tay, chiều tam huynh đệ dựng ngón tay cái cổ vũ. Tam bảo thai đâu cũng nghe lão sư lời nói, kính song lễ mới chạy vội rời đi sân khấu. nhà trẻ biểu diễn xong liền đến phiên cao niên cấp học sinh tiểu học tam bảo thai lúc này đều ở hậu đài từng cái nhiệt đến mặt đỏ bừng muốn uống thủy uống nước muốn đi tiểu đi tiểu muốn tìm mụ mụ tìm mụ mụ đem l ã á o sư vội đến sức đầu m ệ chán lưu mỹ vân thông cảm l ã á o sư không dễ dàng triều nam nhân nói ngươi đi hậu trường đem hải tử mang lại đây uống nước đi bọn họ khẳng định nhiệt chứ biểu diễn còn có trong chốc lát chờ kết thúc lại hồi nhà trẻ tiết mục liền như vậy mấy cái không phải tập thể vũ chính là đại hợp sướng Tuy rằng trường hợp mất khống chế, nhưng thắng ở thực mau liền biểu diễn xong rồi. Đến phiên Lưu Bắc Văn bọn họ học sinh tiểu học cấp bậc nội dung liền phải phong phú đến nhiều. Không riêng có ca hát khiêu vũ, còn có tình cảnh kịch, tiểu phẩm, thậm chí còn có bao nhiêu mới nhiều nghệ sẽ đánh bài vẽ tiểu hài nhi. Lục Trường Trinh đem Tam Bảo Thai từ hậu đài lánh lại đây thời điểm, dọc theo đường đi thu hoạch không ít đến từ chiến hữu huyết sáu thanh, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Tam Bảo Thai lại một chút không cảm thấy chính mình ca hát khó nghe. con từng cái phía sau tiếp trước nhào vào mụ mụ trong lòng n g ự c tự tin tràn đầy cầu khen ngợi đại bảo nhị bảo tiểu bảo các ngươi hôm nay giỏi quá biểu hiện thật dũng cảm một người khen thưởng một viên đại bạch t h ỏ c trừ bỏ dũng cảm lưu mỹ vân thật sự không t i ế dũng khí khen mấy đứa con trai sướng đến hảo được mụ mụ khen ngợi tam huynh đệ vô cùng cao hứng ăn tiểu ăn vặt ngồi ở trên châu ngồi chờ tiểu cứu cứu biểu diễn đã 11 t u ổ i thượng lớp 6 lưu b á c văn lần này bị l a o sư an bài diễn t ì n h cảnh kịch ở bên trong hắn là sẽ lái phi cơ chiến đấu viên, xoáy khí dũng cảm. Bên người còn có một đám tiểu đồng bọn, dũng hướng vô địch kể vai chiến đấu. Lưu b ắ c Văn đối phân phối đến nhân vật cùng nhiệm vụ đặc biệt cao hứng, không chỉ có mỗi ngày đều cùng tiểu đồng bọn cùng nhau tập luyện, liền tình cảnh kịch phải dùng phi cơ đạo cụ đều là chính hắn cùng tiểu đồng bọn nơi nơi tìm tài liệu thủ công chế tác, diễn xuất kết quả tự nhiên cũng là thu hoạch vỗ tay vô số. Bởi vì là ngày Quốc tế thiếu nhi, trường học văn nghệ hội diễn kết thúc, bọn nhỏ cũng không dùng tới khóa. Lục Trường Trinh chân thương khôi phục lại còn ở huấn luyện kỳ, muốn quá mấy ngày mới hồi bộ đội. Lưu Mị Vân liền nghĩ còn có ban ngày thời gian, nếu không dứt khoát mang bọn nhỏ đến thị s â n vận động đi học bơi lội. Trước kia qua 6 á t a m Bảo t h a i còn nhỏ, Lưu Mị Vân đều là cho ăn ngon tốn g cổ. Hiện tại Tam huynh đệ đều 5 tuổi nhiều, trừ bỏ ăn ăn uống uống, cũng nên chính thức học điểm kỹ năng mới. Tam huynh đệ vừa nghe nói ba ba mụ mụ muốn dẫn bọn hắn đi học bơi lội, từng cái đều nhạc điên rồi. Thị s â n vận động hồ bơi. vé vào cửa đại nhân 2 mao tiền một trường tiểu hài nhi nửa giá lục trường trinh mua vé vào cửa lại ở bên cạnh quốc doanh cửa hàng mua nguyên bộ áo tắm vịnh mũ còn cấp tam huynh đệ bị nhi đồng pha bơi tức phụ nhi nếu không ta cho ngươi cũng mua một cái pha bơi lục trường trinh chắc hẳn phải vậy cảm thấy hắn tức phụ nhi khả năng sẽ không bơi lội xem thường ai đâu lưu mỹ vân dơ dơ lên c ả m trực tiếp trả tiền lôi kéo nhi tử liền vào sân vận động lục trường trinh sửng sốt đuổi theo đi tò mò tức phụ nhi ngươi sẽ bơi lội a Ta gì thời điểm nói qua ta sẽ không sao. Lục Trường Trinh nghĩ nghĩ lắc đầu, không, kia không phải được. Lục Doanh trưởng chờ lát nữa h a i ta nhiều lần. Lưu Mỹ Vân tự tin tràn đầy. v ề nguyên chủ sẽ bơi lội điểm này. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không sợ lộ tẩy. Trước kia ở Đoàn Văn Công thời điểm, nguyên chủ cùng Tống Hồng Anh cũng đi qua hồ bơi. Tuy rằng kỹ thuật giống nhau, nhưng tốt xấu là sẽ. Hà Ba. Lục Trường Trinh vẻ mặt kinh hỉ, đột nhiên cảm thấy, hắn tức phụ nhi giống như sẽ đến còn rất nhiều. Lưu Mỹ Vân đem Tam Huynh đệ cùng b á c Văn Giao cho Lục Trường Trinh mang đi Nam Phòng thay quần áo bên kia, chính mình cầm áo tắm liền vào Nữ Phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo có mấy cái thành phố nữ sinh viên đang ở vừa nói vừa cười thay quần áo, thấy Lưu Mỹ Vân xuyên một thân toái vải đông áo sơ mi tiến vào, quần to rộng to mọng nhìn không ra thân hình, nhưng là ngũ quan lại thêm vào xuất sắc xinh đẹp. Đặc biệt nhìn đến Lưu Mỹ Vân hảo phong thay quần áo khi lộ ra trên người một tảng lớn tuyết trắng da thịt, từng cái đều đỏ mắt hâm mộ vô cùng. Nhìn không được nhỏ g i ọ n g thảo luận. Ta nếu là có nàng như vậy bạch thì tốt rồi. Nàng có phải hay không cũng là phụ cận trường học a? Thật sự thật xinh đẹp. Mấy cái nữ đồng học hâm mộ nói thầm. Bên cạnh bởi vì ăn sinh nhật chuyên môn thỉnh đồng học tới bơi lội Phương Ninh vẻ mặt không cao hứng. t r ù n g hợp nhìn đến Lưu Mỹ Vân thay quần áo thời điểm trên bụng kia một đạo sẹo liền nói, xinh đẹp có ích lợi gì? Các ngươi không thấy nàng bụng kia một đạo sẹo xấu đã chết. Nàng là sinh Tiểu Hải tử đi. Ta mẹ ở bệnh viện công tác. Ta nghe nói nếu là sinh tiểu hài tử bảo cung sản liền sẽ lưu như vậy một đạo s e o Có đồng học lập tức phổ cập khoa học. Sớm như vậy tiểu hài nhi đều sinh, có thể thượng cái gì học. Khẳng định nông thôn ra tới không c h ừ n g học đường cũng chưa từng vào, liền sớm gả chồng người đi. Phương n i n h vẻ mặt coi thường. Ai nha hảo, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nam sinh còn ở bên ngoài chờ đâu. Các đồng bạn đều biết Phương n i n h gì tính tình, chạy nhanh đem để tải tách ra, kéo cánh tay liền đi ra ngoài. Lưu Mỹ Vân thay đổi quần áo đi ra ngoài, nàng chính mình làm ộ t chút không cảm thấy có gì đặc biệt. Hồ bơi mọi người đều xuyên áo tắm, hơn nữa lúc này áo tắm, cùng đời sau các loại đa dạng so sánh với thật xem như đặc biệt bảo thủ, nhan sắc cùng tiểu dáng đều đơn điệu thực, đừng nói gợi cảm, chính là liền cái lượng sắc nhi đều nhìn không thấy một cái. Nhưng người khác lại không như vậy cho rằng, Lưu Mỹ Vân ngũ quan tinh xảo, diện mạo thuộc về lại kiều lại thuần cái loại này, đôi mắt linh động câu nhân, trên người làn da trắng non sáng trong. một đôi chân thẳng tắp tinh tế, trần c h ủ i chân đạp lên hồ bơi trên mặt đất, tức khắc đưa tới khắp nơi đánh giá ánh mắt. Trương Phóng, ngươi xem gì đâu? Phương n i n h bất mãn c h ề u nam nhân trên mặt t ớ i nước, mang theo giận dữ nói: Nhân gia hải tử đều sinh trước công chúng, thỉnh ngươi chú ý một chút. Trương Phóng sửng sốt một cái trước mắt, vừa định bật thốt lên hỏi, ngươi như thế nào biết? Kết quả nhìn đến Phương n i n h sắc mặt không tốt, hôm nay lại là nàng ăn sinh nhật, liền l ư ờ i đến so đo, chỉ nhàn nhạt nga một tiếng, liền một đầu chui vào trong ao. Người khác ở trong ao, bế khí, đôi mắt lại có thể mở, tầm mắt theo thủy quang dao động hạ, cặp kia trắng non thon dài chân chậm rãi di động. Mụ mụ, Tam Bảo thai bị Ba Ba mang theo ở phòng thay quần áo thật vất vả thành công thay nhi đồng quần bơi, thẳng đến mụ mụ mà đến. Lưu Mỹ Vân ngồi s m n u ố n g thân cẩn thận kiểm tra, không hài lòng c h i ề u nam nhân nói, Lục Trường Trinh, ngươi xem ngươi cấp nhị bảo xuyên quần, đề cũng chưa đề khẩn, đợi lát nữa xuống nước một hướng quần liền, liền rớt. A, nhị bảo không cần rớt quần. Nhị Bảo vừa nghe chạy nhanh kẹp chân chính mình đem quần hướng lên trên đ ề đ ề Lưu Mỹ v â n c h ụ p t bay hắn tay cho hắn hảo hảo điều chỉnh lại từng cái kiểm tra Đại Bảo Tiểu Bảo Lục Trường Trinh tắc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Tức Phụ Nhi căn bản không lưu ý Tức Phụ Nhi phê bình thì ta chính mình trước đi xuống Lưu Bắc Văn tới nơi này rất nhiều lần ngựa quen đường cũ chính mình liền hướng trong ao nhảy nhiệt song thân liền cùng con cá dường như linh hoạt bơi mấy cái qua lại Tam Bảo thay thấy Tiểu Cứu Cứu chơi đến vui vẻ vô cùng. từng cái đều chờ không kịp muốn tránh thoát mụ mụ chói buộc đi theo hướng trong nước toàn đừng có gấp chúng ta qua bên kia ao chơi bên kia mới là tiểu bằng hữu có thể chơi lưu mỹ vân lôi kéo tam bảo thai đến nhi đồng khu ao lục trường trinh một tay ôm ba cái phao bơi đi theo phía sau tức phụ nhi từ từ ta lục trường trinh cố ý đi ở ao biên dùng thân thể ngăn trở trong ao những người đó chăm chú vào hắn tức phụ nhi trên người tầm mắt sắc mặt khó coi hướng ao bên kia quét mắt thiên p h o n g thay quần áo cái kia xinh đẹp tỉ tỉ lão công cũng hảo xoay a khí chất cùng người khác đều không giống nhau nhà bọn họ ba cái tiểu h à i nhi cũng quá đáng yêu đi cùng Giang Ninh một khối lại đây nữ đồng học đều nhịn không được hâm mộ tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m người xem các ngươi còn có học hay không bơi lội tới đã nửa ngày đều chờ lát nữa còn muốn đi ăn cơm đâu Giang Ninh vẻ mặt khó chịu học học học n à y liền học nữ đồng học đều đ i u môi chạy nhanh rút về tầm mắt ba ba sợ Đại Bảo nhiệt thân xong học xong như thế nào nín thở, mang theo phao bơi còn có thể phịch hai hạ, một bị ba ba hái được phao bơi, liền cùng con khỉ d ư ờ n g như ôm ba ba không không chịu buông tay. Ba ba, tiểu Bảo không sợ. Lục Tiểu Bảo bị câu ở phao bơi phịch hơn nửa ngày, liền mắt trông mong xem ba ba giáo Đại Bảo ca, h ắ n tính nôn nóng căn bản chờ không được, liền một bên quay rối một bên thúc giục. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh đương trợ giáo, cấp Đại Nhi tử l a u trên mặt thủy, Triều Lục Trường Trinh nói, ngươi trước giáo Tiểu Bảo đi. Ta mang đại bảo nhị bảo lại thích h ứ n g một lát, từ từ tới không nóng nảy. Lục Trường Trinh gật gật đầu, đem đại nhi tử nhét trở lại pha bơi, lại đem tiểu nhi tử ôm ra tới, một tay ôm dậy h ắ n t h ị t Tiểu bảo từ nhỏ là gan đại, lại hổ lại mãnh, một thoát ly pha bơi, liền sử sức trâu bỏ nhi hai chân ở trong nước loạn chừng, đem ba ba giáo động tác yếu linh quyên chống chân không nói. Còn t h ị c h đến lục Trường Trinh đ ầ y đầu đổ mồ hôi, so ngày thường ở bộ đội huấn luyện muốn khiến người mệt mỏi đến nhiều. Đại bảo nhị bảo đừng sợ ha. m ụ m ụ m a n g theo các người, có phao bơi đâu, sẽ không n ã xuống. Lưu Mỹ Vân tiếp tục giáo hai nhi tử mang theo phao bơi học tư thế, đẳng cấp không nhiều lắm. Lục Trường Trinh lại đem phịch mệnh m ỏ i tiểu bảo thả lại đi nghỉ ngơi, hắn không ngừng nghỉ lại mang theo nhị bảo tới. Nhị bảo giỏi quá a, đúng đúng, cứ như vậy, tiếp tục. Lục Trường Trinh bận việc nửa ngày, rốt cuộc ở con thứ hai trên người nhìn đến điểm hiệu quả, hợp với dẫn người bơi cá biệt giờ sau, nhị bảo rốt cuộc có thể không cần đại nhân l â n g chính mình cũng có thể ở trong nước du hai vòng nhị bảo giỏi quá a nhanh như vậy liền học được lưu mỹ vân ở bên cạnh nhịn không được khen nhị bảo không có đại bảo sợ thủy lại không có tiểu bảo như vậy hổ học lên là thật rất nhanh còn bất lo bất quá du hai vòng về sau lưu mỹ vân không yên tâm chờ lục trường trinh tiếp tục giáo tiểu bảo thời điểm nàng vẫn là cấp nhị bảo chồng lên phao bơi chỉ cho hắn tại bên người chơi thủy hai đôi mắt muốn một chút nhìn thẳng ba cái h à i tử không dám có một chút qua loa mụ mụ Đại Bảo ca hảo buồn a, ha ha, tự nhận là đã sẽ bơi lội nhị bảo. Bắt đầu ở Đại Bảo ca trước mặt khoe khoang lên, tay chân cùng sử dụng mang theo phao bơi phịch đến Đại Bảo trước mặt, chen chân vào liền hướng ca ca trên m ô n g đá. n g ư ờ i mới buồn. Lúc Đại Bảo k h ô n g phục, trực tiếp tiểu cánh tay hướng đệ đệ trên đầu t ú ớ i nước. Hai anh em mang theo phao bơi ở trong nước đánh l ộ n trong ao bọt nước bị bọn họ chụp đến văng khắp nơi. Lưu Mỹ Vân liền ở bên cạnh nhìn cũng không nhúng tay, dù sao ở trong nước cũng thương không. chờ hai anh em đánh đắc lực khí hao hết nước bẩn cũng uống không ít lục đại bảo vừa thấy bên kia tiểu bảo cũng bị ba ba khen hắn chạy nhanh nhất tay muốn trích phao bơi tiếp tục học đại bảo không sợ thủy lưu mỹ vân vừa dứt lời khơ k h ạ o lục tiểu bảo trực tiếp cùng điều cá c h ạ c h dường như lội tới tiểu cánh tay phịch đến bọt nước bay mẫu tử mấy người vẻ mặt lục trường trinh liền đi theo phía sau triều tất phụ nhi h ó hấn giận tiểu bảo không chịu tiến phao bơi này đã nửa ngày đều không mệt vậy ngươi tiếp tục giáo đi Ta đi đem Bắc Văn t r ả o lại đây. Lưu Mỹ Vân cũng biết Tiểu Nhi tử thể lực kinh người, liền qua bên kia thưởng thức nửa ngày cũng nên tận hứng Lưu Bắc Văn t r ả o lại đây hỗ trợ. Ba người coi chừng ba cái Tiểu Hải Nhi, Lục Trường Trinh phụ trách giáo, Lưu Bắc Văn phụ trách buổi c h ơ i Lưu Mỹ Vân liền phụ trách khen ngợi, vẫn luôn chơi đến Tam h u y n h đệ đều nắm giữ động tác yếu lĩnh, có thể thoát ly phao bơi ở trong nước thịt hai cái qua lại, bọn họ mới lên bờ nghỉ tạm. Tam h u y n h đệ ở trong nước thịt đủ rồi, lúc này liền ở trên ghế quấn lấy Tiểu c ứ u cứu chơi. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh khó được giải phóng nhẹ nhàng một lát, nhìn đến bên cạnh thành nhân khu hồ nước, hứng thú c h í bừng bừng nói: Mỹ Vân, hai ta còn không có so đâu, người không chê mời ta. Lưu Mỹ Vân nhướng mày, nàng nhưng không quên nam nhân vừa rồi ở trong hồ nước vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, không mệt. Lục Trường Trinh lắc đầu, Tiết Hành, thua đừng khóc. Lưu Mỹ Vân khăn lông một ném, không sợ. Lục Trường Trinh một nẹn, g tuy rằng cảm giác bị tức phụ nhi coi rẻ. nhưng là hắn chính là ái đã chết lưu mỹ vân này tự tin lại sang sảng bộ dáng dặn dò lưu bắc vân xem trọng tam bảo thai hai vợ chồng tựa như mô giống dạng ở đường đua chuẩn bị người còn rất chuyên nghiệp lục trường trinh giật mình kia muốn xem cùng ai so lưu mỹ vân cười cười tỷ tỷ phu nghe ta kêu bắt đầu ha lưu bắc vân mang theo tam bảo thai ở ao biên đường trọng tài giang ninh bọn họ một đám người vốn dĩ ở bên này vui cười đùa dỡn học bơi lội cũng là mệt mỏi đều ở bên cạnh nghỉ tạm nhìn đến hồ bơi bị chịu chú một người một nhà cũng lại đây bên này, hơn nữa phu thê hai còn đặc có tình thú tựa hồ muốn thi đấu. Hai tử đều sinh ba cái, nhưng năm tháng phảng phất một chút cũng chưa ở hai người trên người lưu lại dấu vết. Hai vợ chồng ánh mắt từ đầu đến cuối không phải xem hai tử, chính là ở lẫn nhau trên người, người khác liếc mắt một cái là có thể từ bọn họ trên mặt nhìn đến tràn đầy hạnh phúc cảm. Các ngươi đoán bọn họ hai vợ chồng ai sẽ thắng a? Ta đoán cái kia sinh đẹp tỷ tỷ, n g ư ờ i xem nàng giống như thực chuyên nghiệp giống nhau. chuẩn bị tư thế đều hảo hảo xem a tư thế đẹp có ích lợi gì bơi lội đua chính là thể lực nữ nhân sao có thể so đến quá nam nhân a ngươi cũng không nhìn xem nàng nam nhân kia dáng người tuyệt đối không giống bình thường công nhân cái nào bình thường công nhân không có việc gì dáng người luyện như vậy cường tráng t i a nhưng không nhất định ta xem hắn nam nhân vừa rồi vẫn luôn ở giáo tiểu hải nhi bơi lội thể lực đều rất hơn phân nửa hơn nữa người đ a u lão bà không chuẩn sẽ cố ý phóng thủy đâu nữ hải nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ t r í n h Vi có dám hay không đánh đ ố thua chờ lát nữa phụ trách Thỉnh Đại Gia ăn kem. Các nữ sinh bắt đầu ồn ào, đánh cuộc liền đánh cuộc, có cái gì không dám. Chính Vi vẻ mặt tự tin. Ai ai ai, các đồng chí mau tới đây, Giang Ninh, Trương Phóng, mau tới đây, t r í n h Vi muốn Thỉnh Đại Gia ăn kem. Các nữ sinh ồn ào đem tiểu đồng bọn tất cả đều kêu lên tới xem náo nhiệt. Giang Ninh chính cuốn lấy Trương Phong giáo bơi lội đâu, bị đánh g h y thực không cao hứng, nhưng xem Trương thả chạy, nàng cũng chỉ hảo cùng lại đây. Kết quả phát hiện nàng đồng học đánh như vậy nhảm chán đổ, càng không cao hứng. Đặc biệt nhìn đến trương trả về đổ nữ nhân kia thắng, nàng trong lòng liền càng không phải khẩu vị. Vừa rồi dạy học bơi lội, trương phóng liền thất thần, ánh mắt l a o c h i ề u nhi đồng bể bơi bên kia nó, g cái này hảo, có thể trắng t r ậ n táo bạo xem nhân ra. m ụ m ụ cố lên. Bên bờ thượng đại bảo nhị bảo tiểu bảo biết ba ba m ụ m ụ m u ố n thi đấu, đều nghiêng về một phía cấp m ụ m ũ ụ cố lên. Lục trường trinh còn không c ó so đâu, liền ăn một bụng khí. Lưu Mỹ Vân liền cười. Các ngươi không cho ba ba cố lên, đợi lát nữa hắn thua khẳng định tìm lấy cớ trách các ngươi chưa cho hắn cố lên cổ vũ đâu. Tiểu Bảo gật đầu, cảm thấy mụ mụ nói có đạo lý, vì thế xả giọng nói hô to, ba ba cố lên. Đại Bảo hứng thu thiếu thiếu, biểu tình có lệ, ba ba cố lên đi. Nhị Bảo trực tiếp nhất, thực không cho mặt mũi c h i ề u ba ba k ê ba ba thua không thể chơi xấu nha. Lục Trường Trinh. Thi đấu còn không có bắt đầu, liền cấp ba Nhi Tử Chỉnh n h ộ t trí Lục Trường t r ì n h lại thình lình nghe được jun cơ linh lưu bắc văn sấn hắn không chú ý hô bắt đầu chạy nhanh một lặn xuống nước trôi vào trong nước nhưng vẫn là so lưu mỹ vân nhẹ trở trăm mét đường đua một cái qua lại lưu mỹ vân đoạt tiên cơ hơn nữa lục trường trinh vừa rồi giáo ba nhi tử bơi lội s ắ c thật hao phí thể lực hơn nữa lưu mỹ vân lại là tiêu chuẩn bơi tự do thắng lục trường trinh thắng không hề trì hoãn mũ mũ thắng tam huynh đệ vui vẻ ở bên bờ nhảy nhót trong mắt một chút nhìn không tới ba ba yêu thương lục trường trinh trầm lưu mỹ vân nửa thành hắn một lau mặt tiếp nước, không thể tin tưởng nhìn t ứ c phụ nhi, trong mắt tất cả đều là kinh diễm. t ứ c phụ nhi, người như vậy sẽ. lục trường trinh đều chấn kinh rồi. sao cảm giác hắn t ứ c phụ nhi giống như từ trượt băng đến bơi lội, không chỉ có rất biết, còn thập phần ưu tú. so ngươi thiếu chút nữa, lưu mỹ vân khó được khiêm tốn lên, thậm chí không kêu kệ khen. ta nếu là không giành trước, không nhất định có thể thắng. lục trường trinh thể lực bãi ở đằng kia, người ở trong ao phao ban ngày. còn có thể có này phản ứng cùng tốc độ nàng thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm hết thắng là thắng chính là xuyên đến lợi hại lại xem lục trường trinh một chút việc nhi không có muốn lại một cái qua lại nàng liền tính giành trước 8 phần đều khó thắng chương 55 ư ơ chương 55 thì ta muốn ăn kem vui sướng tràn trề chơi ban ngày lưu b á c văn thấy hồ bơi đối diện một đám người đang ở ăn kem hắn cũng lại khát lại thèm n g ư ờ i đi mua bái một người một tây lục trường trinh đem chữ vật q u y chìa khóa cho hắn Lam chính hắn đi phòng thay quần áo lấy tiền. Lưu Bắc Văn vui dạo dược cầm chìa khóa liền chạy. Tam Bảo Thai vừa nghe thấy kem còn tưởng cùng đâu, cho bọn hắn tra bắt lấy không được. Tiểu cứu cứu đi cho các ngươi mua, các ngươi ban ế u là chờ không kịp, chờ lát nữa ai đều đừng nghỉ ăn. Lục Trường chính nghiêm túc mặt nói chuyện thời điểm. Tam Bảo Thai liền còn rất sợ, từng cái nghe lời ngồi trở lại trên ghế, mắt trông mong chờ. Lưu Mỹ Vân ở trong ao bơi vài vòng sau, cũng lên bờ nghỉ ngơi. Lục Trường Trinh chạy nhanh trước tiên đem mang đến khăn tắm cho người ta vây t h ư ợ n g Mũ m ụ Đại Bảo nhị bảo Tiểu Bảo ba cái ăn mặc Tiểu con n ù i Trần ủ i trắng non thân mình trực tiếp liền hướng m ụ m n g trên người p h á c nao dính dính kính n h i xem đến Lục Trường Trinh ở bên cạnh t h ậ khó chịu, ngươi xem ngươi láo s ủ n g bọn họ, đều bao lớn người, còn như vậy dính, Lục Trường Trinh triều tức phụ nhi hoán giận, Lưu Mỹ Vân cảm thấy nam nhân không thể hiểu được, đều là ta thân sinh, s ủ n g điểm sao, lại không dưỡng ai. hơn nữa mới vài tuổi đại hải tử dính mụ mụ nhiều bình thường a chờ về sau trưởng thành không đáng yêu đường ai nấy đi thời điểm cha mẹ đều thành không xào lão nhân khi đó lại muốn trách hải tử không về nhà nam hải nhi đến từ nhỏ bắt đầu độc lập lục trường trinh đem đại bảo từ lưu mỹ vân trên người l a y xuống dưới đem lộng rộng mở khăn tắm lại cấp kéo kín mít hảo sao lưu mỹ vân cái này nhưng tính biết lục trường trinh vì sao đột nhiên như vậy âm dương quay khí trắng nam nhân liếc mắt một cái một lần nữa đem đại nhi tử ôm xoay người thượng nàng nói lục trường trinh ngươi ấu c h í không ấu c h í ta chỗ nào ấu c h í lục trường trinh cho rằng chính mình che giấu rất khá đâu có ghế rửa không ngồi thế nào cũng phải che ở lưu mỹ vân trước mặt che tầm mắt ngươi hiện tại hành vi liền rất ấu c h í bị nhìn thấu lục doanh trưởng cũng không xấu hổ trực tiếp sảng khoái nói vậy ngươi nói như vậy khắp thiên hạ nam nhân đều thực ấu c h í ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm có mấy nam nhân nguyện ý chính mình tức phụ nhi bị người khác xem ráng người đó là ngươi kiến thức quá ít. Lưu Mỹ Vân rồi nói, Lục Trường Trinh, ngươi nhưng thật ra kiến thức nhiều. Lưu Mỹ Vân cày xong một chút, không dám nói, nàng chính là kiến thức so với hắn nhiều hơn. Trên người nàng cái này áo tám, Lục Trường Trinh cho nàng mua nhất bảo thủ kia khoản, liền lộ cái cánh tay chân nhi, cũng không biết có gì h ả o c h e Hơn nữa nàng ba cái nhi tử dính tại bên người như vậy đ ô mắt, lại không phải tiểu cô nương, nào có như vậy đại m ị l ự c Che như vậy kín mít, nam nhân đều không hài lòng. nếu là chờ thêm mấy năm cải cách mở ra áo tắm hình thức cùng màu sắc và hoa văn nhiều lên nàng còn có thể cùng Lục Trường Trinh một khối ra tới vui sướng bơi lội sao? thấy Lưu Mỹ Vân không nói lời nào Lục Trường Trinh tự cho là chiếm thượng phong lại nhảy lại nói ta xem này áo tắm nguyên liệu cũng không sao hảo ta lần tới còn không bằng mua bố chính mình về nhà làm hoặc là ta làm Ngô Mẹ cho ngươi làm một kiện Lục Trường Trinh ngươi đủ rồi a hai vợ chồng chính liền áo tắm kiểu dáng thảo luận bên kia đi phòng thay quần áo lấy tiền mua kem Lưu Bắc Văn lại đột nhiên thanh âm không thích hợp chiều bên này hô to tỷ tỷ phu hai vợ chồng tìm theo tiếng xem qua đi liền thấy một cái trung niên nam nhân bắt lấy Lưu Bắc Văn cổ áo từ phòng thay quần áo đem người hướng ra mang ngươi làm gì buông ra hắn Lưu Mỹ Vân chạy tới trong mắt mạo hỏa khí các ngươi chính là đứa nhỏ này g i trưởng đúng không nam nhân nhìn đến Lưu Mỹ Vân kinh ngạc một cái t r ư ớ c mắt trong ánh mắt mạo vẫn đủ này ngươi đệ đệ hắn trộm ta tiền Ngươi nói chuyện này Nhi làm sao bây giờ? Nam nhân ăn mặc quần bơi, tướng ngũ đoạn, trên bụng có một vòng thật dày mỡ, mắt nhỏ xuống mũi, xem Lưu Mỹ Vân thời điểm, ánh mắt đáng kinh. Ta đệ không có khả năng t r n g tiền, ngươi trước cho ta vương r a hắn. Lưu Mỹ Vân nổi giận, nếu không phải nhớ thương nàng sau lưng có người, thật muốn trực tiếp cấp Nam nhân một cái tát. Các ngươi một nhà, ngươi nói không có liền không có. Nam nhân một đôi mắt ở Lưu Mỹ Vân đường cong là lướt thân thể thượng Lưu l i ề n Lưu Mỹ Vân còn không có tới kịp g h ê tầm đâu. phía sau mang theo ba cái nhi tử chậm một bước theo kịp lục trường trinh trực tiếp bắt nam nhân cánh tay người đôi mắt hướng chỗ nào xem ai ai ai ngươi làm gì đánh người trộm tiền còn dám đánh người ta muốn báo công an nam nhân cánh tay làm lục trường trinh phản bắt ở sau lưng đầu mạnh mẽ bị vặn đến một bên trên mặt đau đến ngũ quan linh thành một đoàn tỷ tỷ phu ta không trộm tiền đây là ta từ tỷ phu túi lấy tiền chính hắn tiền rất liền vu ham ta bị người bắt lấy oan uổng trộm tiền Hồ bơi còn càng ngày càng nhiều người vây đi lên xem náo nhiệt, chỉ chỉ t r ọ t r ỏ ánh mắt làm Lưu Bác Văn thực không thoải mái. Bất quá hắn không trộm tiền, thân chính không sợ bóng ta, hơn nữa tỷ tỷ tỷ phu cũng ở, hắn một chút không sợ. Dù sao ta không trộm tiền, ta chính mình có tiền. Lưu Bác Văn thân thể thẳng tắp đứng ở tỷ tỷ trước mặt, thanh âm tự tin mười phần. Từ đi học bắt đầu, tỷ tỷ mỗi tháng đều sẽ cho chính mình tiền tiêu vặt, hắn ngày thường lại không nhiều lắm dư mua gì, tích c ó p đã nhiều năm đã có một bút tiểu kim cố. mới không hiếm lạ trộm tiền. Nam nhân đầu bị bắt vận đến một bên, tránh thoát không k h a i hắn trực tiếp giống giận, lao tử tận mắt nhìn thấy, ngươi cái chết tiểu hài nhi còn không thừa nhận, ngươi có tiền, trên người của ngươi tiền còn không phải là trộm lao tử sao? Bang, thảo, ngươi mẹ nó dám đánh lao tử. Nam nhân bị Lưu Mỹ Vân phiến một cái tát, hai mắt giận trứng mắt, một bộ hận không thể đem Lưu Mỹ Vân ăn tươi nuốt sống biểu tình. Ta cùng ta đệ liền một cái cha, ngươi là ai lao tử? Lưu Mỹ Vân đem tam bảo thai cấp đệ đệ Lưu Bắc Văn đưa tới bên cạnh nhìn, tiến lên hỏi nam nhân: Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là ta đệ cầm ngươi tiền? Đừng nói ngươi tận mắt nhìn thấy, nếu như vậy đều có thể tùy tiện vu hãm người. Ta đây còn nói ngươi vừa rồi đối ta chơi lưu manh, cũng là ta tận mắt nhìn thấy. Chúng ta nếu không đều trực tiếp báo công an xử lý, ngươi nói vậy? Ta khi nào đối với ngươi chơi lưu manh? Các ngươi đều là một đám chạy nhanh buông ta ra, bằng không ta muốn các ngươi đẹp. Nam nhân vẫn luôn bị bắt túi đầu. Đại não sung huyết đến lợi hại. Lục Trường Trinh quyền đương không nghe thấy, không chỉ có như thế, còn tăng thêm sức lực, đem nam nhân cánh tay n i n h đến thẳng t ê u to, thẳng đến hồ bơi nhân viên công tác lại đây điều giải, hắn mới bung ra, ghét bỏ bắt tay hướng khăn lông thượng xoa xoa. Sao lại thế này? Sảo cái gì sảo? Nhân viên công tác lại đây, không khỏi phân trần đem Lục Trường Trinh cùng nam nhân đều một hồi nói, nơi này là công chúng nơi, hai người ở chỗ này náo gì đâu, ảnh hưởng những người khác biết không? Ai trộm tiền a? t r ố m nhiều ít nam nhân rốt cuộc khôi phục tự do hung hăng sẻo lục trường trinh phu thê liếc mắt một cái chỉ vào bọn họ phía sau lưu bắc văn cả giận nói liền hắn kia tiểu tử trộm ta năm đồng tiền không tin các ngươi lục soát liền ở hắn túi ta tận mắt nhìn thấy hắn từ ta tủ sơ đi vây xem đi lên xem náo nhiệt người tâm mắt đều động tác nhất trí đi theo nam nhân ánh mắt nhìn về phía lưu bắc văn lưu bắc văn n h ấ c chặt n g ô i thân thể tuy rằng đ ứ n h đến thẳng nhưng đám đông nhìn chăm chú bị nhiều người như vậy dùng k h ắ c thường ánh mắt nhìn c h ằ m c h ằ m hắn mặt đỏ lên đem túi 5 đồng tiền móc ra tới bình tĩnh nói đây là nhà ta tiền ta tỷ p h u cho ta mua b ằ n g côn tiền ta không lấy hắn tiền đối ta ba ba cho chúng ta mua kem đại bảo không cao hứng người khác q u a n uổng tiểu cứu cứu tức giận chiều vây xem đám người k ề u hư người xấu thúc thúc tiểu cứu cứu mới không phải ăn trộm người là đại phôi đàn ta muốn cho ta ba đem người bắt lại Tiểu Bảo lại k h ờ lại mãnh, An Mặc Nhi đồng quần bơi tay chống nạnh liền ở đằng kia thị uy. Nếu không phải Lục Trường Trình tay mắt lênh l ệ ngăn đón, người còn tưởng tiến lên đá Nam Nhân. Người xấu! Lục Trường Trình ngăn lại Tiểu Bảo, không chú ý tới Nhị Bảo. Tiểu Gia hỏa trực tiếp cùng Tiểu Đạn pháo dường như tiến lên lấy đầu hướng Nam Nhân trên bụng va chạm. n g ư ờ i cái Tiểu Tể Tử! Nam Nhân đột nhiên không kịp dự phòng bị đụng phải một chút, dưới chân trượt một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững, vừa định giơ tay cấp Tiểu Hải Nhi một cái tát. thủ đoạn liền lại lần nữa bị người bắt hướng khai một nình đau đến hắn n g h e răng trợn mắt. ngươi dám động hắn một cái thử xem. lục trường trinh nhíu lại mi, đ á y mắt hàn quang b ố n phía. vây xem một đám nữ học sinh, có cái t ể nhĩ tóc ngắn nữ học sinh khẽ hừ một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai. nhà các ngươi thật sẽ giáo hài tử, trộm tiền trộm tiền, đánh người đánh người, cha mẹ đều như vậy không tố chết, có thể dạy ra cái gì hảo hài tử à? ngươi nói ai trộm tiền? lưu mỹ vân mới vừa đem nhị bảo kéo trở về h ộ tại bên người. liếc mắt một cái đảo qua đi, ánh mắt lạnh lẽo. Giang Linh bị nữ nhân ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đến không được tự nhiên, đánh cái dùng mình, lại vẫn là n â n g cầm lên, lớn tiếng phân tích. Nhân gia đều tận mắt nhìn thấy ngươi đệ trộm tiền, không đem tiền còn cho nhân gia, còn như vậy khi dễ người, kem mới 3 phần tiền một cây, nhà ai mua cái băng côn một chút có thể cho hải tử 5 đồng tiền. sân vận động cửa 3 phần tiền một cây đậu đỏ kem, bọn họ một nhà liền tính 6 cá nhân một người một cây, cũng mới một bao nhiêu. hai tử trong tay lấy chính là một trương năm nguyên mặt chán tiền liền giấy chính là nhưng tính có cái minh bạch người mọi người đều bình phân xử tiểu hai tử trộm tiền còn nói dối ta tận mắt nhìn thấy kia tiểu tử bàn tay ta trong ngăn tủ nam nhân vừa nghe có người thế chính mình bên vực kẻ yếu nháy mắt chi lăng lên bắt lấy nhân viên công tác một mực chắc chắn lưu bắc văn trong tay năm đồng tiền chính là s ấ n hắn thay quần áo thời điểm từ hắn trong ngăn tủ trộm giang ninh nghe nam nhân nói đến có cái mũi có mắt tinh thần trọng nghĩa bay lên tiếp theo nam nhân nói liền nói chính là a mọi người đều nhìn đến đứa nhỏ này mới vài tuổi liền dám trộm tiền đại nhân không giáo hảo không thể như vậy mặc kệ bao che hẳn là đem tiền còn cho nhân gia nhận lỗi khi còn nhỏ trộm t r ầ m lớn lên trộm kim không hảo hảo q u ả n g giáo tương lai chính là nguy hại xã hội giang ninh đừng nói nữa chính vi n h u m à y đi kéo giang ninh ta không trộm lưu bắc văn h ồ n g mắt c h i ề u người hô to đôi tay nắm tay nắm đến gắt gao Lưu Mỹ Vân vô v ô hắn bà vai, chuyển qua đi chiều trong đám người động thân mà ra nữ hải, c h â m trọng nói, vị này đồng chí, ta xem ngươi như là cái học sinh, ta không biết ngươi ở trường học đều học cái gì, nhưng ta biết có câu nói kêu không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến, khả năng ngươi l ã á o sư đã dạy, chính là không có thể làm ngươi nhớ kỹ, cũng có thể là ngươi hôm nay thủy chơi nhiều, trong đầu trang không dưới mặt khác đổ v t Ngươi biết toàn Trung Quốc bao nhiêu người k h u sao? Ngươi chưa thấy qua sự, không đại biểu liền không có. lấy cái này phán định người khác là tặc, ta đây còn nói ngươi cùng này nam nhân là một đám tới hồ bơi lửa gạt, bởi vì ta cũng chưa thấy qua cái nào người đọc sách như vậy thiếu đầu óc. Phúc. ở bên cạnh xem náo nhiệt trương phóng nhịn không được cười ra tiếng, nhìn lưu mỹ vân trong mắt là không chút nào che giấu kinh diễm. vây xem xem náo nhiệt người phản ứng lại đây sau cũng ồ nào cười to. người cưỡng t ử l u ậ n lý. giang ninh sắc mặt bá một chút biến bệnh, nhìn đồng học cùng người xa lạ c h i ề u chính mình đầu tới cười nạo, h nàng cắn chặt răng. đều tưởng trực tiếp mắng chửi người, chính là bị Lưu Mỹ Vân ngơ ngác ánh mắt đ ỏ qua, nàng thô tục càng ở hết hầu, chỉ hận hận chừng mắt người. Ngươi nhưng thật ra có lý, cho ta lấy ra chứng cứ tới nói chuyện, d vào không đầu g ó c giả chính nghĩa, ngươi loại này gậy thọc tức mới là xã hội lớn nhất nguy hại. Lưu Mỹ Vân b ù m b ù m đem nữ sinh một đồn mắng, quay đầu liền triều nhân viên công tác nói, đồng chí, ta t r ư ợ n g phu trên người liền 20 khối, một chương đại đoàn kết còn có hai chương năm nguyên, là ta buổi sáng mới vừa cho hắn. Tiền mặt trên đều có đánh số, không vừa khéo. Buổi sáng cho hắn thời điểm ta nhìn thoáng qua, hai c h ư ơ n g năm khối vừa vặn là liền hảo. Các ngươi có thể cùng hắn đi phòng thay quần áo n g h i ệ m chứng. Lưu Mỹ Vân lời nói vừa ra, vây xem xem n áo nhiệt người biểu tình đều thay đổi, cái kia một ngụm cắn chết Lưu Bác Văn trộm tiền nam nhân cũng cau mày không nói lời nào. đ ố i ta còn nhớ rõ đánh số. Lưu Bác Văn nghe hắn tỉ như vậy vừa nói, ánh mắt sáng lên, đầu h ó c nháy mắt phản ứng lại đây. Buổi sáng hắn tỉ cấp tỉ phu tiền tiêu vặn thời điểm. hắn cũng ở trước mặt đâu liền ngắm liếc mắt một cái nhưng là hơi chút hồi tưởng hạ còn có thể nhớ lại đánh số là gì lưu bắc văn làm cho mọi người mặt trực tiếp bối tam trương tiền tệ đánh số chờ nhân viên công tác bị lục trưởng trinh l á n h đi phòng thay quần áo lấy dư lại hai tờ giấy tệ một so đối hai trương năm khối quả nhiên là hợp với hảo hơn nữa lưu bắc văn bối đánh số cũng một cái không kém ba phải nhân viên công tác lắc lắc năm đồng tiền chiều không dên một tiếng nam nhân nói ai nha ngươi nhìn xem ngươi hiểu lầm nhân ra Người này nhân khẩu t ú i hai chương năm khối đều là liền h ạ o hơn nữa đứa nhỏ này đánh số đều nhớ rõ danh m ạ c h sao có thể là người tiền? Ngươi có phải hay không thay quần áo rớt trên mặt đất, lại trở về hảo hảo tìm xem đi. Nam nhân không nghĩ tới hôm nay vận khí như vậy không tốt, đụng tới một cái n g ạ c h cha, đặc biệt nữ nhân trưởng phu vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm chính mình, hắn đánh cái dùng mình, lại thay đổi mặt, đó chính là lầm bái. Dù sao ta rớt năm đồng tiền, ta lại trở về tìm xem, nếu là tìm không ra ta liền báo công an. Nam nhân b ã i b ã i tay liền tưởng hồi phòng thay quần áo, kết quả sau cổ trực tiếp cấp lục trường trinh bắt không động đậy. Đại ca, chuyện này còn không có xong đâu, muốn chạy? Lục trường trinh đem người l ư ợ c ở đám người trung gian. Nam nhân sắc mặt khó coi, ta đều không truy cứu, các ngươi còn muốn làm gì? Cái gì k ê u ngươi không truy cứu? Lưu mỹ vân đều cấp người này vô sỉ trình độ cấp chỉnh khí cười, ngươi hoan uổng ta đệ đệ trộm tiền, một câu xin lỗi bồi thường không có, liền tưởng như vậy tính. Ngươi nói cái gì? xin lỗi bồi thường nam nhân tựa như nghe được cái gì c h ê cười dường như trong mắt chừng đến không thể tưởng tượng hắn một cái tiểu thí hải còn muốn ta cho hắn xin lỗi còn bồi thường các ngươi sao không đi đoạt lấy đâu lời này ta cũng muốn hỏi ngươi ngươi vu ham ta đệ một ngụm cắn chết là hắn bắt người tiền thời điểm ngươi như thế nào không đi ra ngoài bên ngoài đoạt đâu ta hiện tại đều hoài nghi ngươi rốt cuộc có hay không rất quá 5 đồng tiền vẫn là ngươi mắt thèm ta đệ trên tay 5 đồng tiền. nghĩ ra loại này hạ tam l ạ m biện pháp chuyên môn ra tới gõ tiền ngươi nói vậy ta chính là rất năm đồng tiền phải không kia làm nhân viên công tác đi vào hỗ trợ tìm một chút nhìn xem dù sao này nửa ngày cũng chưa người từng vào phòng thay quần áo nếu là tìm không thấy năm đồng tiền chúng ta liền báo công an ngươi không phải cũng ồn ào muốn báo nguy sao điều này đã nửa ngày ta giúp ngươi cùng nhau báo các ngươi đều đừng xúc động ta đi vào trước trên mặt đất tìm xem xem vị này nữ đồng chí nói đúng vừa rồi trừ bỏ ta cùng vị này nam đồng chí tiến phòng thay quần áo lấy ra x ê m ví i h ì cũng không ai đi v à o tiền có lẽ rất tủ phía dưới các ngươi ai cùng ta một khối đi vào giám sát nhìn xem đi ái ba phải nhân viên công tác thời điểm mấu chốt cũng biết muốn trước đem chính mình trích sạch sẽ ở trong đám người tùy tiện kéo cá nhân liền một khối tiến phòng thay quần áo đem nam nhân chữa vật quậy bốn phía khe đất đều sờ s o ạ n cái biến cũng không nhìn thấy năm đồng tiền bên trong người chậm chạp không thấy ra tới lưu mỹ vân liền nhẫn m ạ i tính tình chờ Nhưng nam nhân hiển nhiên tương đối dày v o mồ hôi như hạt đậu nhắm thẳng h ạ m ạ o tiết hầu khô ráo đến tưởng uống nước, nhưng từng đôi đôi mắt toàn chăm chú vào trên người. Không tìm được a, đôi ta đều mau đem sàn nhà mà sạch sẽ. Đồng chí ngươi thật sự ném 5 đồng tiền. Nhân viên công tác nằm sấp xuống đất nửa ngày, mệt đến mồ hôi đầy đầu, lúc này cũng bắt đầu hoài nghi nam nhân có phải hay không thật ném tiền. Ta chính là ném 5 đồng tiền. Khẳng định cho ai trộm đi sớm rời đi. Nàng nói phòng thay quần áo chưa tiến vào người liền chưa tiến vào người. các n g ư ờ i ai xác định đều giúp đỡ nàng nói chuyện hành tính ta x u i x ẻ o ta l ầ n sau không tới hành đi nam nhân nổi giận đùng đùng tự nhận x u i x ẻ o bộ dáng muốn đi sau cái gáy vẫn là cho người ta bắt không chạy mất hai người muốn làm gì đâu nam nhân nổi giận không làm gì lưu mỹ vân thế lục trường trinh trả lời ta hiện tại có lý do hoài nghi ngươi chính là ra tới lừa tiền ngoan người vu h á m ta đệ không xin lỗi không bồi thường chúng ta liền báo công an xử lý bát văn Sân vận động đối diện hai con phố chính là cục công an. Người đi báo nguy. Ân. Lưu Bác Văn thật mạnh gật đầu, giờ chân liền phải chạy. Đừng đừng đừng. Nam Nhân vừa thấy Lưu Mỹ Vân tới thật sự, vội gọi lại người. Ta xin lỗi xin lỗi được rồi đi. Ta buổi chiều còn muốn đi làm đâu? Không xin nghỉ lâu như vậy. Đi một ngày cục công an, chậm chễ ta công tác lại muốn khấu tiền. Nhà ta người còn chờ tiền mua gạo nấu cơm đâu? Lưu Bác Văn dừng lại chân, cùng hắn tỉ liếc nhau, an ý tạc trước mắt. Nam nhân bị Lưu Mỹ vân vân hai vợ chồng nhìn chằm chằm, khẽ cắn môi làm cho mọi người mặt cấp Lưu Bắc Văn xin lỗi. Lưu Bắc Văn nhễu môi, cầm nhẹ n â n g không có phản ứng hắn. Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, chúng ta vốn là ra tới cấp hải tử ăn tết, lại x u i x ẻ o gặp phải ngươi, trước công chúng vu hãm ta đệ là ăn trộm, cho hắn trong lòng tạo thành bóng ma, xâm phạm hắn cá nhân danh dự, ngươi vu hãm ta đệ trộm ngươi năm đồng tiền, chúng ta tìm ngươi muốn năm khối bồi thường không quá phận đi. Bằng không về sau đều giống ngươi như vậy. nơi nơi tóm được con nhà người ta hố tóm được trong tay có điểm tiền tiêu vặt hải tử liền nói nhân r a là c h o n g ngươi một chút g i á o huấn không có nay năm đồng tiền đâu chúng ta một phân cũng không cần trực tiếp đều quyên cấp nhi đồng quý hội ngươi nếu là không dị nghị hiện tại đưa tiền sau đó chúng ta cùng đi quyên tặng điểm mọi người vừa nghe lưu mỹ vân há mồm liền phải 5 đồng tiền bồi thường đều vẻ mặt khiếp sợ vừa muốn n g h ị l u ậ n đâu kết quả lại nghe người ta nói muốn đem tiền quyên đi ra ngoài lại một cân nhắc này giống như cũng không t ậ t xấu a đặc biệt vây xem mấy cái học sinh theo Lưu Mị Vân nói một suy tư liền gật đầu phụ h ọ a đúng vậy không có chứng cứ tùy tiện vu h ã m người khác nên đã chịu trừng phạt hơn nữa vị này đồng chí không tham một phân tiền bồi thường đều quên cấp yêu cầu người ta cảm thấy thực hợp lý nên như vậy mới có thể trường giáo huấn đúng vậy ta cũng cảm thấy không t t xấu phạm sai lầm nên đã chịu trừng phạt hắn vừa rồi không có chứng cứ liền cắn chết nhân gia trộm tiền hiện tại tiền lại không tìm được ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không cố ý ra tới hố tiền loại người này chính là phải cho hắn điểm giáo huấn mới có thể nhớ kỹ bọn học sinh từng cái vừa thấy sự tình đã tra ra manh mối trong lòng mãnh liệt m ê n g ô n g tinh thần trọng nghĩa có thể không kiêng nghệ gì ra tới đứng thành hàng không đổi thường ta liền báo nguy xử lý đi chúng ta cũng đ ộ i l ư ờ i đến cùng người háo lưu mỹ vân tầm mắt mới vừa hướng đệ đệ bên kia vừa chuyển nam nhân liền vội vàng ra tiếng từ từ hai khối được không tiên tim không thấy báo công an cũng vô dụng ta buổi chiều thật muốn hồi nhà máy vội cười nhạo một tiếng lưu mỹ v ẫ n nói loại sự tình này giống như không thích hợp có kệ m ặ c cả đi ta cảm thấy vẫn là báo công an xử lý tương đối hảo công tác liền chậm trễ nửa ngày nhưng là sự tình biết rõ ràng đối mọi người đều hảo làm công an hảo hảo cha cha ngươi r ố t cuộc có hay không rất kia năm đồng tiền được rồi ta bồi nam nhân tức giận đến mức hỏa đã không r ả n h lo c h u n g quanh người gì ánh mắt xem chính mình từ túi móc ra giải rắc tiền lên giấy đến năm khối nghiến răng nghiến lợi đưa cho Lưu Mỹ Vân. Lưu Mỹ Vân cầm tiền, khoe miệng nhỏ đến không thể phát hiện g ợ i lên độ cung. Mọi người ở đây đều cho rằng chuyện này hạ màn. Học sinh trong đàn đã có người xung phong nhận việc muốn giám sát Lưu Mỹ Vân đem tiền q u ê n đi ra ngoài. h o a n Uống trộm tiền người kia cũng mắng cha chửi mẹ tưởng chạy nhanh rời đi thời điểm. Lưu Mỹ Vân lại chiều đệ đệ tê, bắt văn, có thể đi báo nguy. Ngươi có ý tứ gì? Nam nhân không thể tin tưởng nhìn chăm c h ầ m Lưu Mỹ Vân. mắt thấy Nam Hải Nhi lúc này không mang theo dừng lại, nhanh như chớp đã chạy ra sân vận động bên ngoài. hắn sắc mặt là xưa nay chưa từng có khó coi, xem náo nhiệt người cũng là một trận kinh ngạc, chỉ chờ Lưu Mỹ Vân nói cái nguyên cớ ra tới. Lưu Mỹ Vân cũng không thất vọng, dơ dơ lên trong tay bồi thường khoản cười lạnh nói, vị này đồng chí, ta hiện tại đầy đủ có lý do hoài nghi, ngươi chính là chuyên môn ra tới ngoa tiền, hơn nữa vẫn là kẻ tái phạm đi, nhớ không lầm nói. Ngươi phía trước nói không nghĩ báo nguy là bởi vì buổi chiều phải về nhà máy đi làm, chậm trễ công tác trong nhà còn chờ tiền mua gạo nấu cơm. Hiện tại lại nhẹ nhàng ra tay chính là 5 đồng tiền bồi thường, như thế nào? Này 5 đồng tiền không đủ ngươi tự. Nhà máy thỉnh hai ngày giả cấp ra mua gạo nấu cơm sao? Ngươi không phải sợ chậm trễ công tác, chính là sợ công an điều tra đi. Đại gia nhiều người như vậy vừa rồi nhưng đều nghe được ngươi nói, nhân chứng có, còn có này tiền, chờ công an tới chính là vật chứng. Ngươi như vậy sợ tiến cục công an, là phía trước có á n đế ở đi. Ngươi ôm ta. Nam nhân vẻ mặt kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m Lưu Mỹ Vân, mồ hôi vào đôi mắt cũng không r ả n h lo sát, hàm răng cắn đến kéo kẹt vàng, chỉ hận không được đi lên đem Lưu Mỹ Vân miệng xé nát. t h à n h thật điểm, ai â m ngươi, này không phải chính ngươi tìm. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, nói chuyện quá quá đầu óc. Lục Trường Trinh đem Nam nhân cánh tay phản bắt ở sau lưng, mặc kệ Nam nhân như thế nào dễ dùa, sức lực dùng hết. Lục Trường Trinh chính là không chút sức mẻ, mãi cho đến Lưu Bắc Văn từ cục công an mang theo hai cái xuyên chế phục công an, người đơn giản đề ra nghi vấn điều tra, liền nhũ m à y nói: Trước hai tháng ở thư viện bên kia phát sinh quá đồng dạng sự, chúng ta đem người mang về điều tra nhìn xem có phải hay không cùng cá nhân. Muốn thật là cùng cá nhân, kia chuyện này còn có gì hảo thuyết? Tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a! Chính hơi mắt thấy công an đem nam nhân kia mang đi, nàng vẻ mặt sùng bái tiến đến Lưu Mỹ Vân trước mặt. mới vừa tính toán cùng người chào hỏi tới, kết quả xinh đẹp tỷ tỷ t r ư a phu, lại đột nhiên lạnh mặt, đem người tún đi rồi. Trịnh Vi vẻ mặt khó hiểu, còn buồn bực chính mình chỗ nào làm được không đúng, liền nghe được phía sau t r ư ờ n g p h ó n g thanh â m người đều đi rồi, chúng ta cũng chết đi, nên ăn cơm đi. n g a Trịnh Vi gật đầu, quay đầu lại lại vẻ mặt hâm mộ nhìn kia người nhà liếc mắt một cái, mới hướng đồng học bên kia đi. Trương Phong kéo đem đầu tóc, tầm mắt xa xa nhìn nữ nhân đi vào phòng thay quần áo. Hắn k h ỏ e miệng nhịn không được hướng về phía trước dơ lên, cảm thấy hôm nay ngày này qua đến, nhưng quá coi ý tứ, làm hắn giải quá mắt. Chương 56 ư ơ chương 56 Đổi xong quần áo ra phòng thay quần áo, nhìn đến bể bơi đối diện có bóng bàn bàn, Lưu Mỹ Vân khiến cho Lục Trường Trinh đi thuê tam p h ú c bóng bàn chủ, mang đệ đệ Bắc Văn còn có Tam Bảo t h a i lại đi chơi một lát. Hảo hảo tết i thiếu nhi tới sân vận động thả lỏng, nàng không thể làm không xong sự tình kết cục, người một nhà liền như vậy mất hứng rời đi, đặc biệt đối đệ đệ Bắc Văn tới nói. thì ta sẽ không chơi cái này. Lưu Bắc Văn hứng thú không cao, tuy rằng người xấu bị bắt được, nhưng hắn vẫn là có điểm mất hứng, biểu tình héo héo. Sẽ không có thể học a, ngươi cùng đại bảo bọn họ cùng nhau học, lúc trước ngươi còn sẽ không bơi lội đâu, hiện tại không cũng làm theo d u đến hoan. Lưu Mỹ Vân đem vợt bóng cho hắn, trước từ điên cầu bắt đầu. Thì ngươi như thế nào cái này cũng sẽ. Lưu Bắc Văn vẻ mặt kinh hỉ xem hắn t ỉ điên cầu, giống như thực nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng chờ chính hắn nếm thử. lại luôn là năm chắc không hảo cân bằng đúng vậy tức phụ nhi có gì là ngươi không biết sao ở bên cạnh giáo ba c á i nhi tử c h ả o cầu sợ lục trường trinh so lưu bắc v ă n còn ngạc nhiên chơi băng bơi lội đánh bóng bàn hắn đây là cái tìm thân thể dục mười hạng toàn năng tức phụ nhi đi bóng rổ a ta liền sẽ không lưu mỹ vân cười nói tức phụ nhi ta sẽ lần sau ta dạy cho ngươi lục trường trinh chơi bóng rổ tự nhận là kỹ thuật vẫn là không tồi trước kia không kết hôn thời điểm hắn ở bộ đội liền thường xuyên đánh chỉ là kết hôn về sau chạm vào đến thiếu h a v h a lưu mỹ vân gật đầu kỹ nhiều không áp thân sao có lao sư giáo nàng là sẽ không cử tuyển bên cạnh đại bảo bọn họ mấy cái xem mụ mụ cùng tiểu cứu cứu điên cầu từng cái đều gấp không chờ nổi chờ học xong chính xác chảo vật bóng tư thế liền vội không ngừng chạy đến mụ mụ bên người khoe ra muốn học điên cầu lưu mỹ vân liền thanh âm nhu nhu cho bọn hắn giảng yếu lĩnh tay cầm tay từng cái giáo bên kia lục trường trinh nhưng thật ra giải phóng trực tiếp cùng lưu bắc văn ở bóng bàn trên đài luyện tập mở ra lưu bắc văn khởi điểm còn s ờ không chuẩn tỷ p h u phát lại đây cầu 10 cái có 9 đều tiếp không chính là chờ đến đệ thập nhất cái thời điểm hắn liền tìm cảm giác cùng kỹ xảo đã có thể đánh mấy cái qua lại thậm chí ở luyện tập khấu cầu vẫn là bắc văn học được mau lục trường trinh không keo kiệt ken hắn nhưng xem như cảm nhận được giáo thông minh tiểu hải tử lão sư trong lòng cái loại này cảm giác thanh t h bị tỷ phu khen bắc v ă n lại không có cảm thấy cao hứng cỡ nào đại bảo bọn họ mấy cái mới khó khăn lắm với tới bóng bàn á n tử nếu là chính mình còn không có 5 tuổi tiểu cháu ngoại học được mau kia mấy năm nay gạo cơm không phải ăn không trả tiền ân đại bảo thật lợi hại chính là như vậy tìm được cân bằng điểm là được học bơi lội bị bọn đệ đệ so đi xuống đại bảo cùng mụ mụ học bóng bàn nhưng thật giang h ị c h tập thành công mới một lát công phu đã có thể chính mình cầm vợt bóng ở bên cạnh chơi nhị bảo mụ mụ cùng ngươi đã nói là muốn tập trung lực chú ý, không thể phân tâm. mụ mụ, ta không phân tâm. lục nhị bảo đôi mắt rời đi bóng bàn, quay đầu đến trả lời mụ mụ lời nói, mới vừa điên lên cầu liền lại lăn. tiểu bảo đâu, lực chú ý nhưng thật ra tập trung, liền vẫn là bệnh cũ, dùng sức quá mánh. tiểu bảo, nhẹ điểm, đừng xử như vậy đại k i n h nhi. vừa dứt lời, bóng bàn trực tiếp cấp tiểu bảo một phách tử đánh bay. lưu mỹ vân kiên nhẫn d ậ y một lát, khiến cho bọn họ chính mình cầm vận bóng chơi. nàng tắc cùng lục trường trinh hai người đánh mấy cái hiệp chơi bóng rổ lục trường trinh còn có tự tin bóng bàn hắn liền không được bởi vì rất ít chơi cái này cho nên cùng lưu mỹ vân một tá hắn liền thành nhặt cầu cái kia ba ba ta giúp ngươi nhặt tam huynh đệ xem náo nhiệt nhưng thật ra chịu tranh nhau cướp đi nhặt cầu tức phụ nhi ai dạy ngươi kỹ thuật tốt như vậy lục trường trinh xem lưu mỹ vân không phải giống nhau sẽ chơi kỹ thuật quả thực thuần thủ này muốn ai dạy trước kia ở đoàn văn công không phải có hoạt động tất sao cùng hồng anh một khối chơi nhiều liền chín lưu mỹ vân đôi mắt đều không nháy mắt một chút trực tiếp một cái khấu sát đánh nam nhân là trở tay không kịp thời gian còn sớm chúng ta đi đánh một lát bóng bàn đi trương phóng rửa cửa khẩu c h i ề u cùng lại đây đồng học kiến nghị hảo a trịnh vi vui sướng gật đầu giang ninh nhíu mày vừa định tự tuyệt liền thấy trương phóng đã mang mấy cái đồng học qua bên kia thuê v ợ t bóng đi là vừa mới kia người một nhà t r ị n h Vi tiến bóng bàn quán, liền nhìn đến ba cái đáng yêu tiểu hài nhi chính vây quanh ở phẩm bảng cầu án tử biên xem bọn họ ba ba mụ mụ chơi bóng. Một đám người không tự chủ được bị hấp dẫn qua đi quan chiến, nhìn đến hai vợ chồng không phải ve vãn đánh yêu cái loại này chơi pháp, mà là không ai nhường ai dùng thật bản lĩnh ở chơi, đều xem đến mùi ngon. Lưu Mỹ vân chơi bóng động tác d ứ t khoát lưu loát, mỗi một lần k h ấ u sát đều người xem cảnh đẹp ý vui, nữ bọn học sinh từng cái đều hâm mộ sùng bái. Chính Vi càng là t h lại gần. lấy hết can đảm triều lưu mỹ vân nói tỷ tỷ ngươi chơi bóng thật là lợi hại chờ lát nữa ta có thể hay không cùng ngươi luận bàn hai bàn a có thể a lưu mỹ vân huy v t bóng qua gió thực tùy ý liền đem thủ hạ bại tướng lục trường trinh cấp đuổi đi xuống cảm ơn trịnh vi ra mặt dày vui vẻ thay đổi lục trường trinh vị trí cùng lưu mỹ vân đánh hai vòng nàng ở trường học nữ sinh bên trong bóng bàn cũng coi như là lợi hại ngày thường cùng đồng học cũng sẽ thường xuyên đánh chơi chính là cùng lưu m ị vân đánh hai vòng Trịnh Vi liền cảm giác tiếp cầu càng ngày càng cố hết sức. Trương Phong cùng đồng học thuê xong vợ trở về, vừa lúc thấy Lưu Mỹ Vân một cái xuất sắc kéo cao cầu sau, trực tiếp phản h ấ u bóng bàn xoa góc bàn bay ra đi, vây xem đồng học đều vỗ tay khen ngợi. Liên quan chính hắn cũng xem đến có chút s i mê. Lưu Mỹ Vân người lớn lên xinh đẹp, huy v ợ n bóng động tác dứt khoát lại tiêu sái, hơn nữa cầu phong sắc bén, tóm được cơ hội liền cấp đối phương tới cái k h ấ u sát, loại công kích này tính cực cường chơi bóng phong cách. cùng nàng ôn nhu xinh đẹp lại kiều lại mỹ diện mạo hình thành thật lớn tương phản xem một cái liền rất dễ dàng rơi vào đi mụ mụ cố lên nghe tiểu hài nhi non nớt cố lên thành trương phóng rút về tấm mắt k h ỏ e miệng độ cung vi vi gợi lên nhưng thật ra thực hâm mộ mang theo mấy cái tiểu hài nhi ở bên cạnh cùng hắn giống nhau xem đến mê mẩn nam nhân nhân gia có thể quang minh chính đại xem hắn lại không được các ngươi như vậy chơi có ý tứ gì không bằng chúng ta tới nam nữ đánh k ế p đi trương phóng cầm vật bóng vẻ mặt cười đi đến nam nhân trước mặt, lục trường trinh mang theo nhi tử chính xem t ứ c phụ nhi chơi bóng đâu, mắt trước mặt đưa qua một con vật bóng, hắn dương mắt nhìn lên, trầm mặc một lát, chiều lưu mỹ vân bên kia hỏi, t ứ c phụ nhi chơi sao? lưu mỹ vân mới vừa kết thúc một cầu, chính tiến vào trạng thái, quay đầu không sao cả nhún vai, không thành vấn đề à? trương phóng, ta cùng ngươi cùng nhau, giang ninh t h m được cơ hội liền đoạt lấy vợ cùng trương phóng chạm cùng nhau, lục mỹ vân tự nhiên cùng lục trường trinh là một đôi. Lục Trường Trinh bóng bàn chơi thiếu, càng đừng nói hôn đánh loại này. Lưu Mỹ Vân đơn giản cho hắn nói hai người tiếp cầu phối hợp phương pháp, liền tùy ý chính hắn phát huy. Lại không phải thi đấu, ngươi tùy tiện chơi. Lưu Mỹ Vân không cho hắn áp lực, dù sao xem đối diện đám kia học sinh cũng đều là nửa s ô nước trình độ, thắng thua không sao cả. Vốn dĩ loại này nam nữ hôn song, chính là khảo nghiệm ăn ý chiếm đa số, lại không phải chuyên nghiệp tái, có thể có mấy cái kỹ thuật vượt qua thử thách. Lưu Mỹ Vân ở vừa rồi kiến thức mấy cái nữ đồng học thực bình thường cầu kỹ sau, vào trước là chủ liền cho rằng bọn họ đều không sai biệt lắm trình độ. Kết quả chính thức khai cục về sau, cái kêu kêu trường phóng nam sinh nhưng thật ra ngoài dự đoán đang đánh, đã liền khấu lục trường trinh bài cầu. Hơn nữa cái kia không gì đầu vóc nữ học sinh, lúc này cũng phá lệ chuyên chú, trình độ không nói sao hảo đi, nhưng cũng không có cấp cộng sự kéo chân sau. Lưu Mỹ Vân rất khó lại giống như phía trước như vậy, tùy tùy tiện tiện liền cho người ta tới khấu sát. ván thứ nhất kết thúc, bọn họ liền không hề trì hoan thua, thua ở khinh địch. Mỹ Vân, ta kéo ngươi chân sau. Lục Trường Trinh thua cầu, trong lòng đương nhiên không dễ chịu, nhưng trên mặt không thể hiện. hắn không thể cùng một đám hải tử so đo, nhưng là làm nam nhân, đều có thắng bại tâm. đặc biệt chiều hắn đệ v ậ t bóng Nam Hải, trong mắt lập l o e mặc danh địch t í tự cho là tàng rất k há. nay có gì, giải trí tái mà thôi, chúng ta không ngừng cố gắng. Lưu Mỹ Vân ngoài miệng nói như vậy. nhưng kỳ thật nàng thắng bại muốn chết đối không thể so nam nhân thiếu chờ đến ván thứ hai bắt đầu nàng liền nghiêm túc lên mỗi một lần đánh cầu đều hướng về phía góc chết đi hơn nữa chuyên hướng cái kia nữ đồng học trước mặt vị trí đánh không có biện pháp muốn thắng trừ bỏ rửa kỹ xảo còn phải dùng điểm tiểu thông minh bởi vì chính mình luôn là không kịp né tránh liên lụy trương phong ném hảo đánh cầu giang đ i n h xem đối diện lưu mỹ vân càng ngày càng không vừa mắt không phải đánh cái cầu sao thủ đoạn còn nhiều như vậy mắt thấy này cục liền phải thua mắt trước mặt lại bay tới một cái cầu, nàng khí bất quá trực tiếp đ o ạ trường phóng đằng trước vùng lên vật bóng. nhưng mà nàng lạc cầu điểm cũng không phải buôn mặt bàn đi, mà là buôn người trên mặt. mỹ vân, lục trường trinh tay mắt lanh lệ, một phen t u n quá lưu mỹ vân, không có việc gì đi. lục trường trinh v é n lên nàng tóc kiểm tra cái chán, đ á y mắt cọ cọ mạo hỏa khí, không có việc gì. lưu mỹ vân lắc đầu, nếu không phải vừa rồi lục trường trinh kéo như vậy một chút, tiêu cầu liền bay thẳng đến trên mặt nàng bay tới. m à không phải chán mụ mụ tỷ lưu bắc v ă n cùng tam bảo t h a i đều vây lại đây đẩy mặt nôn nóng mụ mụ đau không đau đại bảo đem ba ba đẩy ra lôi kéo mụ mụ ngồi xổm xuống khuôn mặt nhỏ đau lòng cho nàng hô hô nhị bảo tiểu bảo từng cái đều tệ đến lưu mỹ vân trong lòng lực đ ả m đương mụ mụ ấm áp áo ba lỗ mụ mụ không có việc gì lưu mỹ vân xoa xoa ba nhi từ đầu chiều lưu bắc v ă n nói ngươi dẫn bọn hắn đi mua kem đi đánh xong này cục chúng ta liền đi ăn cơm còn đánh, lục trường trinh không thế nào cao hứng, vừa định thu vận bóng chạy lấy người, ân lưu mỹ vân gật đầu, ánh mắt nhìn về phía giang ninh bên kia, đ á y mắt thắng bại dục là xưa nay chưa từng có, còn có một ván mới định thắng thua đâu. giang ninh, ngươi như thế nào đánh cầu? sự tình phát sinh quá nhanh, bên cạnh trương phóng cũng chưa tới kịp phản ứng, vẻ mặt không cao hứng, đoạt cái gì cầu? cái bàn như vậy đại địa ngươi nhìn không thấy, ta không phải cố ý, chính là vừa rồi thất thần sao? Giang Ninh bị trương phóng như vậy một hùng, tức khắc ủy khuất đi lên, không ngừng trương phóng. Bên cạnh đồng học không màng nàng hôm nay ăn sinh nhật, cũng đi theo thuyết giáo lên. Giang Ninh ngựa như thế nào chơi bóng còn thất thần, thiếu chút nữa đánh tới tỷ tỷ trên mặt, vạn nhất đánh tới đôi mắt làm sao bây giờ? Ngươi lại xử như vậy đại kính nhi, muốn đả thương người cũng không phải là nói d ỡ n t r ị n h Vi đầy mặt sốt ruột, cấp Lưu Mỹ Vân đệ khăn tay, nhưng người ta không tiếp. Giang Ninh đỏ mặt đi đến Lưu Mỹ Vân trước mặt, cũng vẻ mặt tự trách xin lỗi. Tỷ tỷ thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, có nghiêm trọng không? Muốn hay không đi bệnh viện xem một chút, tiền thuốc men gì đó ta đều sẽ không lại một phân tiền, thật sự xin lỗi. Không cần, không phải bị cầu tạm mặt sao? Loại sự tình này thực bình thường, không cần đại kinh tiểu quái, chúng ta tiếp tục. Lưu Mỹ Vân đại khí vung tay lên, chỉ chạm hảo vị trí, liền phải bắt đầu ván tiếp theo. Trương Phong nhíu mày, không thế nào tưởng tiếp tục cùng Giang Ninh cộng sự, liền nói, nếu không c h ỉ n h Vi người tới, vừa dứt lời. lại thấy Lưu Mỹ Vân dùng vật bóng chỉ vào Giang Linh, đ á y mắt ánh mắt nặng nề, không cần đuổi, liền nàng tới. Lưu Mỹ Vân hoạt động hai xuống tay cổ tay, đã chạm hảo vị trí, chuẩn bị phát bóng. bên cạnh người từng cái đều ngừng thở, bị Lưu Mỹ Vân trên người đột nhiên phát ra khí thế cấp chấn trụ. Giang Linh mặc danh cũng đánh cái dùng mình, vốn dĩ đều không nghi đánh, nhưng bị Lưu Mỹ Vân khiêu khích ánh mắt nhìn c h ằ m c h ằ m nàng lại cầm lấy vật bóng. Triều Trương Phong nói, ta lúc này nhất định hảo hảo đánh. Trương Phóng xem đều l ư ờ i đến liếc nhìn nàng một cái, nếu không phải xem nàng hôm nay ăn sinh nhật, đã sớm không cho người l ư u mặt. Cuối cùng một ván không khí so với phía trước hai cục đều phải khẩn trương. Lục Trường Trinh lo lắng t ứ c phụ nhi đồng thời, cầu kỹ cũng tiến bộ vượt bậc, không như thế nào ném quá cầu. Đối diện Trương Phóng cùng Giang Ninh đều phát huy không ổn định, thực mau liền đến quyết thắng bại tái điểm. Mắt thấy Lưu Mỹ Vân một cầu là có thể định thắng thua, nhưng nàng đột nhiên v ẩ n bóng dương lên, bóng bàn bay thẳng đến Giang Ninh trên mặt bay đi. Trương Phóng cũng không phải là lục Trường Trinh, phản ứng không có hắn như vậy nhanh chóng, huống chi hắn cộng sự cũng không phải Lưu Mỹ Vân, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm. Giang Ninh cái mũi đã đỏ một vòng, người cố ý. Giang Ninh che lại cái mũi, đôi mắt đều đau đỏ. Lưu Mỹ Vân này cầu, dùng lực đạo có thể so vừa rồi nàng đánh ra đi kia cầu ác hơn nhiều. Xin lỗi a, ta mới vừa cũng thất thần. Lưu Mỹ Vân dơ dơ lên trong tay vợt, không đi tâm cũng cho người ta nói câu thực xin lỗi, sau đó lại nói, còn đánh sao? t h á n g bại còn không có phân đâu. Chơi bóng sao, luôn có ngoài ý muốn không phải. Trung quanh xem náo nhiệt chẳng sợ phản ứng lại trì đ ộ n cũng ngửi được mùi thuốc xuống nhi. Vốn dĩ tưởng đi lên khuyên, lại ở nhìn đến Lưu Mỹ Vân kia sắc bén ánh mắt, từng cái đều bị sợ tới mức không dám động. Đánh liền đánh. Giang Ninh sờ sờ cái mũi, không phục một lần nữa trở lại vị trí thượng. Lưu Mỹ Vân liền sợ nàng túng không lên sân khấu, k h e miệng g ợ i lên một mặt trâm trọng, đến tái điểm liền cố ý phóng thủy treo người chơi. Đám người không không lưu ý. trực tiếp lại một phách tử huy qua đi, ngươi khi dễ người. Giang Ninh che lại cằm, đau đến nước mắt đều ra tới. còn có một câu đâu? Lưu Mỹ Vân không để ý tới, trực tiếp huy chụp hướng người chán thượng phát bóng. Giang Ninh nước mắt tràn mi mà ra, nhu nhược đáng yêu c h i ề u trương phóng nhìn lại, trên mặt muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Trương Phóng, ngươi xem nàng chính là cố ý. ta vừa rồi đều nói tạ tội. Trương Phóng đâu? ở trên bàn chuyển vận bóng chơi, trên mặt biểu tình nghiền ngẫm không rõ. chỉ k h ỏ e mắt dư quang tổng nhịn không được hướng lưu m ị vân phương hướng xem giang ninh bạch tan đánh lại không thể đánh trở về trương trả về đối nàng hờ hững tức giận đến nàng v ậ n bóng hướng trên mặt đất một quăng ngã trực tiếp liền chạy đi theo tới đồng học từng cái hai mặt nhìn nhau cũng không biết nói gì hảo giang ninh dù sao cũng là hôm nay thọ tình sinh nhật còn không có quá xong đâu trực tiếp an tam nhớ cầu tạm mặt nhưng này có thể quái ai à rời đi sân vận động hồi trên đảo phía trước Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh lại đi một chuyến cung tiêu xã cấp tam bảo t h a i cùng b á c Văn mua bóng b ả n trụ đương lễ vật. Thành phố vật bóng so với bọn hắn trên đảo bán chất lượng muốn hảo điểm không nói, còn tiện nghi hai khối. Tỷ, ngươi cấp đại bảo bọn họ mua một bộ là được đi, ta từ bỏ. Lưu b á c Văn vừa thấy giá cả, vật bóng muốn 10 khối một bộ đâu, hai phó liền phải 20, cũng quá quý. Hắn tưởng chính mình tích có tiền mua. Lưu Mỹ Vân không tán đồng, ngươi cùng đại bảo bọn họ có thể chơi một khối đi. Chính ngươi v ậ chính mình có thể mang đi trường học cùng đồng học cùng nhau chơi đại bảo bọn họ mấy cái học cũng chưa học được đâu người tỷ nói đúng lục trường trinh tận dụng mọi thứ khen tặng tức phụ nhi lưu mỹ vân liếc hắn liếc mắt một cái dặn do người đem hải tử xem trọng thấy trên kệ để hàng bóng bàn tam mau tiền một cái nàng cũng trực tiếp dùng một lần mua 10 cái tỉnh tam huynh đệ hôm nay rớt ngày mai tìm còn có thời gian lại mua điểm tâm bánh quy đồ hộp đem đại bảo nhị bảo tiểu bảo mấy cái cao hứng hỏng rồi nháy mắt liền q u ê n phía trước sân vận động không thoải mái Lục Trường Trinh trở về bộ đội không bao lâu, liền từ doanh trưởng lên tới phó đoàn. Mấy năm biểu hiện xuất sắc, hơn nữa lần này là công, 30 tuổi Lục Trường Trinh, như cũ là trên đảo cùng cấp bậc tuổi trẻ nhất phó đoàn quan quân. Lưu Mỹ Vân đối Lục Trường Trinh tân chức trừ bỏ tiền trợ cấp cao điểm bên ngoài, nhưng thật ra không cảm giác ra bao lớn bất đồng. Chủ yếu bọn họ này hải đảo thượng hoang vắng, quan quân cán bộ thật không ít. Bất quá vẫn là đem dưỡng vài tháng, đã phi đến đi không nổi đại ngông cấp hầm chúc mừng. tâm tâm niệm niệm hồi lâu chảo sắt hầm đại ngông r ố t cuộc muốn ăn thượng tam bảo thai cao hứng vô cùng vì có thể ăn thượng n g ô n g chân tam huynh đệ cả ngày đều tranh đoạt ở lưu mỹ vân trước mặt biểu hiện lưu mỹ vân hái rau tam huynh đệ liền giúp đỡ xem lạ lá cây lưu mỹ vân quét rác tam huynh đệ liền giúp đỡ tới nước lưu mỹ vân giặt đồ tam huynh đệ cũng muốn xem náo nhiệt ngồi tiểu băng ghế thượng cấp 3-3 tẩy v ớ túi lục trường trinh về nhà khó được nhìn đến ba nhi tử như vậy cẩn mẫn không cần hỏi cũng biết là Lưu Mỹ Vân lấy thịt ở phía trước biên treo, ta nhưng không đáp ứng à, liền hai chỉ n g ô n g chân, sao cấp à, bọn họ hiện tại đều lớn, tâm tư chính mẫn cảm đâu. Lưu Mỹ Vân một ngày không nhả ra, cũng không tính toán cho bọn hắn ba phần n g ô n g chân. Lục Trường Trinh Ninh Mi, nhưng thật ra không nghĩ tới trong nhà hài tử nhiều, ăn c á i thịt đều phí đầu óc. muốn ấn hắn nói, tùy tiện phân, lần này không ăn lần sau bổ thượng bái, ai nghe lời cho ai, nhà người khác không đều như vậy. Lưu Mỹ Vân lại không chịu đáp ứng. Ta mặc kệ nhà người khác, dù sao ta chính mình nhi tử, hoặc là đều có, hoặc là đều đừng cho. Một con ngỗng liền hai cái đ u i đều có, trừ phi đem thịt cạo xuống dưới. Lưu Mị Vân hôm nay lại không tính toán làm như vậy, ăn cơm thời điểm trực tiếp cấp lục q u y ể n quân cùng lục trường trinh trong chén một người chọn một con đi. Tam huynh đệ vừa thấy ngỗng chân không có, đều dở miệng không cao hứng, nhưng nghe mụ mụ nói trong nhà ba ba cùng cô m ã i m ã i muốn kiếm tiền dưỡng gia, đều hảo vất vả, liền hừ hừ hai câu, xem mụ mụ muốn sinh khí. cũng không dám nháo, lại nháo, nồi thịt thịt đều phải bị ba ba cùng tiểu cứu cứu ăn sạch l ạ tuy rằng tam huynh đệ ban g à y không nháo, nhưng buổi tối lưu mỹ vân cho bọn hắn ca ba giảng chuyện kể trước khi ngủ thời điểm vẫn là không quên nhân cơ hội g i á o hấn. đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo, hôm nay không ăn đến n g ô n g trơn, sẽ thất vọng sao? tam huynh đệ nằm ở trên giường, động tác nhất trí điểm đầu nhỏ. đại bảo từ trong c h ă n vươn tiểu cánh tay khoa tay múa chân, mụ mụ có một chút. Chủ yếu bọn họ ban ngày mong đợi một ngày, kết quả cuối cùng hy vọng thất bại. Ta cũng là. Nhị bảo phụ hòa nói. Mụ mụ đại n g ô n g nếu là toàn thân mọc đầy chân thì tốt rồi. Tiểu bảo đẩy mặt đáng tiếc. Kia đại bảo nhị bảo tiểu bảo, một người nói một cái vì cái gì trong nhà nhiều người như vậy, n g ô n g chân lại muốn phân cho các ngươi ăn lý do cấp mụ mụ. Đại bảo nhấc tay, bởi vì mụ mụ yêu nhất đại bảo a. Nhị bảo đem ca ca tay nhỏ áp xuống đi, không đúng. Mụ mụ yêu nhất nhị bảo. yêu nhất tiểu bảo mụ mụ yêu nhất tiểu bảo tiểu bảo không phục dứt khoát bá đạo trực tiếp nhào vào đại bảo nhị bảo trên người ngăn chặn hai người bọn họ tam u i n h đệ ôm nhau chơi đùa đều cảm thấy chính mình là mụ mụ yêu nhất lưu mỹ vân lại đem bọn họ kéo ra bắt một chậu nước lạnh mụ mụ là ái các người nhưng cũng ái ba ba còn có cô nãi nãi tiểu cứu cứu thái gia gia ông ngoại bà ngoại bọn họ cùng đại bảo nhị bảo tiểu bảo giống nhau đều là mụ mụ quan trọng nhất người nhà cho nên liền tính mụ mụ ái các người Nông chân cũng không phải chuyên trúc của các ngươi, minh bạch sao? Đại Bảo l ắ p đầu, phát ra linh hồn vừa hỏi, chính là mụ mụ. Đại Bảo yêu nhất người a, ta cũng yêu nhất mụ mụ. Nhi Bảo Tiểu Bảo chạy nhanh đuổi kịp. Lưu Mỹ Vân tuy rằng bị Nhi Tử thổ lộ trong lòng thực ngọn, nhưng vẫn là kiên trì nói, đó là bởi vì các ngươi còn nhỏ, mụ mụ là đại nhân, mụ mụ có thể yêu nhất các ngươi, nhưng là không thể chỉ ái các ngươi. Hơn nữa ăn ngon muốn chia sẻ, trong nhà mỗi người đều có ăn ngon chân cơ hội, ba ba bảo vệ quốc gia. Cô n ã i nại trị bệnh cứu người, tiểu cứu cứu học tập vất vả. Các ngươi ba đầu, không thể bởi vì mụ mụ yêu nhất các ngươi, liền cảm thấy ngông chân hẳn là cho các ngươi. Chờ lần sau lại ăn không được ngông chân, cùng mụ mụ nháo, mụ mụ liền phải s i n h k h í Mụ mụ, ta đã biết. Đại bảo đem đẻ ở trên người tiểu bảo đẩy ra, nhấc tay trước hết lĩnh ngộ. Đại ngông chân hẳn là cấp trong nhà nhất vất vả người. Không đúng, hẳn là cấp lớn tuổi nhất người. Mụ mụ nói chúng ta phải làm hiếu thuận hảo hài tử. Nhị bảo cảm thấy này để chính mình nhất định đáp đúng. Tiểu bảo thấy các ca ca đem chính xác đáp án đều nói, hắn lo lắng x u n g vớt đầu suy nghĩ nửa ngày, chỉ sốt rồi nói, kia hẳn là cấp 3-3, 3-3 b ị thương, an đại ngông chân hảo đến mau, 3 3 đã sớm hảo. Đại bảo không lưu tình chút nào chọc phá, các ngươi ba nói được đều đối. Lưu Mỹ Vân cấp tam huynh đệ kéo ra, các ngươi nếu biểu hiện hảo, đặc biệt ngoan thời điểm, cũng có thể khen thưởng an đại ngông chân, đại đuổi gà, mỗi người đều có cơ hội. đã hiểu sao? ơn ơn mụ mụ ta đã biết tam minh đệ đồng thời gật đầu đã biết liền mau ngủ đi mụ mụ lại cho các ngươi giảng cuối cùng một cái chuyện xưa liền ngoan ngoãn ngủ bằng không lần sau đại đuổi gà lại phi lạp lưu mỹ vân xem bọn họ ba ngoan thời điểm đặc biệt ngoan trong lòng một trận vui mừng nàng cũng là lần đầu tiên cho người ta đưa mẹ vớt cục đá qua sông mà thôi có thể là nàng đời trước không có một cái vui sướng t h ơ hấu đời này liền muốn làm một cái hảo mụ mụ tận lực làm ba cái hài tử thơ hấu đều khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự. Lục Trường Trinh ở Nhi Tử cửa phòng nghe lén nửa ngày chuyện xưa, trong lòng cũng đi theo thượng một khóa. Trước kia đi, hắn tổng cảm thấy tức phụ Nhi quá q u á n trong nhà ba cái đại ma vương. Chính là hôm nay nghe được ba Nhi Tử phía sau tiếp trước, đều cảm thấy Lưu Mỹ Vân yêu nhất chính mình thời điểm, hắn cảm xúc rất thâm. Chính hắn là con một nhưng thật ra thể hội không thâm, nhưng là chiến hữu trong nhà vài cái, trừ phi trọng nam kinh h nữ đặc biệt rõ ràng. nếu không huynh đệ tỷ muội đều sẽ không cảm thấy chính mình là nhất chịu thiên vị kia một cái chương 57 chương 57 tứ lưu bắc văn mua bóng bàn chuột về sau mỗi ngày tan học kia càng là không nóng nảy tác nghiệp ở trường học vài cái làm xong liền cùng các bạn học một khối ở sân thể dục bên kia bóng bàn án tử thượng chơi bóng đánh tới cơm điểm mới ra có đôi khi cơm nước xong xem sắc trời còn sáng sủa nói thậm chí còn chạy ra ngoài chơi đến sát hắc tam bảo thai cũng không sai biệt lắm Mỗi ngày cầm vật bóng cùng bóng bàn đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn khoe ra. Lưu Mỹ vân cùng có đôi khi ra cửa gặp được bọn họ huynh đệ ba mông phía sau cùng một chuỗi tiểu hài nhi, tam huynh đệ đứng ở đại thạch đầu thượng, điểm b i n h điểm tướng phân phối vật dạy bọn họ điên cầu. Rõ ràng chính mình đều còn nửa số nước đâu, lại n g ễ m nhiên một bộ tổng giáo đầu bộ dáng, thậm chí còn dám mang theo tiểu đồng bọn đi theo đại hải tử bọn họ đoạt địa bàn. Trường học sân thể dục bóng bàn án tử liền như vậy mấy trường đều bị đại tiểu hài nhi chiếm. Đại Bảo bọn họ này đàn điểm nhỏ hải tử, mỗi lần chỉ có thể sân nhà trẻ tan học sớm, cùng tiểu đồng bọn nhi đi chơi một lát, trường học đại bọn nhỏ một tan học, bọn họ đã bị đuổi đi đi, đi đi đi, thượng bên cạnh chơi đi, một đám tiểu thí hải nhi, á n tử đều với không tới còn chơi bóng, mấy cái mới vừa thượng sơ trung đại hải tử tan học nhìn đến đại Bảo bọn họ mấy cái lại chiếm bóng b n á n tử, đi qua đi không kiên nhẫn đem người đuổi đi đi, mắt khác tiểu bằng hữu nhìn đến so với chính mình đại lại hung ba ba đại ca ca. cũng không dám hề răng, đại bảo nhị bảo tiểu bảo bọn họ lại là không tình nguyện ôm bóng bàn án tử không chịu buông tay. đại bảo, đây là chúng ta trước tới chiếm, dựa vào cái gì đuổi đi chúng ta đi? nhị bảo, chính là chúng ta mới chơi trong chốc lát, các ngươi muốn chơi đến xếp hàng. tiểu bảo n h e răng chấn mắt, cũng hung hung thị uy, hử, chính là chúng ta trước chiếm. không cho. bên cạnh nhìn đến đại bảo tam huynh đệ không ấn l ẽ thưởng ra bài tiểu đồng bọn đều do do dự dự đi lê quên. đại bảo, thôi bỏ đi. đi nhà ta chơi, chúng ta đem băng ghế hợp lại liền có thể chơi. Đại Bảo không đồng ý, băng ghế không hảo chơi, lão đến nạt h cầu, này án tử chính là chúng ta trước chiếm, vì cái gì không cho chơi? các ngươi mấy cái chạy nhanh tránh ra, đừng chờ ta phát hỏa. Chu Cương Tử c h i ề u bọn họ huy vật bóng, một bộ muốn đánh người tư thế, tiểu một chút Hải Tử đều sợ hãi lui ra phía sau vài bước trốn tránh. Đại Bảo nhị bảo tiểu Bảo bọn họ lại là đôi mắt chớp chớp, không chịu thỏa hiệp. Chu Cương Tử không kiên nhẫn. trực tiếp cùng đồng học đem ba cái tiểu tử thúi từ bóng bàn án tử thượng ôm khai nha thằng nhóc cứng đầu này vợ hỏng rồi một cái vừa muốn bắt đầu đâu đồng học liền phát hiện trong tay vợt chóc chu cương tử lấy lại đây điên điên cầu phát hiện căn bản đánh không được tầm mắt vừa chuyển liền nhìn đến bên cạnh đại bảo bọn họ mấy cái trong tay còn nắm chặt một bộ tân vật bóng đi qua đi hắn nói tiểu hài nhi đem ngươi vợt mượn lại đây dùng một chút chờ lát nữa trả lại ngươi các ngươi trước dùng cái này Chu Cương Tử chiếm thân cao tuổi tác ưu thế, tưởng một phen từ nhỏ bảo trong tay rút ra bóng bàn trụ, kết quả một chút còn không có rút ra. Tiểu h à i Nhi phản ứng rất nhanh nhẹ, sức lực lại đại, không mượn, đây là ta v ậ t Tam h u y n h đệ mới vừa bị bọn họ từ bóng bàn án tử thượng đuổi đi xuống dưới, không đến chơi. Lúc này trong lòng đều nghẹn khí đâu, đâu chịu lại mượn vật cho bọn hắn, tính tình còn rất đại, mượn một chút làm sao vậy? Các ngươi qua bên kia đạn pha lê châu đi. Chu Cương Tử không để bụng. trực tiếp từ nhỏ bảo trong lòng n g ự c một phen đoạt lấy tần vật bóng đem chính mình lấy phó cởi keo ném cho bọn họ đó là ta v ậ t ngươi trả lại cho ta lục tiểu bảo nhào lên đi liền phải đoạn kết quả chu cương tử bắt lấy hắn cổ áo tử vi hiếp đều thượng một bên đi chơi đường p h i ê n nhân nói chơi một lát liền còn cho các ngươi không được chúng ta không mượn đại bảo đĩnh tiểu thân thể che chở tiểu bảo nhị bảo tắt trực tiếp đi lên ôm đùi và v ậ t chu cương tử so với bọn hắn ăn nhiều đã nhiều năm cơm đối phó mấy cái tiểu thí hải nhi một chút không nói chơi, đem người từ trên người lây khai, liền tìm hai cái tạm thời không chơi bóng đồng học t h a y phiên đem người nhìn, phòng ngừa bọn họ quậy rối. Đại bảo nhị bảo tiểu bảo mấy cái, không chỉ có bóng bàn đánh không thành, hiện tại liền vật đều bị đoạn, hơn nữa đối mặt chính mình đại như vậy nhiều tiểu hải tử, bọn họ đánh nhau lại đánh không lại, chỉ có thể tức giận đứng ở một bên, trong ánh mắt đều mau phun phát hỏa. Đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo thôi bỏ đi, chu cương tử nhưng lợi hại. chúng ta đánh không lại bọn họ. Hôm nay liền chơi đạn pha lê châu đi. Ngày mai ta sao sớm một chút tới chơi. Đi theo lại đây tiểu đồng bọn đều đi lên khuyên. Không được. Kia vốn dĩ chính là chúng ta trước chiếm án tử, vật cũng là chúng ta. Lục tiểu bảo tức giận, thiếu chút nữa liền tưởng đi lên huy nắm tay. Kia làm sao bây giờ đâu? Tiểu đồng bọn gãi gãi đầu, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lục đại bảo thực nhanh có chủ ý, chúng ta đi tìm lão sư cùng gia trưởng. A tiểu đồng bọn cảm thấy này không phải cái hảo biện pháp, ngươi phải đi về cho ngươi nương cáo trạng sao? Thằng nhóc cứng đầu ca đã biết có thể hay không đánh chúng ta a. Trên đảo bị Chu Cương Tử khi dễ quá Tiểu h à i Nhi không ở số ít cáo trạng cũng nhiều, nhưng kết quả đơn giản liền kia vài loại. Vấn đề nhỏ r a trưởng không hảo truy cứu, chỉ dặn dò chính mình h à i Tử trốn tránh điểm Chu Cương Tử, đừng treo chọc nhân gia, khuyết điểm lớn nói, g h gớm tìm tới môn thảo cái cách nói, Chu Cương Tử cho hắn ba một đấu đấu, nói lời xin lỗi. không hai ngày hay là nên như thế nào như thế nào đại bảo lắc đầu hạ quyết tâm không tìm ta mẹ ta mẹ muốn ở nhà cho chúng ta làm tốt ă n liệt chính chúng ta đi tìm chu thúc thúc tiểu đ ồ n g bọn vừa nghe càng không tán đồng không được chu thúc thúc hào hùng hắn đánh tiểu hải tử nhị bảo l ự c đỉnh đại ca phản bác nói chu thúc thúc lại không đánh nhà người khác tiểu hải tử là vừa tử ca không nghe lời mới bị đánh hắn đoạt chúng ta v ợ t chính là không nghe lời ca ca chúng ta đi hiện tại liền đi. Tiểu Bảo chờ không kịp muốn hồi chính mình vận. Tiểu đ ồ n g bọn nói bất động tam huynh đệ, nhưng là đều giảng nghĩa khí kể vai sắt cánh đi theo cùng nhau, đi trước trường học. Sơ trung bộ bên này, bọn họ còn ở thượng nhà trẻ chính là không như thế nào đã tới, nói muốn tìm lão sư, chính là không biết nên tìm ai. Có người đề nghị tùy tiện tìm một cái, bị đại bảo phủ quyết, không được, đến tìm thằng nhóc cứng đầu ca lão sư. Vì thế vài người ở trường học cùng đặc vụ d ư ờ n g như lưu một vòng. liền cái l a o sư văn phòng đại môn cũng chưa sở đến, hơn nữa lúc này đều tan học về nhà đi, trường học liền cá nhân đều chạm vào không. các ngươi làm gì đâu? chu thu hà khóa văn phòng môn đang chuẩn bị về nhà, liền nhìn đến một đám tiểu hài nhi ở trên hành lang tham đầu tham nao khắp nơi đi bộ. tiểu hài nhi nhìn đến l a o sư, đại bộ phận liền cùng như chuột thấy mèo vậy, từng cái thẳng thắn thân thể chẳng hảo, câu nệ lại sợ hãi. c h ư bỏ đại bảo tam huynh đệ nhớ rõ mụ mụ đã dậy, trước không lưng lễ phép cùng l a o sư v ă n an. các ngươi hảo, chu thu hà liếc mắt một cái nhận ra đây là thông minh học sinh lưu bắc văn ba cái tiểu cháu ngoại lưu mỹ vân đồng chí gia tam bảo thai ba cái tiểu nam hải vóc người đều không sai biệt lắm cao nhưng ở một đống cùng tuổi trong bọn trẻ rõ ràng muốn cao gầy chút làn da trắng non sạch sẽ trên người quần áo một khối đỉnh cũng không có sạch sẽ ngăn nắp mặt mày ngũ quan cũng kế thừa ba ba mụ mụ ưu tú gen ở hai tử đôi đặc biệt thấy được đại bảo bị hai đệ đệ đẩy lên phía trước hắn ngẩng cổ nói lão sư hảo chúng ta muốn tìm Chu Cương Lão sư, ngài có thể mang chúng ta đi sao? Chu Thu Hà n h ữ n g m à y có chút ngoài ý muốn. Ta chính là Chu Cương Lão sư nha, các ngươi tìm Lão sư có chuyện gì sao? Chu Thu Hà nguyên bản chỉ mang Tiểu h ọ c mặt sau trường học Lão sư khan hiếm, nàng hiện tại liền sơ trung toán học cũng m u ố n chiếu cố. Chu Cương liền ở nàng lớp học, chỉ là kia h à i Tử bướng bỉnh thật sự, không hảo quảng giáo, trường học Lão sư đều lấy hắn không có cách, hiện tại đã dần dần không thế nào quảng. Nhưng nàng chính mình. Nên chào học tập vẫn là đến c h ả o mặc kệ chu cương như thế nào nghịch ngợm, ít nhất toán học cửa này công khóa mỗi lần đều còn có thể đạt tiêu chuẩn. n h ị bảo có ca ca xuống phòng, trực tiếp nhấc tay đoạt đáp, lão sư, thằng nhóc cứng đầu khi dễ chúng ta, không cho chúng ta đánh bóng bàn, còn đoạt chúng ta vượt bóng. Đối, tiểu bảo điểm điểm đầu bổ sung, đó là ta mụ mụ mua, là chúng ta vượt bóng, chính hắn hỏng rồi, không trải qua chúng ta đồng ý trực tiếp liền đem chúng ta cướp đi, như vậy là không đúng. Tam u y n h đệ còn nhỏ thời điểm. lẫn nhau không thiếu bởi vì đoạt đồ vật vung tay đánh nhau, đặc biệt tiểu bảo quyền đầu cứng. Dần dần lớn lên về sau, Lưu Mị Vân nhẫn m ạ i tính tình cùng Đường tăng miệng kinh d ư ờ n g như cho bọn hắn giảng đạo lý. Hiện tại bọn họ cũng biết, không phải chính mình đổ vật, muốn trưng cầu người khác đồng ý mới có thể chơi, bằng không chính là chủng đ o ạ t Chu Thu Hà kinh ngạc ba cái hài tử biểu đạt năng lực, Tam Minh đệ một người một câu, Chu Thu Hổ mẹ thượng là có thể trải vớt rõ ràng sự tình n ọ n nguồn. Kia lão sư mang các ngươi đi tìm Chu Cương. giúp các ngươi phải về vật bóng. Đại bảo lắc đầu, rồi lại gật đầu. Lão sư, chúng ta còn muốn tìm Chu thúc thúc. Chu thu hà to mò hỏi, tìm Chu thúc thúc làm gì đâu? Mụ mụ nói, có mâu thuẫn muốn tìm lão sư cùng gia trưởng. Tiểu bảo lúc này đoạt ở nhị bảo đằng trước đoạt đáp. Chu thu hà lại hỏi, vậy các ngươi như thế nào không về nhà tìm mụ mụ đâu? Đại bảo lý trí khí t r á n g chúng ta lại không phạm sai lầm, là vừa tử ca phạm sai lầm, đương nhiên muốn tìm hắn ba ba mụ mụ lạp. Chu Thu Hà một nẹn, g h mới 5 tuổi nhiều h à i tử cùng ngươi giảng đạo lý, nói được ngươi vô pháp phản bác, còn đạo lý rõ ràng. Kia lão sư mang các ngươi đi tìm Chu thúc thúc, Chu Thu Hà cùng bọn họ thương lượng. Ân, cảm ơn lão sư. Đại Bảo mấy cái vui vẻ đồng ý. Vì thế Chu Thu Hà bất đắc dĩ bị một đám h à i tử vây quanh, liền thượng Chu đoàn trưởng trong nhà. Chu đoàn trưởng mới từ bộ đội trở về, cơm còn không có ăn thượng một ngụm, ở cửa nhà nhìn đến vây quanh một đám tiểu hài nhi, còn có một vị nữ đồng chí. Hắn mí mắt rực rực, trong lòng đã đoán được khẳng định Chu Cương Tử ở bên ngoài lại cho hắn gây h o a n h â n ra đều phái r a trưởng đại biểu đã tìm tới cửa. Chu Đoàn trưởng ngài hảo, ta là Chu Cương toán học lão sư, Chu Thu Hà. Chu Đoàn trưởng không quen biết Chu Thu Hà, nhưng Chu Thu Hà lại biết hắn. Trên đảo có tiếng hổ phụ, quanh năm suốt tháng không đi qua trường học. Chu Cương Tử một gặp r ắ c rối liền đấu, lão sư tưởng câu thông đều tìm không thấy người, càng sâu đến cũng không dám tới cửa tìm. Chu lão sư, mau tiến vào ngồi. Chu Đoàn trưởng mở cửa, mời một đám củ cải nhỏ cùng Chu Lão sư vào nhà ngồi. Chu Thu Hà chưa tiến vào, liền đứng ở cửa hướng trong quét mắt. Trong phòng lộn xộn, trên bàn liền buổi sáng ăn chén đua cũng chưa thu thập. Đại Bảo duỗi trưởng cổ nhìn mắt, vẻ mặt ghét bỏ t h ả thực không cho mặt mũi bay thẳng đến Chu Đoàn trưởng nói. Chu thúc thúc, nhà ngươi h ả o luận a? Chu Đoàn trưởng cấp một tiểu hài nhi nói được mặt đỏ t h a i hồng, xấu hổ xoa xoa Đại Bảo đầu dưa. Thúc thúc bận quá, không có thời gian thu thập. Các ngươi tới tìm thúc thúc có chuyện gì sao? Đại bảo nhị bảo tiểu bảo bọn họ mấy cái, lại đem chu cương đoạt bọn họ v ợ t bóng sự cấp chu đoàn trưởng vừa nói, một chút không thêm, mắm thêm muối, cũng đã đem chu đoàn trưởng tức giận đến sắc mặt xanh mét. Một cái thượng học sinh trung học cùng còn thượng nhà trẻ h à i tử đoạt địa bàn, còn đoạt người v ợ t bóng, thật cho hắn cái này lão tử mặt dài, thúc thúc giúp các ngươi g i à o hơn hắn. Chu đoàn trưởng tùy tay túm lên phía sau cửa trúc điều, liền phải đi giáo dục nhi tử. Chu thu hà n h ư mày chạy nhanh ngăn lại, chu đoàn trưởng, ta tưởng trước cùng ngài nói chuyện. thuận tiện làm thăm hỏi gia đình nếu tới cũng tới rồi vẫn luôn không tán đồng Chu Đoàn trưởng động bất động liền tấu hài tử loại này giáo dục phương thức Chu Thu Hà nhân tiện liền tưởng cùng Chu Đoàn trưởng nói nói Chu Đoàn trưởng Chu Cương tử hiện tại đều thượng sơ trung ngài nghiêm khắc giáo dục nhiều năm như vậy thằng nhóc cứng đầu tính tình vẫn là như vậy một chút không biến hóa ngài chẳng lẽ không nên đổi một loại phương thức đối đ ã i h à i tử sao hơn nữa thằng nhóc cứng đầu hiện tại đều thượng sơ trung đúng là lòng tự trọng cường thời điểm Nam Hải tử lại đều hảo mắt mũi ngại như vậy ở đại đỉnh quảng dưới đánh hắn, không chỉ có không thể giáo dục hắn, ngược lại còn sẽ làm các ngươi phụ tử chi gian có ngăn cách. Ta là hắn thân lão tử, hắn dám cùng ta có cái gì ngăn cách? Kia tiểu tử không đánh, đừng nói sốc nóc nhà, bầu trời hắn đều có thể đi. Chu đoàn trưởng không để bụng, hắn khi còn nhỏ cũng là bị lão nương đuổi theo hai dặm mà tấu không đều hảo hảo, nào có cái gì vấn đề? Hơn nữa trên đảo này hải tử mỗi ngày dơ chân m ã n trên đảo chạy, mỗi người đều chắc n ị c h thật sự. có mấy cái không bị đánh, không tấu kia càng p h i ê n thiên đi. Chu Thu Hà thấy Chu Đoàn trưởng vẻ mặt cố chấp, nhưng tính biết Chu Cương Tử như vậy chụp là di c h u y ề n ai, n à y hai phụ tử tính tình thật sấp xỉ. Chu thúc thúc, ta ba ba liền không tấu chúng ta nha. Tiểu Bảo nghiêng đầu hủy đi. Chu Đoàn trưởng đại. Chu Đoàn trưởng k h ỏ e miệng chịu chịu, cảm thấy lục trưởng Trinh gia này Tam Bảo t h a i cũng không bất lo, có chút khó mà tin được, các ngươi ba ba tức giận thời điểm không tấu quá các ngươi. Không có nha. Nhị Bảo khuôn mặt nhỏ nhưng tự hào nói: Ta ba ba chưa bao giờ tấu chúng ta. Chu Đoàn trưởng xấu hổ đến xuống đài không được. Giác Lục Trường Trinh cũng là có thể nhẫn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, phòng t r ư n g không phải không nghĩ tấu, là cho nhà bọn họ Lưu m ị Vân đồng chí quản, không dám tấu đi. Chu thúc thúc, ngươi muốn tấu thằng nhóc cứng đầu ca sao? Chính là chờ ngươi đi rồi hắn tìm chúng ta báo t h ủ làm sao bây giờ a? Đại Bảo vẻ mặt lo lắng. Chu Đoàn trưởng nhíu mày, hắn không dám. Nhị Bảo n u môi, chính là thúc thúc. Ngươi nói lại không tính. Chu đoàn trưởng biểu tình cứng đờ ở trên mặt, tìm không thấy lời nói phản bác. Tiểu Bảo lại tới bổ đao. Thúc thúc, ngươi như thế nào lao đánh Tiểu h à i Tử a? Đại khinh tiểu là không đúng. Tam Minh đệ vây quanh ở Chu đoàn trưởng trước mặt, ngươi một câu ta một câu, rõ ràng là bọn họ chính mình tìm tới môn. Kết quả này cũng không được, kia cũng không được. Chu đoàn trưởng chính mình trong nhà một cái thằng nhóc cứng đầu đều đau đầu đến muốn chết. Đối với Tam Bảo t h a i còn có phía sau một đám xem náo nhiệt, đi theo h ạ tổ nào bọn n ã danh. d ị u dít đầu đều lớn vậy các ngươi tìm thúc thúc tưởng làm sao bây giờ chu đoàn trưởng bất đắc dĩ buông c h ú c đ i ề u đối với một đám hài tử có loại tưởng quay đầu chạy xúc động chu thu hà ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc nàng cho rằng đại bảo bọn họ mấy cái tìm tới môn chính là tới tìm chu cương cha cho bọn hắn chống lưng nhưng vừa thấy chu đoàn trưởng muốn đánh người từng cái lại đều ngăn đón không cho đại bảo tiểu biểu tình nghiêm túc thanh â m non nớt hỏi chu thúc thúc ngài có thể lại cho chúng ta đáp một cái bóng bàn án t ừ sao chúng ta có thể đến cái loại này như vậy thằng nhóc cứng đầu ca liền sẽ không theo chúng ta đoạt lạc chu đoàn trưởng cùng chu thu hà đều sửng sốt các ngươi như thế nào không tìm các ngươi bà bà cho các ngươi đáp chu đoàn trưởng tò mò đại bảo vệ mặt nghiêm túc là vừa tử ca cùng chúng ta đoạt chúng ta lại phạm sai lầm hẳn là thúc thúc ngươi làm việc nha ta mụ mụ nói tiểu hài tử không nghe lời ba ba mụ mụ cũng muốn chịu trừng phạt đại bảo lời này nói được chu đoàn trưởng m ặ t đỏ chu thu hà lại là kinh ngạc Nhị Bảo cùng Tiểu Bảo cũng đều đi theo c a k a phía sau gật đầu. Đúng rồi, thúc thúc ngươi cho chúng ta đáp cái tân bóng bàn cái b ả n chúng ta liền tha thứ ngươi lạp. Chu thúc thúc, ngươi sẽ cho chúng ta đáp sao? Phía sau một đám tiểu hài nhi đều vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Đoàn trưởng. Chu Đoàn trưởng bị một đám hải tử vây quanh, đồng n u ô n đồng ngữ lại nói đến hắn c h ắ t tâm không thôi. Hợp lại người tìm tới muôn tới không phải cáo Chu Cương tử trạng, mà là t r ư n g phạt chính mình Đường Culi. Hành, thúc thúc cho các ngươi đáp. Chu đoàn trưởng một ngụm đồng ý tới, không phải một cái bóng bàn án từ s a o tìm khối ván giường là có thể đáp. Chu thúc thúc, ngươi thật tốt, nói chuyện giữ lời nha. Tiểu Bảo vui vẻ đến nhảy vào Chu đoàn trưởng trong lòng ngực ôm người cổ, hướng trên mặt hắn hôn một cái. Nhị Bảo sợ Chu thúc thúc nói chuyện không giữ lời, ngạnh muốn cùng người ngéo tay đóng d ấ u Đại Bảo tắc trực tiếp uy hiếp, Chu thúc thúc, không thể lừa Tiểu Hải Nhi, lão sư cũng ở đâu, đại nhân không thể nói dối. Bằng không ta liền nói cho ta ba ba. Chu Đoàn trưởng từ trong nhà Chu Cương Tử bắt đầu nghịch n g ậ m gây sự về sau, hắn liền lại không bị Hải Tử như vậy thân cận quá, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nơ g ngác tại chỗ ngồi s ổ m nửa ngày, chờ Chu Thu Hà mang theo Hải Tử rời đi, hắn hồi lâu mới phản ứng lại đây, nghĩ đến chính mình trong nhà tính tình lại quật lại ngạnh thằng nhóc cứng đầu, hắn trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng, đại bảo bọn họ mấy cái mang tiểu đồng bọn cho chính mình tranh thủ tới rồi một trương tân bóng bàn cái bàn, cũng không sinh thằng nhóc cứng đầu khí, tìm cái địa phương chơi pha lê cầu. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh hai vợ chồng cũng không biết Tam Bảo Thai ở bên ngoài làm này vừa ra, thẳng đến buổi tối Tam Bảo Thai đều ngủ, bên ngoài có người gõ cửa. Nàng đi ra ngoài thấy cửa đứng người, sừng sốt một chút, thằng nhóc cứng đầu. Mỹ Vân a di, đây là nhà các ngươi v ậ t bóng. Chu Cương Tử biệt n ư u đem v ậ t bóng đưa cho nàng. Lưu Mỹ Vân tiếp nhận tới vừa thấy, thật đúng là chính mình ra, trên tay cầm có làm cho bọn họ ba cấp làm ký hiệu đâu. Thực xin lỗi. Chu Cương Tử vận bóng đưa đến. biệt biệt n ỉ ễ u n ỉ ễ u nói câu thực xin lỗi nhanh như chớp liền chạy nhanh chạy lưu mỹ vân cùng lục trường trinh hai vợ chồng đều là không hiểu ra sao nhưng tam bảo thai đều ngủ bọn họ cũng không thể bởi vì chính mình to mò liền đem hải tử nháo tỉnh hỏi sao lại thế này chỉ đem vật cho bọn hắn thả lại phòng cũng liền về phòng ngủ chờ đến ngày hôm sau lưu mỹ vân hỏi đại bảo bọn họ mấy cái mới lại n h ả i đem ngày hôm qua sự nói cho nàng lục trường trinh nghe xong khẽ miệng co giật chu đoàn trưởng đừng nói ở trên đảo đánh hải tử nổi danh chính là ở bộ đội kia cũng là thanh danh bên ngoài thuộc hạ binh không có không sợ hắn liên chính hắn có đôi khi đều có điểm xử nhà hắn này ba cái nhưng thật ra tiền đồ dám trực tiếp tìm tới môn làm người xuống đại không được bỏ nhỏ là càng lớn càng có chính mình chủ ý lưu mỹ vân chỉ có thể cảm thán thời gian qua đến mau tam bảo thai không bao giờ là trước đây ở bên ngoài một gặp được khó khăn liền về nhà khóc nhẹ nháo hủy khuất tiểu hải nhi nàng làm lão mẫu thân đã vui mừng lại buồn bã h a i Tử một quá năm tuổi bắt đầu hiểu chuyện thời điểm, thời gian thật sự nháy mắt liền đi qua. Từ sân thể dục nhiều một trương bóng bàn án Tử, Tam Bảo t h a i ở trên đảo liền thành h a i Tử đầu đầu. Mỗi ngày mông phía sau truy một đám tiểu hài nhi, ai biểu hiện hảo liền mượn vật giáo chơi bóng. 76 năm thời điểm, đã 6 tuổi Tam h u y n h đệ từ nhà trẻ tốt nghiệp, lại bị mụ mụ đưa đi tiểu học thượng năm nhất. Tam h u y n h đệ không cần mỗi ngày đón đưa, thả học trực tiếp cùng bọn họ tiểu cứu cứu một khối liền về nhà. Lưu m ị Vân rảnh rỗi thời gian càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc có công phu bắt đầu đọc sách, trước tiên chuẩn bị. Mỹ Vân, ngươi như thế nào gần nhất bắt đầu xem cao trung sách giáo khoa? Lục Trường Trinh về nhà thời điểm, trong nhà im lặng, Tam Bảo t h a i cơm nước xong đi theo bọn họ tiểu cứu cứu đi ra ngoài đi chơi. Tiểu c ô cũng ở còn ở bệnh viện làm việc đúng giờ. Trong nhà liền Lưu Mỹ Vân chính mình đang ngồi ở cái bàn trước múa bút thành văn. Trong nhà đ á y giường hạ có hai bộ trước kia cao trung sách giáo khoa, còn có một bộ hoàn chỉnh toán lý hóa tự học bộ sách. là Lưu Mỹ Vân năm trước lục tục từ phế phẩm trạm thu mua mua trở về. Lục Trường Trinh xem Lưu Mỹ Vân như vậy dụng công, còn tưởng rằng nàng thay đổi chủ ý muốn đi trường học đương l a o sư. Rốt cuộc Đại Bảo cùng Bắc Văn bọn họ mấy cái hiện tại đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trường học, Lưu Mỹ Vân một người ở nhà khả năng n h ằ m chán. Gần nhất mới có thời gian à? Báo chí liền như vậy điểm không đủ xem, chỉ có nhìn xem cao trung sách giáo khoa. Lưu Mỹ Vân thực tùy ý biên cái lý do. Lục Trường Trinh không nghi ngờ có hắn. thậm chí ân còn nói ta đây lần tới đi thị thư viện cho ngươi nhiều m ư ợ n mấy quyển phóng ra ngươi chậm rãi xem hảo a lưu mỹ vân gật đầu chờ ta đem này đó xem xong ta cao trung cũng không n h ậ n quá trước kia đều là ở trong đoàn tự học hiện tại nhìn xem còn rất có ý tứ là rất có ý tứ toàn lý hóa nhiều năm như vậy không xem không biết vừa thấy phát hiện chính mình đều mau quên hết nàng kiếp trước là bình thường nhị buồn tốt nghiệp vì hảo tìm công tác tùy đại lưu tuyển cái vào nghề xuất cao chuyên nghiệp sau đó chờ nàng tốt nghiệp cái kia chuyên nghiệp thị trường đã bão hòa từ vào nghề x u ấ t tối cao chuyên nghiệp biến thành nhất giá rẻ chuyên nghiệp vừa ra trường học liền gặp phải bị ngàn chọn và tuyển nàng bằng cấp không cao không gia đình bối cảnh không có tiền không có quý nhân tương trợ cũng không bất luận cái gì tài nghệ sở trường đặc biệt còn lớn lên không xinh đẹp mỗi tháng về điểm này chết tiền lương chỉ miễn cưỡng đủ nàng ở kinh thành cái loại này đô thị cấp một thuê cái tầng hầm ngầm s ố n g tạm hiện tại đối mặt bãi ở trước mặt kỳ ngộ lưu m ị vân cảm thấy ít nhất bằng cấp này đạo ngay cửa nàng đến cấp s ă n bằng đúng rồi mỹ vân hôm nay tư lệnh cùng ta nói chuyện này nhi gì lưu mỹ vân ngẩng đầu sang năm có cái trường quân sự tiến tu danh l c hỏi h ta muốn hay không báo danh lục trường trinh đem trường học vừa nói lưu mỹ vân mí mắt kinh hoàng kia không phải ở kinh thành bên cạnh hơn nữa có thể từ cái kia trường học tốt nghiệp ra tới đều là có thật bản lĩnh báo danh a tốt như vậy cơ hội ngươi do dự gì Lưu Mỹ Vân so với hắn còn kích động, Lục Trường Trinh cũng không lớn tình nguyện, liền một cái danh n g ạ c h căng thẳng thật sự. Hơn nữa nếu là t u y ể t thượng, đến hợp với tiến tu bốn năm, ngươi cùng nhi tử còn ở bên này đâu? Lưu Mỹ Vân vừa nghe tức giận đến lấy sách v ợ chụp hắn đầu, chúng ta sẽ không đi kinh thành bồi ngươi nhà. Gia gia cũng ở kinh thành đâu, ngươi không bay về xem hắn lão nhân gia. Đại Bảo bọn họ mấy cái, đều chuyển đi kinh thành đi học không phải được rồi, còn có tiểu cô bên kia, chúng ta là người một nhà. khẳng định đều phải đi phía trước đi, tốt như vậy cơ hội ngươi còn tưởng từ bỏ. Lưu Mỹ Vân đến cố nén, mới có thể chưa nói, chờ sang năm một hai tháng một quá, nàng cũng không ở trên đảo này ngây người. Trương 58 t chương 58 Lưu Mỹ Vân bên này trước tiên chuẩn bị thi đại học thời điểm, cách vách Ngô Quế Phương Ngô Tẩu Tử ra xong bảo thai khuê nữ đại nha nhị nha cao chúng tốt nghiệp lại muốn xuống nông thôn. n ô Quế Phương ra b u n cái hài tử, lão đại tống thiên lỗi mấy năm trước trưng binh nhập ngũ đến bây giờ cũng không trở về quá. hiện giờ đại nha nhị nha muốn xuống nông thôn bên người liền dư lại tống kim bảo một cái bồi khó tránh khỏi có chút phiền muộn ở cung tiêu xã đi làm thời điểm cũng rất khó lại mỗi ngày vẻ mặt tươi cười đối với người khác lưu mỹ vân thượng cống tiêu xã mua hai túi muối công phu liền thấy ngô quế phương đã ở quầy phía sau thở ngắn than dài rất nhiều lần tẩu tử đừng mặt ủ mày h ê đại nha nhị nha xuống nông thôn địa phương lại không xa nói không chừng ngày nào đó liền đã trở lại ai bọn họ lớn như vậy lần đầu rời đi ta bên n g ư ờ i Ta cũng tưởng không nhọc lòng tới, nhưng bọn họ hai cái cô nương ra h ả i tử ngày hôm sau liền phải rời đi. Nô Quế Phương là nhắc tới khởi liền phải trộm lau nước mắt. Đại Nha Nhị Nha xuống nông thôn địa phương xa là không xa, nhưng kia cũng là ở xa lạ nông thôn. Hai nha đầu thật vất vả mới từ quê quán ra tới qua mấy năm ngày lành, kết quả sách này một niệm xong, liền lại muốn xuống nông thôn. Tẩu tử sâu như vậy nhiều cũng vô dụng. Đại Nha Nhị Nha ngày mai muốn đi, ngươi còn không bằng nhiều cho bọn hắn bị điểm đồ vật mang lên. Ta cho bọn hắn bài tập sách. Ngươi nhớ rõ làm các nàng có rảnh nhiều nhìn xem a, tốt nhất làm cho bọn họ đem cao trung sách giáo khoa đều mang lên, đi chỗ nào đều không thể đã quên học tập. Đại nha nhị nha này vừa đi, Lưu Mỹ Vân cũng không biết đưa gì, liền d ứ t khoát tặng bổn chính mình từ phế phẩm trạm thu mua đảo tới bài tập sách, còn có một hộp bánh quy. Nô Quế Phương gật gật đầu, đối Lưu Mỹ Vân công đạo sự tình từ trước đến nay đều thực nghe lời, chẳng sợ nàng cảm thấy khuê nữ xuống nông thôn làm việc nhà nông, không nhất định có công phu làm học tập. nhưng vẫn là dựa theo Lưu Mỹ Vân giáo luôn mãi dặn dò k h u ê n ữ đúng rồi Chu Đoàn trưởng gia nhi tử Chu Cương cũng xảo nháo muốn xuống nông thôn đâu nghe nói ngày hôm qua chính mình trộm đi báo danh còn cùng nhà ta đại nha nhị nha ở một chỗ vãn mấy ngày xuất phát thằng nhóc cứng đầu cũng xuống nông thôn hắn không phải không đủ tuổi tát sao Lưu Mỹ Vân kinh ngạc nô Quế Phương vừa nói đến bắt quái liền tìm hồi điểm tinh thần đầu thằng nhóc cứng đầu đi học vãn liền kém một hai nguyệt cũng không biết hắn sao cùng người ta nói Dù sao danh nhi là báo thượng, cấp chu đoàn trưởng tức giận đến. Ngày hôm qua thiếu chút nữa ở bên ngoài lại động thủ, cũng may có chu lão sư ngăn đón. Nô Quế Phương trong lòng cảm thấy đi, này chu cương tử nháo muốn xuống nông thôn, t 9 m chín phần mười là bởi vì hắn ba chu đoàn trưởng cùng chu lão sư xử đối tượng chuyện này. Chu cương tử mẹ ruột qua đời đến sớm, nhiều năm như vậy vẫn luôn là bọn họ r a hai chính mình quá, nhà này thình lình muốn thêm một cái nữ chủ nhân, người khác nhìn đều cảm thấy khá tốt, cũng không biết chu cương tử sao tưởng. trên đảo người đều biết thằng nhóc cứng đầu tính tình kém cũng không dám làm cho hắn mặt nhi hỏi thăm gì trước đó không lâu chu đoàn trưởng cùng chu lão sư mới định ra hai người lập tức đều phải kết hôn này thằng nhóc cứng đầu lại nháo muốn xuống nông thôn trong đó nguyên do là cá nhân đều sẽ nghĩ nhiều hai tử lớn đều có chính mình chủ ý lưu mỹ vẫn khó mà nói chu đoàn trưởng ra chuyện này năm trước nhà mình ba hải tử mang chu lão sư đi chu đoàn trưởng trong nhà thăm hỏi gia đình Ai có thể nghĩ đến cuối cùng có thể dắt ra một đoạn nhân duyên? Chu đoàn trưởng cùng Chu lão sư hai người tự do yêu đương, này đảo cũng không gì, m ấ u chốt là vừa tử, này thình lình lão sư biến thành chính mình mẹ kế, hơn nữa Chu Thu Hà tuy rằng từng ly hôn, nhưng cũng mới hơn 30 tuổi, chưa c h ừ n g về sau thằng nhóc cứng đầu còn sẽ có đệ đệ muội muội. Không riêng mẹ kế không dễ làm, cho người ta đương con riêng cũng không dễ dàng a. m u ộ m u ộ i Lưu Mỹ Vân lúc này mới ở cung Tiêu xã cùng Nô Quế Phương lao một lát cắn. trong nhà tan học về nhà không thấy được mụ mụ tam bảo thai cặp sách một ném liền chạy tới tìm người làm sao vậy lưu mỹ vân còn tưởng rằng bọn họ có chuyện gì xem tam huynh đệ cùng trăm mét lao tới dường như người truy ta đuổi đâm lại đây chạy chậm một chút chờ lát nữa răng cửa k h á i rất đứng khóc tiểu bảo vừa nghe chạy nhanh che miệng sau đó liền chậm hai cái ca ca một bước đại bảo nhị bảo chạy đến lưu mỹ vân trước mặt một người ôm một chân nhị bảo vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoa cười mụ mụ Tiểu Bảo khảo thí không đạt tiêu chuẩn, ta cùng Kaka đều đạt tiêu chuẩn, không cho nói. Tiểu Bảo đuổi theo tức giận đến che nhị bảo miệng. Đại Bảo đem nhị bảo Tiểu Bảo đều lay khai, chính mình ôm mụ mụ, trên mặt tràn đầy đắc ý, mụ mụ. Lão sư khen ngợi ta tiến bộ. Là sao? Đại Bảo giỏi quá. Lưu Mỹ Vân xoa xoa Đại Nhi tử mặt, nhị bảo Tiểu Bảo cũng không giới h ạ biến đổi hoa nhi cấp tam huynh đệ một hồi khen. Tiểu học năm nhất khảo thí, Lưu Mỹ Vân biết tam huynh đệ điểm sau. trên mặt là khích lệ cổ vũ, trong lòng lại s ầ u a đại bảo nhị bảo tuy rằng đạt tiêu chuẩn, nhưng về điểm này điểm thật không mắt thấy tiểu bảo càng không cần phải nói, ly đạt tiêu chuẩn t u y ế n đều kém một mảng lớn. tuy rằng nói không thể dùng điểm cân nhắc hài tử, nhưng là ở vạch xuất phát liền kém như vậy một mảng lớn. tam u y n h đệ ngày thường ở nhà jun cơ linh quán, vừa lên học liền tính tình dã, như vậy điểm điểm rõ ràng đi học không hảo hảo nghe l á o sư giảng. bất quá so lần trước tiến bộ liền vẫn là muốn cổ vũ. Lưu Mị Vân mua mấy viên kẹo cao su khen thưởng ca ba, dứt khoát lừa dối cấp làm việc, làm hỗ trợ đem Ngô Quế Phương đưa một túi khoai tây cấp ôm trở về. Vẫn là nhà ngươi này bà cái náo nhiệt. n ô Quế Phương ở quầy phía sau xem đến là vẻ mặt hâm mộ, không giống trong nhà nàng hài tử đều lớn, từng cái đều phải tham gia quân ngũ tham gia quân ngũ, xuống nông thôn xuống nông thôn. Ngay cả Tống Kim Bảo hiện tại trưởng thành tiểu đại nhân cũng không giống khi còn nhỏ như vậy hào khóc làm lũng. Tẩu tử, t a đi về trước. Ngày mai lại đến đưa đại nha nhị nha. Lưu Mỹ Vân bị Tam h u y n h đệ díu d í t h áo, cũng nghe không rõ Nô Quế Phương nói gì, chỉ nghĩ chạy nhanh về nhà thanh tịnh. Tiểu Bảo cùng nhị Bảo hai người hợp lực nâng một túi khoai tây chậm gì gì đi lên biên. Đại Bảo tắc ôm hai bình nước tương. Các ngươi cô nãi nãi trở về không? Lưu Mỹ Vân hai tay chống t r ơ n chậm gì gì đi theo phía sau. Ân Đại Bảo gật đầu. Cô nãi nãi nói buổi tối chúng ta ăn cả chua mì trứng. c à chua trứng gà là Lưu Mỹ Vân x ả o hảo mới ra tới mua nước tương. Lưu q u y ể n Quân đi về trước liền trực tiếp bắt đầu phía dưới đ i ề u chờ mẫu tử bốn người về nhà thời điểm. Trên bàn nóng hầm hập mỉ sợi v ừ i vặn. Lưu Bắc Văn ma Lưu Thu sách bài tập giúp đỡ cầm chén đũa. Tác nghiệp nhanh như vậy lại viết xong. Lưu Bắc Văn nuối mai, biểu tình nhẹ nhàng trả lời hắn tỷ, quá đơn giản lạp, hơn 10 phút liền làm xong. Lưu Mỹ Vân, vậy ngươi cơm nước xong đi ra ngoài chơi sao? Lưu Bắc Văn lắc đầu, hôm nay không ra đi. chúng ta mới vừa thi xong, kim bảo không đạt tiêu chuẩn về nhà muốn đ í n h chính bài thi, ngày mai lão sư kiểm tra đâu. Lưu Bác Văn năm nay bắt đầu thượng n g 1, một, cái đầu nhảy thật sự mau, mặt mày ngũ quan đều xinh đến tuấn tiếu, học tập thành tích lại là có tiếng hảo, đặc biệt toán học, chưa từng có nào thứ không phải mắt vân, đã sớm từ lúc trước bị người kêu kéo chân sau, biến thành hiện tại gia trưởng trong miệng con nhà người ta. Lưu Mỹ Vân nghe hắn nói không ra đi, chạy nhanh nói, vậy ngươi nếu là không có việc gì. g i á o giáo đại bảo bọn họ m ấ y cái công khóa đi, giúp bọn hắn cũng đinh chính quyền hạ tử, bọn họ tương đối nghe người lời nói. Lưu Bác Văn k h ỏ e miệng chịu chịu, hắn tỷ lại bắt đầu lừa dối người, khi còn nhỏ liền lừa chính mình cùng căn bản còn nghe không hiểu lời nói tam bảo thai ở đảng kia lầm bầm lầu bầu mấy tháng, hiện tại lại dùng chiêu này, hắn đều thượng sơ trung lại không đốc, tỷ chính ngươi làm gì không giáo a? Lưu Bác Văn đảo không phải không vui, chính là không rõ, t a cơm nước xong còn có việc đâu. còn muốn nhìn một lát thư gì, Lưu Mỹ Vân trong khoảng thời gian này đều đang xem thư học tập, lấy cớ há mồm liền tới, thậm chí còn khai ra mê người điều kiện, ngươi cái này nghỉ đông giúp ta hảo hảo dạy bọn họ công khóa, làm cho bọn họ học kỳ sau có thể tiến bộ càng nhiều một chút, thì khen thưởng ngươi một đôi hồi lực dạy chơi bóng, không thành vấn đề, thì ta nhất định hảo hảo giáo, vì một đôi tân dạy chơi bóng, Lưu Bắc Văn tin tưởng tràn đầy đáp ứng cấp tam bảo thai phụ đạo công khóa, Lưu Mỹ Vân thấy mục đích đã thành. nghĩ nghĩ lại bổ sung câu kia chúng ta nhưng nói tốt ngươi lục gì đương nhân chứng đáp ứng rồi sự tình không chuẩn đổi ý càng không thể bỏ dở nửa chừng yên tâm đi tỷ Lưu Bác Văn vô độ n g ự c bảo đảm vì thế cơm nước xong Tam Bảo Thai đã bị tiểu cứu cứu t r ả o về phòng làm bài tập Lục Trường Trinh trở về thời điểm thấy Nhi Tử phòng cãi cọ ồn ào liền đẩy cửa ra vừa thấy Tam h u y n h đệ cùng làm tặc d ư ờ n g như lập tức đoan chính làm tốt bên cạnh Lưu Bác Văn hữu khí vô lực bỏ trên bàn tử đ a n g ở vào đầu Trên bàn bài thi đ í n h một nửa Nhi còn không đến. Tức Phụ Nhi, ngươi nói hai ta đều như vậy thông minh hiếu học, ba cái Nhi tử sao mới vừa thượng năm nhất thành tích liền cho ta l ó p đế. Lục Trường Trinh chủ yếu là không nghĩ tới, hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình này ba cái tiểu tử ngày thường tiểu thông minh rất nhiều, đầu hẳn là không ngu ngốc, kết quả khảo thí liền cho hắn lấy về tới cái này thành tích. Bọn họ chính là mới vừa đi học, mới m ẻ kính Nhi còn không có quá, đem đọc sách đường chơi đâu. Lưu Mỹ Vân phiên sách giáo khoa. chính mình ở giấy viết bản thảo trình diễn tính đề thi mới năm nhất so với hảo thành tích lưu mỹ vân càng hy vọng bọn họ có thể bồi dưỡng cái tốt học tập thái độ cùng phương pháp ta xem bác văn đều phải phát điên lục trường trinh mới vừa nhìn mắt liền có điểm đồng tình cậu em vợ vậy ngươi đi cho bọn hắn đương cái hảo tấm gương lưu mỹ vân ngẩng đầu suối r ụ c ta cảm thấy bác văn còn có thể lại kiên trì một lát lục trường trinh dứt k h o á t lắc đầu vội vàng nói sang chuyện khác ta đi tắm rửa ngày mai còn muốn huấn luyện nhìn vừa nghe đến phụ đạo công k h ó a ma lưu liền chạy năm nhân, lưu m ị vân nhịn không được lấy gối đầu tập hắn. ngươi cho rằng cha như vậy dễ làm à? có lưu bắc văn cái này học bá cứu cứu, lưu m ị vân cùng lục trường trinh hai vợ chồng thật là có thể xuyên thật lớn một hơi. ít nhất ở phụ đạo hải tử công k h ó a chuyện này thượng, lưu m ị vân không cần một chút lao vài tuổi. đến nỗi đệ đệ bị thương tiểu tâm linh sao? lưu m ị vân đành phải mua các loại ăn ngon quần áo mới cùng với tiền tiêu vặt gia tăng gấp đôi tới bồi thường. 1977 năm 10 tháng đã gặm hoàn toàn bộ toán lý hóa tự học bộ sách Lưu Mỹ Vân. Mỗi ngày làm lục trường trình từ bộ đội mang mới nhất báo chí đúng giờ đúng giờ nghe quảng bá. Cụ thể là kia một ngày tuyên bố thi đại học nàng không nhớ rõ nhưng là chuẩn bị lâu như vậy Lưu Mỹ Vân phát hiện chính mình tâm tình thế nhưng so kiếp trước tham gia thi đại học thời điểm còn muốn khẩn trương. Ở kinh thành Lão gia tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tham gia các loại hội nghị lục trường trình khoảng thời gian trước cùng Lão gia tử thông điện thoại thời điểm. Mơ hổ nghe được điểm manh mối, về nhà cùng tức phụ nhi vừa nói, liền cho rằng Lưu Mỹ Vân là nghe xong chính mình nói, mới như vậy khẩn trương chú ý. Nhưng là liên tiếp nửa tháng qua đi cũng không gì tin tức, Lục Trường Trinh liền có điểm không chắc. Hôm nay hắn cơi xe đạp, trên xe mang theo hôm trước báo cũ, chính hướng ra đi đâu, đi ngang qua thanh niên trí thức nông trường thời điểm, nông trường đại loa đột nhiên vang lên, tuyên bố 12 tháng cả nước khôi phục thi đại học tin tức. Lục Trường Trinh dừng lại xe đạp cẩn thận nghe xong. còn không có phản ứng lại đây thời điểm đinh hai nhức g ó tiếng hoan hô liền giống như sóng biển giống nhau xâm nhập mà đến nông trường thanh niên trí thức nhóm đột nhiên từ trên sườn núi lao xuống tới từng cái rơi lệ đầy mặt hoan hô thân thể ở tuyết địa bùn đất lăn một vòng lại một vòng có thậm chí trực tiếp đem mặt vùi vào trên nền tuyết thân thể run rẩy đến lợi hại t h ẳ n g đến giờ khắc này lục trường trinh mới khắc sâu ý thức được khôi phục thi đại học đối có người tới nói ý nghĩa cái gì dưới chân trường lục trường trinh cưỡi xe đạp nhanh chóng hướng ra đuổi Mỹ Vân, Lục Trường Trinh suốt ruột hoàng hốt về nhà, xe đạp ngã vào trong viện đều không r ả n h lo đỡ. Một hồi ra lại ngoài ý muốn thấy hắn tức Phụ Nhi chính bình tĩnh tự cấp lò than tử đổi than n ắ m Tức Phụ Nhi, ngươi nghe được quảng bá sao? Khôi phục thi đại học. Lục Trường Trinh tự cấp không tham gia thi đại học, lại bị vừa rồi nông trường thanh niên trí thức nhóm cảm nhiễm. Giờ phút này nhưng thật ra so Lưu Mỹ Vân kích động nhiều, một phen tiến lên đem người ôm trong lòng ngực. Lưu Mỹ Vân một cái không chú ý. Hảo hảo than năm cấp căng ngã thành chia 5 x m trong tay cặp gấp than tử còn kém điểm chọc nam nhân trên ủ i Ai nha, ta nghe được. Ngươi mau buông ta xuống. Tức phụ nhi, ngươi như thế nào không hương phấn a? Lục Trường Trinh biết Lưu Mỹ Vân khẳng định là muốn tham gia thi đại học, hơn nữa nàng nhất định khảo được với. Ta mới từ thanh niên trí thức nông trường bên kia lại đây, ngươi là không nhìn thấy, bên kia đều mau đ ế n rồi, không tin ngươi đi ra ngoài nghe, chúng ta bên này đều có thể nghe được nông trường kia k h ố i tiếng hoan hô đâu. ta biết, ngươi không về nhà ta đã hưng phấn xong rồi. Lưu Mỹ Vân tuy rằng không nhìn thấy, nhưng là biết rõ lịch sử nàng, tự nhiên so lục Trường Trinh tận mắt nhìn thấy còn muốn càng có thể thể hội những cái đó thanh niên trí thức n h ó m cảm thụ. s ớ m biết rằng ta liền sớm một chút đã trở lại. Lục Trường Trinh hối hận, hối hận tại đây loại thời điểm mấu chốt, hắn không ở Tức Phụ Nhi bên người, bỏ lỡ như vậy quan trọng nháy mắt. ai nha, được rồi ngươi, đừng như vậy l ị m a i Lưu Mỹ Vân ngoài miệng oán trách. nhưng khỏe miệng đổ cung thật là không chịu khống chế r ơ lên mỹ vân trong viện lục uyển quân thanh âm cũng thực kích động mỹ vân nghe được quảng b sao khôi phục thi đại học ngươi có thể tham gia thi đại học lục uyển quân xin nghỉ trước tiên trở về nghe thấy cái này tin tức đừng nói thanh niên trí thức nông trường chính là bọn họ bệnh viện hảo chút hộ sĩ đều ngồi không được từ tam bảo thai học tiểu học bắt đầu mấy năm nay lưu mỹ vân chỉ cần một có rảnh trên tay liền không rời đi quá xếp vở lục uyển quân tự nhiên rõ ràng Khôi phục thi đại học tin tức một công bố, Lưu Mỹ Vân khẳng định là muốn tham gia. Vận khí tốt khảo trở lại kinh thành đi. Lục Trường Trinh vừa v ặ n sang năm cũng phải đi trường quân sự tiến tu mấy năm, nàng lại xin hướng kinh thành bên kia điều, bọn họ người một nhà liền cuối cùng có thể chân chính ý nghĩa thượng đoàn tụ. Ân, tiểu cô, ta nghe thấy được, ta sẽ tham gia, ngày mai ta liền đi báo danh. Lục Uyển Quân ngăn không được cười, đúng đúng đúng, Mỹ Vân ngươi có nắm chắc, nhất định có thể thi đậu. Liên tính thi không đậu cũng không quan hệ. Sang năm chúng ta trở lại kinh thành tiếp tục khảo. Lục Uyển Quân nói đấy, đương nhiên là chỉ nàng ngày thường khắc khổ dụng công, nhưng Lưu Mỹ Vân rốt cuộc không chính thức niệm g h quá sơ cao trùng, Lục Uyển Quân sợ đem nói đến quá chết, cấp hải t ử áp lực. Dù sao thi đại học năm nay đều khôi phục, tổng không thể sang năm liền không cho khảo đi. Từ tin tức ra tới, đến chính thức khảo thí, tổng cộng không đến hai tháng thời gian. Nay hơn một tháng, trên đảo nhiệt độ đề tài cơ bản toàn quay trùng quanh thi đại học, trường học, l a o sư đều vội điên rồi. Không riêng phải cho tham gia thi đại học Hải Tử đi học, có chính mình cũng muốn tham gia thi đại học. Một chút lo liệu không hết quá nhiều việc, thấp niên cấp Hải Tử dứt khoát trực tiếp nghỉ học về nhà. Toàn giáo người đều đem trọng điểm phóng tới muốn tham gia thi đại học nhân thân thượng. Càng khó chính là không có giáo tải. Trường học bên này còn hảo một chút, đua khâu thấu cũng có thể thấu một hai bộ hoàn chỉnh. Thanh niên trí thức nông trường bên kia liền không như vậy lạc quan, lại còn có muốn làm công làm việc, mỗi ngày liền như vậy một chút thời gian học tập. Khôi phục thi đại học tin tức một chút tới, mới mấy ngày công phu, liền có vài cái ban ngày làm công buổi tối học tập, hợp với ngao mấy cái suốt đêm, cuối cùng thân thể khiêng không được bị đưa vào bệnh viện, liền tính ban ngày làm công. Thanh niên trí thức nhóm phần lớn cũng đều là thất thần bối thư, không có biện pháp, nông trường người sợ xảy ra chuyện, dứt khoát ban ngày cũng không kêu làm công, muốn xin nghỉ về nhà ôn tập xin nghỉ về nhà, không thể quay về liền buổi sáng công, buổi chiều cùng buổi tối tự do ăn bài. Lưu Mỹ Vân trước hai ngày có lục trường trinh bồi đi thành phố báo xong danh trở về ngược lại không như vậy khẩn trương. Nàng chuẩn bị 2 năm, tri thức điểm nên nhớ đều nhớ, yêu cầu ngâm nga cũng đều mỗi ngày ở trong đầu qua một lần. Tuy rằng nàng không nhớ rõ thất thất năm khôi phục thi đại học trận đầu khảo thí đều khảo chút gì, nhưng là nàng nhớ rõ phía trước nghe lão tiền bối nói qua, này một năm để thi kỳ thật cũng không khó, chỉ là tham gia khảo thí người thời gian dài không có học tập, rất nhiều tri thức điểm đều đã quên mà thôi. Lưu Mỹ Vân liền trước mắt chính mình chuẩn bị tới nói, khảo đi kinh thành hẳn là ván đã đóng thuyền sự. Nàng cuối cùng đua, cũng chỉ là trường học n g h c h cửa mà thôi. t h ỉ mau, ba mẹ tới điện thoại. Lưu Bắc Văn gần nhất nghỉ học, vì không quấy rầy hắn tỷ học tập, tam bảo thai chính là hắn phụ trách mang. Hơn nữa hắn t ỉ hai ngày này lão kêu hắn ở Biêu cục thủ, nói là ba mẹ khả năng điện báo báo, không nghĩ tới điện báo không chờ, trực tiếp chờ tới một cái điện thoại. Hắn mới nói hai câu đâu. đã bị ba mẹ thúc giục tới tìm tỷ tỷ tiếp điện thoại. Lục Trường Trinh vừa lúc kỵ xe đạp trở về gặp được, trực tiếp trước ra một cái ghế sau một cái, đem tỷ đệ hai mang đi b ư u cục. Mỹ Vân, người ba khôi phục công tác. Chu Tuệ như hai vợ chồng nắm điện thoại, tay đều là r u n Hai người đều thấu lỗ t h a i nghe, hốc mắt h ồ n g hồng. Thật tốt quá. Ba mẹ, chúng ta có thể về nhà. Lưu Mỹ Vân tuy rằng sớm đã đang chờ ngày này, nhưng là nghe được m ị t rộp h ổ n Chu Tuệ như hai vợ chồng càng nuốt thanh âm. nàng trong lòng vẫn là bị xúc động. đúng vậy, rốt cuộc có thể về nhà. chu tuệ như người nửa ngày nước mắt, rốt cuộc ngăn không được đi xuống r ớ t bên cạnh lưu vĩnh niên cũng hảo không đến chạy đi đâu. bất quá nữ nhi còn ở bên kia nghe điện thoại, hắn tay hào h ư ớ n g trên mặt một m à n từ chu tuệ như trong tay tiếp nhận điện thoại, cố nén nước mắt cùng khuê nữ lại nói hai câu. biết được khuê nữ cũng muốn tham gia thi đại học, lưu vĩnh niên kinh ngạc. khuê nữ, ngươi nói thật, ngươi cũng muốn tham gia thi đại học, có nắm chắc sao? Lưu Vĩnh Niên kinh ngạc qua đi, lại thực mau chấn đỉnh x u ố n g dưới. ở trong điện thoại nghe xong khuê nữ ý tưởng, hắn làm lao phụ thân, cao hứng đến không khép miệng được. Chu t u ệ như ở bên cạnh mới vừa vững vàng hảo cảm xúc, còn không có cùng khuê nữ nói hai câu lời nói đâu, liền thấy Lưu Vĩnh Niên đem điện thoại treo. nàng tức giận đến một cái tắt linh qua đi, ngươi treo làm gì? Ta còn chưa nói đâu. Khuê nữ cùng ngươi nói gì? nàng muốn tham gia khảo thì sao? Lưu Vĩnh Niên cũng không cảm thấy ăn đau. đầy mặt thượng đều là ngăn không được tươi cười chiều Chu t u ệ Như gật đầu, đúng vậy. Chúng ta khê u nữ mấy năm nay vẫn luôn không quên học tập, nàng đ ã b á o d a n h cũng muốn tham gia khảo thí đâu? Chu t u ệ Như nghe xong đảo không giật mình, dù sao nàng hiện tại cảm thấy chính mình khê u nữ làm gì đều là tốt. Khê u nữ muốn tham gia khảo thí kia khẳng định có nắm chắc, ngươi nhìn ngươi nói được gì, lời nói đâu? Nàng như vậy ưu tú, tham gia khảo thí chuẩn có thể thi đầu. Chu t u ệ Như đối chính mình thân khê nữ, thấy thế nào đều là ưu tú nhất. Lưu Vĩnh Niên thình lình lại ăn thê tử hấn, hắn chạy nhanh xin lỗi, túng người hồi nông trường thu thập hành lý, vừa đi vừa giải thích, là là là, ta biết khuê nữ có thể làm, nhưng ngươi biết khuê nữ cùng ta nói gì sao? Nàng không chỉ có muốn tham gia khảo thí, nàng còn có tưởng khảo trường học, nàng muốn khảo Hòa Thanh Đại học. Hòa Thanh Đại học a, nữ nhi trí hướng rộng lớn, làm phụ thân đương nhiên cao hứng, hơn nữa từ trong điện thoại nghe nữ nhi một chút không giả nói ra muốn khảo Hòa Thanh Đại học thời điểm, hắn nhiều tự hào a. c h ú t u ệ như sừng sốt một cái trước mắt, vừa rồi đối khuê nữ mù quáng s ú n g bái, lúc này rồi lại thực tế lên, không yên tâm nói. Hoa Thanh đại học, kia điểm khẳng định cao a, nhà ta mỹ vân được chưa? Ta không phải hoài nghi nàng năng lực a, chính là nàng rốt cuộc không chính thức niệm quá sơ cao trùng, đều dựa vào hai ta ở nhà giáo, còn có nàng tự học, muốn khảo như vậy tốt trường học, kia đến nhiều vất vả chuẩn bị a, nàng một ngày lại muốn mang h à i tử lại muốn xem thư, thân thể ngao hỏng rồi làm sao bây giờ? cho nên nàng không phải làm chúng ta đi trên đảo trụ hai nguyệt sao? Ngươi nhanh lên thu thập hành lý, chúng ta buổi chiều liền đi. Ngươi hỗ trợ mang hải tử, ta cho nàng phụ đạo công khóa. Nhà ta khuê nữ thông minh, ta tin tưởng nàng nhất định có thể. chờ nàng thi xong chúng ta lại hồi thượng hải, vừa vặn kịp đưa tin. Lưu Vĩnh Niên đã gấp không chờ nổi, chỉ hận không được lập tức bay đến khuê nữ bên người, cho nàng phụ đạo công khóa, trợ giúp nàng thi đậu lý tưởng đại học. đây cũng là nhiều năm như vậy, hắn làm phụ thân duy nhất có thể trợ giúp nữ nhi. Ai? lập tức hành lý ta tới thu, ngươi chạy nhanh đi nông trường văn phòng làm thủ tục. Nghe song trưởng phu nói, Chu t u ệ như so Lưu Vĩnh Niên còn sốt ruột. Hai vợ chồng là vội vội hoảng thu thập hành lý, cùng nông trường người vội vàng từ biệt liền rời đi. Cùng nhau cùng Lưu Vĩnh Niên ở nông trường trương hiệu trưởng, tháng trước người cũng đã triệu hồi đi, còn mang đi trường quả phụ cùng đậu mầm. Mỹ Vân, ngươi muốn khảo Hoa Thanh. Lục Trường Trinh chờ Tứ c Phụ Nhi cùng cha vợ q u ả i xong điện thoại về sau, hắn cũng thực giật mình hỏi. Không phải hắn nghi ngờ tức phụ nhi năng lực, mà là lúc này mọi người đều còn ở lo lắng khảo không khảo được với đâu. Hắn tức phụ nhi đã ở chọn trường học, vẫn là như vậy đứng đầu trường học. Này bước chân một chút mại đến có điểm đại, làm hắn nhất thời không có phản ứng lại đây mà thôi. Ân Lưu Mỹ Vân gật đầu, cũng không kiêm tốn, ta mấy năm nay vốn dĩ liền ở tự học cao trung t r ư ơ n g trình học, tự mình cảm giác nắm giữ đến cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa lúc này mới vừa khôi phục thi đại học, đề mục hẳn là sẽ không quá khó đi. Ta ba lại là đại học lão sư. làm hắn lại đây cho ta phụ đạo một tháng, ta dù sao liền buôn hoa thanh nỗ lực, thi không đậu cũng không cái gọi là tóm lại hướng cao phân khảo là được. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nàng t o a n chiếm, còn có một trọi một phụ đạo, này nếu là đều thi không đậu lý tưởng đại học, Lưu Mỹ Vân thật cảm thấy chính mình đầu óc khả năng không có tự cho là như vậy hảo sử. Chương 59 ư c h n ư ơ n g 59 c ó phụ thân Lưu Vĩnh Niên cấp phụ đạo toán lý hóa, đặc biệt là toán học, Lưu Mỹ Vân tự tin tràn đầy cảm giác chính mình khảo cái tình trạng nguyên đều được. đương nhiên nơi này biển 80% t ự tin đều phải quy tội nàng khởi bước điều kiện s o người khác cường quá nhiều lưu vĩnh niên phụ đạo k h u ê nữ vài ngày sau cũng cảm thấy không gì nhưng dạy mỗi lần chính mình cấp ra khảo thí đề mục k h u ê nữ cơ bản đều có thể tiếp cận mãn p h â n đáp ra tới nên ngâm nga chi thức điểm một cái cũng không bỏ xuống mỗi ngày qua lại củng cố đã nắm giữ chi thức điểm lưu vĩnh niên để người ván nhất thậm chí liền đại học toán học đều cấp dạy chút rốt cuộc lần thứ nhất thi đại học Hắn cũng không biết đề mục gì dạng, nhưng nhiều chuẩn bị một tay, luôn là tốt. Ba, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Lưu Mỹ Vân không hề áp lực làm xong Lưu Vĩnh Niên cấp ra một bộ đề thi sau, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi nói. Lưu Vĩnh Niên nhìn đề thi thượng toàn đối thành tích, trong lòng cao hứng đến không được, cảm thấy hắn k h u ê nữ nhất định có thể thi đậu Hoa t h à n h Chúng ta ngày mai đem học tập địa điểm đổi đến thanh niên trí thức nông trường bên kia đi. Ngươi tưởng g i ú p bọn hắn ôn tập. Ân Lưu Mỹ Vân gật đầu. Ta cảm thấy lần đầu tiên thi đại học đề mục sẽ không quá khó, chỉ cần đem cơ sở đánh vững chắc liền không sai biệt lắm. l i ề n t h ư a một tháng, ta tưởng lại từ đầu trải vớt một lần. Thanh niên trí thức nông trường bên kia điều kiện không đủ, liền giáo tài khả năng đều bị không đồng đều một bộ. Lần này khảo thí liên quan đến như vậy nhiều người vận mệnh, chúng ta đi nông trường bên kia đem tri thức điểm từ đầu trải vớt một lần, vừa không chậm trễ ta ôn tập, cũng có thể thuận tiện cho bọn hắn nhiều khai một phiến cửa sổ. Hơn nữa ba, việc học hoang p h ế như vậy nhiều năm. mặt khác văn khoa loại còn có thể dựa tự học nông nga nhưng là toán học chỉ dựa vào chính mình học lên quá cô hết sức phí thời gian thanh niên trí thức nhóm nếu là ở ngươi phụ đạo hạ thi đậu đại học kia về sau ngươi học sinh thật đúng là trải rộng đại giang nam bắc thi đại học đối rất nhiều người tới nói đều là vận mệnh biến chuyển điểm mấu chốt đặc biệt cái này niên đại thi đậu là có thể từ nông thôn trở về thành tốt nghiệp phân phối công tác về sau đóng quân ở cả nước các nơi đơn vị lưu mỹ vân ở t ê u lưu vĩnh m i ê n tới trên đảo thời điểm liền nghĩ làm Lưu Vĩnh Niên đi thanh niên trí thức nông trường hỗ trợ, đưa than ngày tuyết vĩnh viễn so d ệ hoa trên gấm c ư ờ n g Lưu Mị Vân đã tưởng trợ giúp bọn họ thay đổi vận mệnh, cũng cảm thấy đây là một cái kết giao nhân mạch cơ hội tốt. Hành Lưu Vĩnh Niên không chút do dự gật đầu, hắn làm lão sư, đương nhiên l ò n g trông có thể có càng nhiều người thi đậu đại học, tri thức không chỉ có có thể thay đổi cá nhân vận mệnh, cũng có thể thay đổi quốc gia vận mệnh. Lưu Vĩnh Niên trước sau tin tưởng vững chắc, chỉ có nhân tài càng nhiều. Bọn họ quốc gia về sau mới có thể càng ngày càng tốt. Trong nhà những người khác đối cha con hai cái này ý tưởng đều không có bất luận cái gì dị nghị, trừ bỏ duy trì chính là duy trì. Hiện tại cả nhà đều tăng cường Lưu Mỹ Vân thi đại học này một chuyện lớn. Chu t h ệ như phụ trách nấu cơm, Lưu Bắc Văn phụ trách mang hoa thuận tiện giám sát học tập, Lục Uyển Quân thi thoảng liền nhờ người từ ở nông thôn lộng chỉ thổ g a trở về cấp cải thiện thức ăn. Lục Trường Trinh còn lại là một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Lục Trường Trinh đi thanh niên trí thức nông trường bên kia một câu thông, người phụ trách tự nhiên không gì ý kiến. Dù sao nông trường bên này cũng đã nháo đ lên rồi, mỗi ngày chân chính làm việc nhi không mấy cái, hơn phân nửa đêm đều điểm dầu hỏa đèn thức đêm học tập. Thanh niên trí thức nhóm từ biết thượng hải đại học sư phạm toán học lão sư muốn tới cho bọn hắn phụ đạo về sau, từng cái đều kích động đến rơi nước mắt. Lưu Mỹ Vân cha con hai chờ Lục Trường Trinh cùng nông trường bên kia nói tốt sau, liền mang theo giáo tài hướng thanh niên trí thức nông trường bên kia đi. mới đi đến nửa đường, liền nhìn đến đường nhỏ thượng r ậ m rạp trên đầy. Từng chương tiểu t ụ y lại khô gầy mặt, đều ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ, trong mắt tất cả đều là bức thiết khát vọng. Lưu lão sư, cảm ơn ngài, cảm ơn. Thanh niên trí thức đại biểu trong lòng ngực x ủ y i hai cái nhiệt trứng gà, cái mũi đông lạnh đến đỏ bừng. Một đôi tay bởi vì mấy năm nay khai hoang lao động, trên tay mọc đầy nứt da, xương đỏ thô ráp, nhưng người lại phá lệ tinh thần, k h ỏ e miệng vi vi dơ lên, chiều Lưu Vĩnh Niên thật sâu cúc một cung. Hắn phía sau thanh niên trí thức nhóm cũng đều đi theo không lương trí t ạ n g mỗi người giờ này khắc này đều rõ ràng Lưu Vĩnh Niên lúc này t r ợ g i ú t đối bọn họ này đó ở nông trường mấy năm không chạm qua sách vở người tới nói ý nghĩa cái gì? Lưu Vĩnh Niên giờ này khắc này nhìn trước mặt này từng đôi vì tiền đồ, vì vận mệnh, ham học hỏi như khát đôi mắt, hắn trong lòng là vô cùng chấn động, không tự giác liền cảm giác trên vai gánh nặng t r ọ c lên. Chúng ta trước chạy nhanh đi học đi, thời gian không nhiều lắm. Lưu Mỹ Vân kịp thời đem mọi người cảm xúc kéo trở về. Thanh niên trí thức viện nhi trên tường mới có một khối bảng đen. Ngày mùa đông, Lưu Vĩnh Niên liền đứng ở tường viện biên. Thanh niên trí thức nhóm từng cái tắc ngồi s ổ m trong viện, trong tay phủng phát hoàng sách bài tập, nghe Lưu Vĩnh Niên giảng bài. Tựa như Lưu Mỹ Vân nói được như vậy, Thiên Văn khoa loại một ít khoa đại gia ngày thường có thể chỗ tự a lương tụng ký ức nắm giữ, chính là toán lý hóa đối đã lâu chưa từng học tập. Thanh niên trí thức nhóm tới nói, lại như là lô cốt giống nhau khó phá được. Lưu Vĩnh Niên mỗi ngày dành giật từng i â y đem toán lý hóa tự học bộ sách thượng chi thức điểm, từng trang cho bọn hắn phân tích giảng giải. Một tháng thời gian, mọi người đều liều mạng hướng trong đầu trang chi thức điểm. Lưu Vĩnh Niên mỗi ngày giáo xong về nhà trên đường còn bị thanh niên trí thức nhóm đuổi theo hỏi chuyện, sớm tới tìm nông trường thời điểm, thanh niên trí thức nhóm cũng chờ ở trên đường, lợi dụng kia ngắn ngủi vài phút, khát vọng có thể ăn nhiều thấu hai cái chi thức điểm. Đến cuối cùng mấy ngày, Lưu Vĩnh Niên xem k h u ê nữ đã ôn tập xong, không cần lại nhiều củng cố. chính mình r ứ t khoát liền ở tại thanh niên trí thức ký túc xá buổi tối điểm dầu hỏa đèn d ạ y bọn họ giải đề nếu không phải tận mắt nhìn thấy thiết thân thể hội Lưu Mị Vân thật sự rất khó tưởng tượng 1977 n à y năm thi đại học mọi người liều mạng trình độ thật vất vả tới rồi 12 tháng khảo thí hai ngày này Lục Trường Trinh sớm lên liền đưa tức phụ nhi đi thành phố khảo thí mùa đông quá lạnh hắn trước tiên trang hai cái túi trường nóng Lưu Mị Vân một đường liền ôm túi trường nóng đi theo Lục Trường Trinh phía sau tới rồi trường thi tức phụ nhi, ta chờ ngươi ra tới, ngươi chậm i ã i khảo, tay lạnh liền xoa một chút, chờ ngươi kết thúc ta trước tiên đem túi trường nóng lại cho ngươi r ố t hảo, ra tới liền ấm áp. Trường thi cửa nghỉ chân chờ đợi đại bộ phận đều là thí sinh, lục trường trinh lại nhảy, liền cùng đời sau đưa hải tử tiến trường thi ra trưởng không sai biệt lắm. như vậy l à n h thiên ngươi ở chỗ này chờ gì chờ, chính mình tìm địa phương nốc đi, đừng ở chỗ này n h i trùng gió, vạn nhất ngươi chỉnh bị cảm, lại lây bệnh cho ta, ảnh hưởng ta ngày mai phát huy làm sao bây giờ. Lưu Mỹ Vân biết nam nhân gì tính tình, không cố ý nói như vậy. Chưa c h ừ n g người là có thể ở trường thi cửa thật chạm mấy giờ làm chờ. Tiết h à n h ta đi chiến hữu ra, nhân tiện cho ngươi rót nước ấ m chờ ngươi muốn kết thúc ta liền ra tới. Lục Trường Trinh nguyên bản còn tưởng nói chính mình này thân thể t r á n g đến cùng lưu giống nhau, sao khả năng sẽ sinh bệnh? Nhưng thời điểm mấu chốt, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe Tứ c Phụ Nhi lời nói, đem Tứ c Phụ Nhi đưa vào trường thi sau, liền đi chiến h ư u ra rót nước ấ m Lưu Mỹ Vân tiến trường thi nhìn đến bài thi về sau, trong lòng liền không sai biệt lắm ổn. Quả nhiên đề mục rất đơn giản, nhưng nàng vì buôn đại học hàng hiệu, đáp đề thời điểm cũng một chút không dám qua loa, lặp lại kiểm tra rất nhiều lần mới dám thả l ỏ n g Chờ đến hai ngày rốt cuộc khảo xong, Lưu Mỹ Vân là lòng thật lớn một hơi. Quả nhiên thi đại học mị lực không dung k h i n h thường, liền tính chính mình chuẩn bị lại đầy đủ. Một khi tiến vào hoàn cảnh như vậy bầu không khí, nhiều ít cũng sẽ đi theo có chút khẩn trương. Bất quá nàng tính tốt. có có thể là trong khoảng thời gian này băng đến thật chặt cuối cùng một khoa khảo xong thời điểm người còn không có ra trường thi liền hôn mê còn có ngồi s ổ m trên mặt đất khóc hối tiếc không kịp Lưu Mỹ Vân khảo xong là gì cũng không nghĩ trước khao lục trường trinh vất vả buổi chính mình hai ngày dẫn hắn đi tiệm cơ m quốc doanh ăn đốn bữa t i ệ c lớn sau đó hai người lại đóng gói chút mang về trên đảo toàn bộ khảo thí liền tính hoàn toàn kết thúc Lưu Vĩnh Niên hai vợ chồng đợi không được Lưu Mỹ Vân công bố thành tích phải về trước thượng hải đưa tin t i ế n đi cha mẹ Lưu Mỹ Vân mỗi ngày là hoàn toàn rảnh rỗi, ă n không ngồi rồi chờ ra thành tích là được. Vì thế liền có cả đống thời gian ở trong nhà nghiên cứu ăn. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ là trên đảo đồng dạng tham gia thi đại học người, có thể giống nàng như vậy nhàn rỗi rất ít. Cơ bản mỗi ngày đều có người hỏi thăm, gì thời điểm hạ thành tích, cũng mỗi ngày đều có người đối đáp án. Nô Quế Phương trong nhà Đại Nha Nhị Nha còn có Chu Đoàn trưởng ra t h ằ n g nhóc cứng đầu, đều tại Hạ Hương địa phương báo danh khảo thí, bởi vì biết Lưu Mỹ Vân cũng tham gia khảo thí. Nô Quế Phương đã bội phục đồng thời cũng một có rảnh liền t ó m được người tán gẫu. Ngươi nói Chu Lão sư cái này mẹ kế đương đến thật không kém. Cấp t h ằ n g nhóc cứng đầu gửi vài buồn bài tập sách, hảo chút vẫn là nàng chính mình tổng kết. Nhà ta đại nha nói ít nhiều Chu Lão sư cấp tư liệu đâu, bọn họ mấy cái lần này thật nhiều đ ề đều đ ắ c tượng, còn nói bảo đảm có thể khảo hồi hồ lô đảo, cũng không biết thiệt hay giả. Nô Quế Phương hiện tại mỗi ngày so lưu Mỹ Vân còn nóng t r ô n g ra thành tích, nhà nàng đại nha nhị nha trực tiếp ở nông trường bên kia báo danh. nói là phải đợi thành tích ra thư thông báo trúng tuyển sở trường mới có thể về nhà một chuyến. tưởng niệm g h quê nữ, lại nóng g t r ô n g các nàng có thể thi đậu đại học. nô quế phương cái này đương nương như thế nào có thể không nóng nảy. lưu mỹ vân, yên tâm đi tẩu tử. nhà ngươi đại n h à nhị n h à vốn dĩ cao chúng tốt nghiệp xuống nông thôn mới một năm, tri thức đều còn ở. hơn nữa các nàng thông minh lại nghe lời, khẳng định có thể thi đậu. nô quế phương một trận cao tân, còn phải cảm ơn ngươi à, mỹ vân. nếu không phải ngươi nhắc nhở đại nha bọn họ đem cao trung sách giáo khoa mang lên mỗi ngày phải nhớ phải học tập lần này đột nhiên khôi phục thi đại học ta xem nhà ta kia hai cái chỉ sợ đến sốt ruột chết cảm tạ ta gì là các nàng chính mình chịu tiến tới lưu mỹ vân nói chính là đại lời nói thật đại nha nhị nha vốn dĩ liền chăm chỉ hiếu học hơn nữa mới ra cổng trường không lâu liền tính tri thức điểm đã quên chăm chỉ ôn tập một tháng cũng có thể khảo cái hảo đại học chỉ là thằng nhóc cứng đầu liền nói không chuẩn kia Hải Tử vốn dĩ trước kia đi học liền cùng chơi dường như có thể đạt tiêu chuẩn số lần t h i ế u đến đáng thương. Nhưng sốt ruột thì sốt ruột, 78 năm Tết âm lịch toàn bộ người đều vẫn là đang chờ đợi Chung Tiêu l ự vượt qua. Bao gồm Lưu Mỹ Vân trong nhà, Lục Uyển Quân cùng Lục Trường Trinh trên mặt không hiện, nhưng mỗi ngày đều không quên hướng Biêu Cục đi một chuyến, nhìn chằm chằm tin tức đâu. Ngược lại Lưu Mỹ Vân nhất bình tĩnh, mỗi ngày ở nhà còn có thời gian rỗi cùng Đại Bảo bọn họ mấy cái đùa giỡn. Làm xong bài thi. có thể hay không thi đậu nàng trong lòng nhất rõ ràng thư thông báo chúng tuyển là sớ m m u ộ n gì đều sẽ đưa đến trên đảo nếu là không gả cho lục t r ư ở n g trinh nàng khả năng còn muốn lo lắng thẩm tra chính trị không quá quan nhưng hiện tại cái gì đều không cần lo lắng chỉ chờ người đưa thông chi thư về đến nhà là được hơn nữa nàng cái kia thành tích người bình thường liền tính hộp tối thao tác cũng không dám thế thân nói nàng trên đầu đến đây đi so thông chi thư tới trước chính là kiểm tra sức khỏe thông chi Lục Trường Trinh hôm nay cưỡi xe đạp đi trên đảo Biêu cục c h u y ể n rốt cuộc không r ả n h tay mà về, đem tức phụ nhi kiểm tra sức khỏe thông tri cấp mang về tới. Mỹ Vân, kiểm tra sức khỏe xong, ta có phải hay không là có thể đi kinh thành vào đại học? Lục Trường Trinh kích động đem tức phụ nhi ôm trong lòng ngực, không lo lắng bên cạnh xem náo nhiệt ba cái tiểu tử. Hẳn là đi. Lưu Mỹ Vân bình tĩnh hỏi. Bên cạnh Đại Bảo vô tình đem ba ba l a y khai, chính mình chen vào mụ mụ trong lòng ngực hỏi, mụ mụ, đại học hảo chơi sao? vì cái gì ngươi cùng ba ba đều phải đi vào đại học a lưu mỹ vân xoa xoa đại bảo đầu khẳng định nói đại học đương nhiên hảo chơi bằng không ba ba mụ mụ như thế nào sẽ đều đi đâu không riêng ba ba mụ mụ về sau tiểu cứu cứu cũng muốn vào đại học nhị bảo vừa nghe hăng hái mụ mụ đại học có gì a ân gì đều có muốn gì có gì lưu mỹ vân méo n h é o ba nhi t ừ mặt cho bọn hắn họa bánh nướng lớn sau đó lại vẻ mặt tiếc hận Bất quá chỉ có thể học tập tốt hài tử về sau mới có cơ hội vào đại học. Các ngươi ca ba viết cái tác nghiệp đều không kiên nhẫn, về sau phỏng trường lên không được đại học. Đại bảo tỏ vẻ hoài nghi, chỉ vào ba ba phản bác, kia ba ba cũng không làm bài tập a, hắn như vậy là có thể vào đại học. Lục trường trinh k h ỏ e miệng chịu chịu, liền nghe t ứ c phụ nhi nói, ai nói ba ba không học tập, ba ba mỗi ngày nhưng c ầ n lao, ban ngày muốn công tác muốn chiếu cố các ngươi, chờ các ngươi ngủ rồi, hắn ở trong phòng học tập đâu. Hảo đi. nửa tin nửa ngờ đại bảo tam h u y n h đệ nghe xong mụ mụ nói đều nhấc tay tỏ thái độ quyết định về sau nhất định hảo hảo học tập về sau cũng khảo cái đại học chơi lưu mỹ vân đối tam bảo thai tỏ thái độ không nhiều tin là thật tam h u y n h đệ đối mụ mụ nói ba ba mỗi ngày khêu đèn đêm đọc sự cũng ôm hoài nghi cùng tò mò buổi tối lục trường trinh rửa mặt xong lên giường bởi vì tâm tình hảo ôm tức phụ nhi đang chuẩn bị làm điểm gì thời điểm lưu mỹ vân thính hay nghe được cửa có lặng lẽ sờ sờ tiếng bước chân chạy nhanh một chân đem lục trường trinh đá một bên tức phụ nhi lục trường trinh che lại bụng vẻ mặt khó hiểu hư lưu mỹ vân làm hắn đừng nói chuyện sau đó chỉ chỉ không quan tốt cửa phòng tùy tay tún lên gối đầu biên sách giáo khoa hướng nam nhân trong lòng n g ư ợ c một ném lục trường trinh lập tức phản ứng lại đây trong phòng dầu hỏa đèn còn không có diện cửa phòng khai điều khe hở trên mặt đất ba cái bóng dáng lắc lư chiếu tiến vào m ô n tưởng tượng h còn không cẩn thận lộ ra một cái móng đ ố t nhỏ mỹ vân cái này cao đẳng toán học phương trình như thế nào giải còn có này một đề cầu diện tích dùng cái nào công thức đại bảo nhị bảo tiểu bảo tam huynh đệ bởi vì không tin ba ba mỗi ngày sẽ trộm trốn trong phòng đọc sách liền ước hảo buổi tối giả bộ ngủ trộm bò dậy xem kết quả xuyên thấu qua cửa phòng khe hở thấy ba ba mụ mụ ngồi ở trên giường quả thực phụng sách vợ ở khắc khổ học tập tam huynh đệ lúc này mới hết hy vọng hồi chính mình nhà ở đại bảo dẫn đầu toàn hồi ổ c h ă n chiều bọn đệ để nói ta về sau đi học nhất định nghiêm túc nghe l á o sư giảng bài, không bao giờ cùng hai người các ngươi chơi. nghĩ nghĩ hắn lại cho chính mình để lại điểm đường sống, muốn chơi chỉ có thể tan học chơi. nhị bảo hừ một tiếng, đoạt lấy c h ă n ta cũng không chơi, ta muốn thi đại học. tiểu bảo bò lên trên giường, bá đạo tè đến hai cái kaka chung gian, đem chân nhỏ một bên một cái gác ở hai kaka trên bụng, chính mình liền cùng phiên thân nết xanh dường như ôm các kaka c ấ p tấm chân, ta đây cũng thi đại học, cùng nhau khảo. tiểu bảo Ngươi tránh ra, quá băng, tường bị đánh có phải hay không? Lục Đại Bảo đem Tiểu Bảo xú chân bẻ đi xuống, không trong chốc lát người lại giá đi lên. Ngươi đánh không lại ta. Tiểu Bảo ủy vào chính mình sức lực đại, đem ôm hai cái ca ca không buông tay, bá đạo thật sự. Nhị Bảo không hề răng, lại khẽ s ở cấp Đại Bảo đưa mắt ra hiệu, hai người ă n ý tính toán, trực tiếp hợp lực đem Tiểu Bảo ấn trên giường, sau đó bắt lấy người bản chân liền khai cào. Tam u y n h đệ ở trên giường đất n h á o đến chân đều lăn trên mặt đất. thẳng đến cuối cùng ngân mệnh kết lực tiểu bảo xin tha bị đại bảo nhị bảo tẽ đến bên cạnh thành thành thật thật ngủ mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới ta sao cảm giác hai ta mang cái hoa liền cùng đặc vụ dường như bên k i a tam huynh đệ mới vừa về phòng lục trường trinh liền chạy nhanh giữ cửa quan kín mít thậm chí còn thượng khóa xuyên lưu mỹ vân sửa đúng cái này kêu đấu trí đấu dũng lục trường trinh thổi dầu h ò a đèn bò lên trên giường đem c h ă n một hiên trên mặt tươi cười r à o hạn o tức phụ nhi nên hai ta đấu trí đấu dũng Kiểm tra sức khỏe kết thúc không bao lâu về sau, thư thông báo chúng tuyển liền xuống dưới. Lưu Mỹ Vân không dên một tiếng, cầm cái hoa thanh đại học thông chi thư, đem trên đảo người nhưng đều sợ ngây người. Hơn nữa không hai ngày công phu, thành phố còn chuyên môn tới người. Nói Lưu Mỹ Vân không chỉ có thi đậu hoa thanh đại học, vẫn là lưu tỉnh tỉnh t r ẳ n g nguyên. Người mang theo phóng viên cùng báo xã người tìm được bộ đội muốn phỏng vấn đăng báo viết thiên bản thảo thời điểm, Lưu Mỹ Vân điệu thấp không đồng ý, báo xã người vẻ mặt thất vọng. bất quá vẫn là đem thành phố đưa tiền thưởng cùng trợ cấp cấp về đến nhà. đương nhiên phóng viên cũng không một chuyến tay không, bởi vì tới trên đảo về sau phát hiện, thanh niên trí thức nông trường bên kia thi đậu đại học thế nhưng cao tới gần 30 người. phải biết rằng căn cứ thống kê kết quả, địa phương khác nông trường hoặc trường học có thể thi đậu năm sáu cái đều tính nhiều. tin tức này so phỏng vấn lưu mỹ vân cái này quân tẩu tình trạng nguyên còn muốn cho người kích động, vì thế sau khi nghe ngóng hiểu biết. mới phát hiện thanh niên trí thức nông trường bên này là có thượng hải sư phạm đại học lao sư cấp phụ đạo, hơn nữa lao sư cư nhiên vẫn là tình trạng nguyên phụ thân, mới phụ đạo một tháng, liền mang ra 30 cái sinh viên, như vậy lao sư thượng chỗ nào tìm? đương nhiên là thượng thượng hải a, vì thế các phóng viên lại liên hệ thượng hải sư phạm bên kia, tràn trọc tưởng phỏng vấn lưu vĩnh niên, kết quả đương tra so trạng nguyên nữ nhi còn địa thấp, trực tiếp lấy cơ công tác đem người từ chối, ảnh chụp cũng không chịu chụp một trương, vì thế bất đắc dĩ. các phóng viên chỉ có thể ở thanh niên trí thức nông trường chụp bức ảnh, trình đến bộ đội đồng ý sau, đi rồi phê duyệt lưu trình, viết thiên bản thảo phát đi lên. Lưu Mỹ Vân nhìn đến báo chí thời điểm, bọn họ một nhà đã ngồi trên đi kinh thành xe lửa. Bởi vì khai giảng thời gian dựa gần, thư thông báo c h ú n g tuyển bắt được trong tay không mấy ngày, liền phải thu thập hành lý, còn muốn vội vàng cấp tam bảo t h a i cùng Lưu Bắc Văn xử lý chuyện trường sự, ngay cả Lục Trường Trinh chính mình muốn đi trường quân đội đưa tin, bộ đội bên này cũng còn phải làm một đống giao tiếp. cho nên Lưu Mỹ Vân trong khoảng thời gian này quả thực vội đến là sứt đầu mẹ chán, nơi nào có cái kia thời gian dỗi tiếp thu phỏng vấn. Hơn nữa đi, này nếu là nàng bằng chính mình chân thật trình độ thi đậu tỉnh Trạng Nguyên, nàng khẳng định cũng không khiêm cái kia hư, nhưng nàng nói như thế nào cũng là khai ngoại quả mới thi đậu, không nghĩ ra cái kia nổi bật. ở Thượng Hải Lưu Vĩnh Niên cùng khuê nữ ý tưởng không sai biệt lắm. muốn nói r ố t cuộc, hắn cũng là dựa theo Lưu Mỹ Vân nói, cấp thanh niên trí thức nhóm p h ụ đạo đều là cơ sở dự thi đề hình. Không biết như thế nào liền đánh bậy đánh bạn, cùng thi đại học để hình đ ụ n g phải cái biên. Hơn nữa lần này khảo thí đề, muôn chiếu hắn tới nói, thật cùng khê u nữ suy đoán như vậy, không phải nhiều khó. Bất quá nghe được khê u nữ không chỉ có thi đậu hoa thanh đại học, vẫn là tỉnh trạng nguyên, Lưu Vĩnh Niên này lao phụ thân trong lòng, miễn bàn nhiều tự hào. Ở kinh thành Lão gia tử, cũng đồng dạng tự hào. Ở Đại Viễn Nhi, gặp được l a o Chiến h ữ u liền để một miệng, ta cái kia cháu dâu bọn họ lập tức liền đã về rồi, trở về vào đại học. Ta cháu dâu nhi thi đậu hoa thành, ngươi nói tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy ưu tú đâu, còn có ta ba cái tiểu c h ắ t trai, chờ bọn họ trở về, ta lãnh cho các ngươi nhìn một cái a. Lão gia tử năm trước hoàn toàn lui ra tới, không có việc gì liền đi theo trong viện dạo quanh phơi nắng, tóm được người liền khoe ra, khoe ra cháu dâu, khoe ra c h ắ t trai, suốt ngày ngoài miệng tươi cười cũng chưa ngã xuống quá. c ù n g lục Lão gia tử bên này vui vui vẻ vẻ chờ tiểu c h ắ t trai tới đoàn tụ quang cảnh bất đ ồ n g đại viện một khắc đầu tôn gia tiểu lâu. lại là sớm đã người đi nhà trống, lão gia tử đứng ở trong viện thật xa nhìn mắt, thở dài một tiếng, h ư khúc, lại chậm gì gì hướng ra đi. t r ờ về đến nhà, liền nhìn đến lục trường trinh hai vợ chồng mang theo tam bảo thai đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Thái gia gia, đại bảo nhị bảo tiểu bảo mấy cái, mấy năm nay nghỉ đông và nghỉ hè cũng sẽ bị mụ mụ mang theo trở lại kinh thành vấn an Thái gia gia, tam huynh đệ thích nhất cùng Thái gia gia ngốc một h ố i nghe hắn giảng đánh quỷ tử chuyện xưa. còn có kinh thành đếm không hết hảo ngoạn ăn ngon ra ra lưu mỹ vân cùng lục trường trinh đi qua đi xem lão gia tử tinh thần trạng thái còn trước mặt hai n ă m giống nhau hảo thân thể cũng n g h ẹ h lãng hảo hảo hảo về nhà hảo về nhà hảo lục lao gia tử cũng không phải sẽ lừa tình cái loại này người biểu đạt thích phương thức khả năng chính là trực tiếp hướng lục trường trinh phía sau lưng thượng gõ một quả trượng gật gật đầu tiểu tử ngươi chưa cho cha mẹ ngươi lão tử mất mặt Lão gia tử nói tự nhiên là lục trường trinh có thể bắt được trường quân đội tiến tu danh nghịch chuyện này. Hơn nữa lần này tiến tu trường học còn không tầm thường. Lục trường trinh này đi vào đãi mấy năm, ra tới tiền đồ không thể hạ lượng. Lục trường trinh cũng thói quen lão gia tử biểu đ ạ tái phương thức, trực tiếp qua đi cấp lão gia tử một cái ôm. Gia gia, ta cũng chưa cho ngài mất mặt đi. Lục lão gia tử không thích h ứ n g ho khan hai tiếng, gõ gõ quải trượng, chạy nhanh liền đem người đẩy ra. Trong lòng rõ ràng n h ạ c a, ngoài miệng lại nói. gác chỗ nào học, đại nam nhân n h a u dính dính kỳ cục. lục trường trinh miệng một phết, i cùng ngài cháu dâu nhi học. lão gia tử lập tức cười sửa miệng, vậy ngươi đừng chống đỡ, ta muốn đi ôm ta tiểu c h ắ c trai. đại bảo bọn họ đã đã không nhỏ, vóc dáng nhảy đến mo, nhìn so bạn cùng lứa tuổi đều cao một đoạn, nhìn thấy thái gia gia ngây người t i ế p đón, liền ngoan ngoãn đứng, không bao giờ giống khi còn nhỏ như vậy chạy loạn loạn áo, vừa lơ đãng liền trên mặt đất lăn. lão gia tử vớt ba cái tiểu tử đầu dưa. chỉ có thể cảm thán thời gian quá đến thật là quá nhanh. Nháy mắt, ba cái nãi đoàn tử đều tới rồi hiểu chuyện tuổi tác. Tam Bảo Thai còn có Lưu Bắc Văn chuyển trường sự tình đều là lao ra tử tìm người ăn bài. Lưu Mỹ Vân một chút không n h ú n g tay, chỉ đi theo đi nhận lộ. Tiểu học ly đại viện không xa, hơn nữa bộ đội đại viện hải tử cơ bản đều ở đằng kia nhiệm thư. Lưu Bắc Văn bởi vì thượng trung học liền so Tam Bảo Thai xa một chút, nhưng là kỵ xe đạp trên dưới học cũng thực phương tiện, liền xe đạp. Lão gia tử cũng là trước tiên chuẩn bị tốt, một chiếc mới tinh vĩnh cửu bài xe đạp. Nay nhưng đem Lưu Bắc Văn cao hứng học rồi, thuộc về chính mình đệ nhất chiếc xe đạp a. Hán phía trước ở trên đảo mắt thèm tỷ phu xe đạp đều mắt thèm đã bao lâu, chính là trên đảo trường học rời nhà gần, không ai kỵ xe đạp trên dưới học, cái này hảo, hắn r ố t cuộc có thể mỗi ngày kỵ xe đạp. Chương 60 chương 60 Lưu Mỹ Vân khai giảng hôm nay là lục trường trinh sách theo bao lớn bao nhỏ mang theo ba nhi tử m ê n mông q u ầ n c u ậ n hướng Hoa Thanh Đại học đưa. liên lam cái thủ tụ, c ngươi theo tới liền tính, phi đem bọn họ ba mang theo làm gì? Lưu Mỹ Vân đau đầu, liền trước học, cả nhà x u ấ t động, phía sau cùng ba cái tiểu tử đi đường thượng đều tổng bị người nhìn chằm chằm, càng đừng nói đi trường học. Mụ mụ ta biết, ba ba nói muốn cho mụ mụ đồng học đều biết ngươi đã kết hôn l ạ c Lục Nhị bảo nhấc tay, trực tiếp bán đứng hắn ba, nhân tiện còn ra mặt dày đem ca mấy cái một đ ố t khen, còn có ba cái thông minh nghe lời đáng yêu lại hiểu chuyện nhi tử. như vậy liền sẽ không có thuốc thúc tưởng cho chúng ta đương cha kế lạc lục trương trinh ngươi một ngày hạt cấp nhi tử nói gì đâu lưu mỹ vân trực tiếp ninh nam nhân cánh tay giáo huấn tức phụ nhi ta sai rồi lục trương trinh thấy tức phụ nhi sinh khí chạy nhanh nhận sai bên cạnh thông minh đáng yêu ba cái nhi tử chính vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa lục trương trinh cấp tức giận đến néo nhị bảo sau cổ lạnh như băng tay trực tiếp hướng người trong quần áo r u ố i đại bảo nhị bảo tiểu bảo tam huynh đệ là một lòng h ô cha Ôm ba ba cánh tay, không chỉ có c h ê cười hắn chọc mụ mụ sinh khí, còn từng cái thiếu tấu học theo, tưởng Lưu Ba Ba s i ê m ý đ đem lệnh l e o tay cũng hướng hắn trên bụng dán. p h u tử bốn người dọc theo đường đi cãi nhau ầm ý và o hoa thành, Lưu Mỹ Vân ngại bọn họ ấu chỉ, chỉ nghĩ trốn đến rất xa. Mang theo trưởng phu còn có tam bảo thai đến trường học báo danh Lưu Mỹ Vân, không ngoại ý muốn đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm. Lưu Mỹ Vân mấy năm nay ở trên đảo không thế nào đi ra ngoài phơi nắng. liền tính da cửa cũng là trưởng tụ áo dài mũ rơm, thực chú ý chống nắng, mùa đông lại thực bỏ được hướng trên mặt sắt kem bảo vệ da, cho nên làn da vẫn là trắng non sạch sẽ, không như thế nào phơi hắc. Lục Trường Trinh liền không giống nhau, hắn ở trên đảo mỗi ngày dài nắng r ầ m mưa v ấ n luyện, trên mặt đã sớm không còn nữa năm đó, chỉ ngũ quan Ngô thân hình còn ngạnh lãng phẳng phiu, nhìn người càng thành thục ổn trọng chút. Chính là cùng Lưu Mỹ Vân đứng cùng nơi, rất dễ dàng là có thể làm người nhìn ra tuổi tác kém, đảo không phải Lục Trường Trinh h i n lão. mà là Lưu Mỹ Vân đẹp đến có điểm h i ệ n tiểu, mặt mày ngũ quan xinh xắn đáng yêu, nhiều lắm như là không kết hôn 20 tuổi đại cô nương, ai có thể nghĩ đến là bên cạnh ba cái hải tử thân mụ, có nhiệt tình nam đồng chí sớm tại Lưu Mỹ Vân vừa bước vào cổng trường đôi mắt liền không rời đi, mặc dù nàng bên cạnh nam nhân thuật nhìn nghiêm túc lại hung, người cũng đánh b ả o thấu đi lên, đồng học ngươi hảo, ta là kiến trúc hệ Vinh Húc Phi Tam Bảo Thay là ngươi đệ đệ đi, thật đáng yêu, đây là ta mụ mụ, đại bảo nháo về nháo. thời khắc mấu chốt vẫn là không quên ba ba cấp phân công nhiệm vụ đúng vậy đây là chúng ta mụ mụ nhị bảo tiểu bảo che ở mụ mụ trước mặt một bộ như lâm đại địch bộ dáng vinh húc phi lăng tại chỗ khó có thể tin nhìn ba cái tiểu gia hỏa thật sự rất khó tin tưởng trước mắt tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ hài nhi hai tử đều lớn như vậy ngươi hảo ta là kinh tế hệ lưu mỹ vân lưu mỹ vân đem ba cái tiểu tử kéo ra một người khen thưởng một cái đầu băng các ngươi lệ phép đâu Đại Bảo nhị bảo Tiểu Bảo sôi nổi che lại chán, cùng tiêu lên thanh tiêu người, thúc thúc hảo. Các ngươi hảo vinh húc phi vẻ mặt xấu hổ, lại nhìn về phía bên cạnh Lục Trường Trinh, thử hỏi, đây là người thân thích? Ta trợ phụ. Lưu Mỹ Vân xem Lục Trường Trinh mặt đều mau h á t thành đáy nổi, chạy nhanh đem người t ú đi. Lưu lại vinh húc phi ngây ngốc dừng lại tại chỗ, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây, thật vất vả tới rồi ký túc xá nữ. Lưu Mỹ Vân gõ cửa đi vào, thấy trong ký túc xá bên i đã tới không ít người. có đang ở sửa sang lại giường đệm, có đã thu thập hảo ngồi ở trên giường phụng thư xem, nhìn đến Lưu Mỹ Vân một nhà tiến vào, đều biểu tình kinh ngạc. các ngươi hảo, Lưu Mỹ Vân l á n h n h ư tử, cười cùng người chào hỏi. ngươi, ngươi hảo, l y cửa gần nhất Tô Thanh Hòa vốn dĩ liền cảm thấy Lưu Mỹ Vân xinh đẹp đến kỳ cục, nay thình lình nghe người ta nói lời nói, phát hiện thanh âm cũng dễ nghe như vậy, lắp bắp cùng người chào hỏi. thấy Lưu Mỹ Vân khí chất độc đáo, trên người quần áo không chỉ có một khối mụn và không có. v à i d ệ n cùng tiểu dáng còn vừa thấy liền không tiện nghi nàng tức khắc có chút câu nệ đem mọc đầy nước ra tay sau này r ụ t r ụ t lưu mỹ vân nhưng thật ra không chú ý nhiều như vậy ký túc xá tám người tới năm cái còn dư lại tam trường không giường nàng giường ngủ ở nhất bên trong giữa tường thượng p h ô phía dưới ngồi cái tuổi trẻ nữ hài nhi đôi mắt lượn lượn trong tay chính phủ một quyển văn học danh tác xem đến mùi ngon ký túc xá nữ sinh nhìn thấy ngoan ngoãn đi theo lưu mỹ vân bên người tam bảo t h a i tức khắc đều bị hấp dẫn chú ý thở qua tới tò mò hỏi thăm, biết được Lưu Mỹ Vân đã kết hôn, hơn nữa người trưởng phu chính cần lao ở thượng phu giúp đỡ trải giường chiếu về sau, từng cái đều hâm mộ muốn nói hai câu xinh đẹp lời khách sáo, nhân tiện đ ầ u đ ầ u Tam Bảo t h a i Lục Trường Trinh này mới vừa p h ô hảo Dương đệ m xuống dưới, Lưu Mỹ Vân bên kia cũng khách sáo xong rồi, đem tới vài người đều nhận cái thất thất bát bát, đại bộ phận đều là cả nước các nơi công nông con cháu gia đình, t ỉ như nàng hạ phu ô n g Mỹ Hoa, nói chuyện mang điểm ngọt nu h giọng nói quê hương. từ phương nam xa xôi nông thôn thi đầu tới yêu nhất đọc sách cửa tô thanh hòa người có điểm nội liễm so lưu m ị vân nhỏ 2 tuổi lời nói không nhiều lắm bộ dáng còn có đối p h ô ký túc xá lớn tuổi nhất chu diễm hồng mọi người đều kêu nàng hồng tỷ là thời trẻ xuống nông thôn thanh niên trí thức hơn 30 tuổi nhi tử nữ nhi đều ở quê quán có trưởng p h u bà bà mang theo mặt khác hai cái trong nhà điều kiện tốt hơn một chút chút cha mẹ đều là công nhân ăn mặc sạch sẽ ngăn nắp trên mặt cũng càng tự tin trong đó có một cái vẫn là chính cống kinh thành người lục trường trinh giúp đỡ đem giường đệm thu thập hảo ký túc xá cũng chỉ dư lại hai trường không giường cửa tô thanh hòa thượng phu không một cái đối diện hồng tỷ hạ phu cũng không một cái đại gia chính nói đi trong ký túc xá lại tiến vào người một nhà an mặc thể diện trung niên vợ chồng lãnh nữ nhi tiến ký túc xá thấy ký túc xá c h e n trúc lại hỗn độn trung niên nữ nhân nhăn nhăn mày thuận miệng oán giận hai câu bị t r ư ợ n g phu không kiên n h ẫ n chừng mắt nhìn mắt mới lại vẻ mặt tươi cười cùng bọn họ chào hỏi đi theo vợ chồng phía sau nữ hải nhi, ăn mặc vải nỉ áo khoác, vây quanh màu trắng khăn quàng cổ, trên tay mang len sợi bao tay, dưới chân xuyên chính là sáng loáng đoạn dày da, là muốn cửa hàng bách hóa mới có thể mua được cái loại này, hơn nữa một đôi muốn không sai biệt lắm 20 khối, chết quý. Lưu Mỹ Vân vừa đến kinh thành, Lục Trường Trinh liền lãnh nàng đi cũng mua một đôi, Lưu Mỹ Vân ngại bên trong không ao, không đủ giữ ấm, gác trong nhà không có mặc, t ố n g kỳ tay cầm túi, nhìn đến ký túc xá hoàn cảnh lộn xộn, rất là không cao hứng. đặc biệt nhìn đến nàng giường đệm vẫn là cửa thượng p h ô tức khắc càng không cao hứng trung niên nữ nhân cũng hiểu biết nữ nhi từ trong bao móc ra hai viên đại bạch t h ỏ kẹo sữa đưa cho tô thanh hòa h u y ề n c h u y ể n nói cái kia đồng chí nữ nhi của ta nàng trụ không quen thượng p h ô có thể hay không cùng ngươi đổi một chút tô thanh hòa đỏ mặt biểu tình dối r ắ m nàng giường đệm đã đều phô hảo hơn nữa nàng cũng không thói quen trụ thượng p h ô ấp úng nửa ngày không hề r ă n g tống kỳ xem nàng như vậy liền không mừng hơn nữa cửa giường đệm nàng cũng không thích Mùa đông lánh đã chết, liền c h i ề u nữ nhân làm lũng. Hướng Lưu Mỹ Vân hạ phu chính đọc sách nữ h à i nhi chỗ nằm một lòng tay. Mẹ, ta tưởng chủ chỗ đó. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh nghe xong k h ỏ e miệng t r i u t r i ề u nghị kỳ ba như thế nào chỗ nào đều có thể gặp được. Không riêng nữ h à i nhi kỳ ba, người cha mẹ cũng kỳ ba. Thế nhưng thật ra mặt dậy lại đem đổi giường đệm chủ ý đánh tới nàng hạ phu hồng mỹ hoa trên người. A di, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ đổi. Vương mỹ hoa buông sách vở, không tiêu ngạo không xiểm l ị n h cự tuyệt. còn đem nữ nhân nhét vào nàng trong tay hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa cấp còn sau khi trở về liền tiếp tục vùi đầu xem chính mình thư mặc kệ chung quanh t ạ p tâm nhiều loạn nàng đều còn có thể đắm chìm phiên trang sách thập phần đầu nhậm thân thể nhỏ sinh nói chuyện thanh âm cũng nhu n h u y ò n g mỹ hoa tính tình nhưng thật ra cương ngạnh đến làm lưu mỹ vân có điểm thích nữ nhân xấu hổ đứng ở tại chỗ trên mặt lộ ra không mừng tầm mắt quét một vòng hoặc là đều t ú i đầu làm bộ làm lơ hoặc là chính là cùng hài tử nói chuyện căn bản không thấy nàng Aji, ta cùng ngươi đổi đi. Vừa rồi vẫn luôn ấp úng chưa kịp trả lời. t ô Thanh Hòa thật cẩn thận nhất tay. Nữ nhân xấu hổ cười cười, lại đi h ô n g q u ê n nữ. k ỳ kỳ nghe lời, chúng ta trước tạm chấp nhận ở chỗ này trụ đoạn thời gian. t ố n g kỳ tâm tình đang khó chịu, ghét bỏ nhìn chỗ nằm liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói, trụ liền trụ. Vì thế nữ nhân liền đem cửa hành lý làm trượng phu sách tiến vào, bắt đầu cấp nữ nhi trải giường chiếu, thu thập dụng cụ rửa mặt, lăn lộn hơn nửa ngày, không yên tâm lại luôn mãi dặn dò vài câu. mới đi theo trưởng phu rời đi, nữ sinh bên này ở nháo thời điểm, lục trường trinh một đại nam nhân khó coi náo nhiệt, liền vẫn luôn ở giúp lưu mỹ vân sửa sang lại hành lý, quần áo từng cái đều hảo, phóng trong ngăn tủ, nha lưu bàn trải đánh răng chỉnh tề triển khai, còn có lưu mỹ vân mang lại đây mấy q u y ề n thư, chỉnh chỉnh tề tề cấp đặt ở đầu giường, linh tinh vụn vật mỗi một góc, hắn đều dựa theo lưu mỹ vân thói quen cấp thu thập hảo, còn tìm tới dây thép cấp lưu mỹ vân giường đệm treo lên rèm vải tử, nháy mắt liền có chính mình riêng tư không gian. ký túc xá những người khác thấy đều kinh ngạc hâm mộ mỹ vân người này làm cho thật tốt chờ quay đầu lại ta tích c ó p đủ bộ phiếu cũng muốn cho chính mình lộng cái mảnh trong nhà là vợ chồng công nhân viên gia đình điền hiệu yến thấy lưu mỹ vân quải mảnh rất là thích quyết tâm về sau cũng muốn cho chính mình quải một cái t ố n g kỳ ngồi ở trên giường nhìn mắt bĩu môi có điểm coi thường cảm thấy kia mảnh xấu đã chết dùng vải dệt vẫn là cung tiêu x á nhất tiện nghi cái loại này cũng muốn không được mấy cái tiền cùng phiếu chờ quay đầu lại nàng làm trong nhà lộng cái càng đẹp mắt tới. hành a, nay còn thừa một đoạn dây thép, ngươi nếu muốn đưa ngươi. thật sự. điền hiểu yến kinh hỉ. thật sự, khả năng không đủ, ngươi quay đầu lại lại tìm một đoạn tiếp thượng. lưu mỹ vân đem dây thép đưa cho điền hiểu yến, xem lục trường trinh cũng thu thập xong rồi, liền bắt đầu đuổi đi người đi. điền hiểu yến không nghĩ tới lưu mỹ vân dễ nói chuyện như vậy, đám người ra ký túc xá còn cảm thán khen một câu, không nghĩ tới tống kỳ lại hừ lạnh một tiếng, cùng nàng làm trái lại. liền một đoạn phá dây thép, có thể giá trị mấy cái tiền, nay không phải tiền vấn đề. Điền hiểu yến n h ư mày, ký túc xá tuổi tác lớn nhất Chu Diễm Hồng nhìn không khí không sao hảo, chạy nhanh ra tới hòa giải, nói sang chuyện khác, ai nha, liền t h ư ờ n g một chiếc giường vị, cũng không biết vị đồng học này gì thời điểm tới. đúng vậy, nhưng đừng đã muộn. Tô Thanh Hòa đang ở thượng phô một lần nữa sửa sang lại chính mình đồ vật, cũng sẽ nhỏ giọng đi theo phụ hoạn. t ố n g kỳ bĩu môi, l ư ờ i đến nói cái gì? chỉ lấy ra tiểu gương một lần nữa cho chính mình biên c á i bím tóc Lưu Mỹ Vân là vội vàng cuối cùng một ngày mới đến báo danh buổi tối liền phải mở họp lớp lấy thời khóa biểu sáng ai còn muốn đi học Lục Trường Trinh cùng Tam Bảo Thai đều không nghĩ đi Lưu Mỹ Vân xem bọn họ c ỏ tới cọ lui dứt khoát lại lãnh phụ tử mấy cái đi Hoa Thanh Đại thực đường ăn bữa cơm Mụ mụ ta không nghĩ ngươi chủ trường học Đại Bảo trên mặt héo héo muốn vải Thiên đều nhìn không tới mụ mụ hắn bắt đầu khổ sở mụ mụ ta cũng không nghĩ Nhị bảo cả ngày vui vẻ tâm tình, ở biết cơm nước xong liền phải cùng ba ba về nhà về sau, hắn cũng bắt đầu không tình nguyện. Tiểu bảo rứt khoát ôm mụ mụ cánh tay, làm n ú g nói, mụ mụ, tiểu bảo có thể hay không cũng cùng ngươi một khối ở chỗ này đi học. Đối mặt ba cái t r u ề n người tiểu gia hỏa, Lưu Mỹ Vân lắc đầu, thái độ kiên định, các ngươi ở nhà như thế nào đáp ứng mụ mụ. Hảo hảo đi học, ngoan ngoãn nghe lời, ba ba mụ mụ cũng muốn đi học, cuối tuần mụ mụ liền về nhà. Đại bảo đem đầu chôn ở mụ mụ trong lòng ngực lắc đầu. Đôi mắt đã chuẩn bị bắt đầu xúc nước mắt, chính là cuối tuần muốn còn muốn đã lâu à? Liên mấy ngày mà thôi, các ngươi ở trường học ngoan ngoãn đi học, thực mau liền quá khứ. Bộ đội đại viện phụ cận có xe buýt công cộng đến Hoa Thanh Đại học, Lưu Mỹ Vân vốn dĩ ở nhà cũng có thể, nhưng là nghĩ đến bọn họ đây là khôi phục thi đại học lần thứ nhất, việc học chương trình học khẳng định khẩn trương, sớm muộn gì đánh xe có điểm phí thời gian. Hơn nữa đại học chương trình học, nhưng cùng nàng phía trước chuẩn bị thi đại học không giống nhau, nàng báo kinh tế chuyên nghiệp. Tiếp trước cũng không học quá, hiện tại tương đương cùng mọi người đều không sai biệt lắm đứng ở cùng v ạ c h xuất phát. Lưu Mỹ Vân còn tưởng nỗ nỗ lực lực, tranh thủ có thể trước tiên tốt nghiệp. Nhi tử l u y ế n tiếp n ư ơ n g Lục Trường Trinh đồng dạng cũng l u y ế n tiếp t ứ c phụ nhi a. Đặc biệt hắn quá hai ngày liền phải đi trường quân đội đưa tin, cho dù có giả cũng không thể tùy tiện ra tới, ra một chuyến còn muốn hướng lên trên mặt đánh báo cáo. Người một nhà khắp nơi trên đảo sinh hoạt như vậy mấy năm, cũng chưa tách ra quá, này đột nhiên đều vì đi học đều không ở một h ố i Lục Trường Trinh trong lòng cũng vắng vẻ. So với phụ tử bốn cái thương cảm, Lưu Mỹ Vân lại bởi vì có cơ hội một lần nữa trở lại đại học bắt đầu giao tranh, mà tràn ngập ý chí chiến đấu. Tuy rằng đã kết hôn sinh con, nhưng nàng cảm giác chính mình lại nên đón một cái mới tinh bắt đầu. Được rồi, các người mấy cái đừng n é t mực, chạy nhanh đều cho ta về nhà. Chậm chế ta học tập, ta cần phải sinh khí. Lưu Mỹ Vân vừa đấm vừa xoa, liền h ố n g mang ăn ủ i đáp ứng Lục Trường Trinh mỗi tuần viết một phong thơ. còn có ba cái nhi tử một nghỉ liền về nhà cho bọn hắn làm tốt ăn mới vây vây tay rốt cuộc đem người t i ễ n đi chờ t i ễ n đi phụ tử bốn người Lưu Mỹ Vân vừa thấy biểu Lý Thượng Tiết tự học buổi tối thời gian cũng không bao lâu rứt khoát liền không hồi ký túc xá thanh nhàn đem Hoa Thanh đại học dạo qua một vòng kiếp trước Lưu Mỹ Vân làm ngắm cảnh giả cũng từng đã tới Hoa Thanh tham quan quá một vòng nhưng hiện giờ nàng thành khôi phục thi đại học sau Hoa Thanh lần thứ nhất sinh viên trong lòng cái kia tư vị cảm thụ thật sự không phải người bình thường có thể thể hội. Xoay nửa ngày, Lưu Mỹ Vân b ó p thời gian tìm được chính mình lớp đi vào. Nàng lúc trước báo chính là kinh tế chuyên nghiệp, đi vào vừa thấy trong ban mới ba mươi mấy cá nhân, nữ sinh càng là lông phượng x ứ n g lân, hơn nữa chính mình còn thấu không đủ năm cái, đều có an ý ngồi ở một loạt. Lưu Mỹ Vân cũng đi qua đi, dựa gần các nàng bên cạnh ngồi xuống. Trong phòng học đại bộ phận người đều là trước tiên thật lâu đến, từng cái trên mặt lộ ra h ư n g phấn cùng tò mò, nhìn đến Lưu Mỹ Vân tiến vào. ngắn ngủi an tĩnh một lát, lại lâm vào một trận náo nhiệt thảo luận. Đồng học, người thật xinh đẹp, ta kêu h c h lệ mai, người đâu? Dựa gần Lưu Mỹ Vân nữ hải nhi cười chào hỏi, lộ ra một đôi răng n a n h bộ dáng có chút nghịch ngợm đ á n g yêu. Bên cạnh mặt khác hai cái nữ hải nhi liền có điểm công nghệ, cùng Lưu Mỹ Vân chào hỏi đều thật cẩn thận. Lưu Mỹ Vân quá xinh đẹp, mặt mày ngũ quan kiều kiều, trên người ăn mặc tuy rằng đơn giản, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra kia nguyên liệu không tiện nghi. hơn nữa cũng có một loại nói không nên lời khí trước người khác nếu là không cái kia tự tin cùng nàng chào hỏi tổng sợ sẽ xuống đài không được ta kêu lưu mỹ vân các ngươi hảo a lưu mỹ vân cười vây vây tay mấy nữ sinh bao gồm chung quanh nhìn chằm chằm lưu mỹ vân nhìn nam sinh đều lăng một cái trước mắt tựa hồ không nghĩ tới lưu mỹ vân cười rộ lên như vậy thân thiết lại bình dị gần gũi chúng ta ban liền sáu cái nữ sinh có một cái còn không có tới đâu về sau chúng ta nhất định phải hảo hảo hảo ở chung có cái gì khó khăn, đại gia giúp đỡ cho nhau. Hách Lệ Mai tính tình sang s ả n g hơn nữa trong nhà nàng điều kiện cũng không kém, đến không cảm thấy Lưu Mỹ Vân trên người có cái gì không hảo tiếp cận khí chàng. Ba lượng hạ liền cùng người hôn chín. Mấy nữ sinh ngồi một khối tự giới thiệu, biết Lưu Mỹ Vân đã kết hôn, còn có ba cái hài tử sau, đều kinh ngạc đến miệng, có thể tắt tiếp theo cái trứng gà. Đặc biệt Hách Lệ Mai, vẻ mặt không thể tưởng tượng, trời ạ, người sớm như vậy liền kết hôn. vậy ngươi tới đi học ngươi t r ư ợ n g p h u hải tử làm sao bây giờ ta 18 t u ổ i kết hôn còn hào đi hơn nữa ta so ngươi đều đại ta trưởng p h u gia chính là kinh thành hải tử cũng ở bên này đi học đâu lưu mỹ vân dự cảm tương lai như vậy giải thích còn muốn nói rất nhiều biến nguyên chủ gương mặt này nàng chính mình chiếu gương xem đều không giống đã đương mẹ nó người càng đừng nói hải tử đều học tiểu học không trách người khác khiếp sợ mấy người chính cho chuyện cơ hồ là cùng với hoa thanh đại học một đạo tiếng trung cửa lại tiến vào một người nữ sinh cùng Lưu Mỹ Vân tiến phòng học hiệu quả giống nhau kinh diệm ánh mắt đuổi theo nữ sinh thẳng đến người ngồi xuống Hách Lệ Mai tấm tắc chiều Lưu Mỹ Vân cảm thán trời ạ chúng ta ban tổng cộng mới như vậy mấy nữ sinh hai người như thế nào đều trường đẹp như vậy Lưu Mỹ Vân lại là không r ả n h lo Hách Lệ Mai nói gì chỉ nhìn cái kia quen thuộc gương mặt kinh ngạc đồng tử đều mở to nếu không nói thế giới này tiểu đâu Lưu Mỹ Vân thật cảm giác chính mình ở bên ngoài gặp được người quen tỷ lệ quá lớn từ tiến phòng học l i ề n một mình ngồi ở góc vẻ mặt cao ngạo nữ nhân còn không phải là phía trước ở trên đảo cùng tôn ái quốc ly hôn cái kia bạch đình sao bạch đình tiến phòng học liếc mắt một cái cũng thấy được lưu mỹ vân nàng nhíu mày trong lòng so lưu mỹ vân còn kinh ngạc một cái kết hôn vây quanh trưởng phu hải tử chuyển gia đình bà chủ thế nhưng cũng có thể thi đậu hoa thanh đại học bạch đình liên tưởng đến lục trường trinh bối cảnh thậm chí trong lòng đều bắt đầu âm mưu luận hoài nghi lục gia có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn đem Lưu Mỹ Vân nhét vào tới. Bất quá kia cũng không liên quan chuyện của nàng. Hoa Thanh Đại cũng không phải là bình thường hôn văn xính đại học, muốn không vải phần thật bản lĩnh, trà trộn vào tới chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tưởng nàng mấy năm nay vì thi được Hoa Thanh, hạ nhiều ít khổ công phu, ban ngày công tác, buổi tối đánh đèn tin cũng muốn kiên trì đọc sách, cơ hội liền như vậy một lần, nàng nhưng tuyệt không cho phép chính mình lại bỏ lỡ. Lưu Mỹ Vân xem Bạch Đình một cái, con mắt cũng không hướng phía chính mình nhìn, liền nghỉ ngơi chào hỏi kia tâm tư. Dù sao nguyên bản cũng không có rất quen thuộc, chỉ là hạ tiết tự học buổi tối, lanh song thời khóa biểu cùng sách vở hướng ký túc xá đi thời điểm. Lưu Mỹ Vân phát hiện Bạch Đỉnh cùng nàng tiến chính là cùng đ ố n g đại lâu, cùng gian ký túc xá. Hai người đứng ở cửa, hiển nhiên đều có chút ngoài ý muốn. Như vậy xảo a, Lưu Mỹ Vân ôm một c h ồ n g thư, xem người đổ môn, vẫn là dẫn đầu chào hỏi. Bạch đ ì n h trầm mặc vài giây, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười, là đính xảo, không nghĩ tới ngươi cũng thi được h ò a thành. Về sau chúng ta không chỉ có là đồng học vẫn là bạn cùng phòng, thực sự có duyên phận. Nhìn trước mắt này, trương tiểu mỹ khuôn mặt đỉnh kiếp trước làm nàng khó nhất quên một người tên đứng ở chính mình trước mặt thời điểm bạch đỉnh chính là cảm thấy hoang hốt. Đời trước nàng trước khi chết trong đầu hiện lên người vừa không là cái kia phụ lòng hán cũng không phải hại nàng bỏ mạng hư nữ nhân, càng không phải trong bụng không cơ hội sinh ra h à i tử, nàng chính mình cũng không thể tưởng được vì cái gì trước khi chết trong đầu sẽ hiện ra ở tài chính cao ốc cửa. nhìn đến Lưu Mỹ Vân công thành danh toại thân ảnh, cái kia thân ảnh, mãi cho đến nàng trọng sinh xuyên qua lâu như vậy, đều rõ ràng có thể thấy được. Vô số ban đêm, nàng gặm không tiến những cái đó khô khan toán học công thức thời điểm, liền sẽ ngẫm lại cái kia thân ảnh, sau đó lại lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. Hiện tại ngẫm lại, có thể là đời trước quá hâm mộ, cho nên này một đời, nàng muốn trở thành kiếp trước Lưu Mỹ Vân, thậm chí vượt qua nàng, mặc kệ là học tập vẫn là sự nghiệp, chẳng sợ nàng rõ ràng biết. Trước mắt nữ nhân này chỉ là cùng nàng nhận thức Lưu Mỹ Vân có được tương đồng tên mà thôi. Các ngươi như thế nào không đi vào a? Vương Mỹ Hoa vui sướng ôm một chồng thư, đã chờ không kịp chạy nhanh hồi ký túc xá xem. Bạch Đình đẩy m ô n đi vào, trên mặt hiển nhiên không có muốn cùng Lưu Mỹ Vân ôn chuyện tính toán. Nhún vai, Lưu Mỹ Vân cũng thức thời không làm ký túc xá những người khác nhìn ra tới, nàng cùng Bạch Đình nhận thức. Hoa Thanh Đại học chính thức nhập học thời điểm, Lưu Mỹ Vân liền cảm thụ hoàn toàn không giống nhau bầu không khí. Nàng l i ê n tính mỗi ngày khởi lại sớm, đến phòng học thời điểm đều đã có hơn phân nửa người ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị bài. Hàng phía trước chỗ ngồi, nàng trước nay không c ấ p quá, mặc kệ đi học nội dung có bao nhiêu khô khan, cũng không có bất luận kẻ nào ngủ gà ngủ gật, chẳng sợ nghe không hiểu, đều phải múa bút thành văn sao x u ố n g dưới khóa sau lại đi thỉnh giáo. Thư viện càng không cần phải nói, Lưu Mị Vân đầu mấy ngày cũng chưa ở bên trong cướp được quá vị trí, mặc kệ gì thời điểm đi, người đều là mênh mông một mảnh, ngay cả đi ở trên đường. thậm chí là thực đường đều có thể nhìn đến có người phụng thư đang xem như vậy ham học hỏi như khát học tập bầu không khí không đơn giản bởi vì nơi này là hoa thành càng bởi vì bọn họ là khôi phục thi đại học lần thứ nhất từ mười mấy tuổi thuộc khóa này sinh đến ba mươi mấy tuổi xuống nông thôn thanh niên trí thức đây là bọn họ áp lực rất nhiều cái năm đầu rốt cuộc có thể vui sướng tràn trề hấp thu tri thức địa phương lưu mỹ vân ở như vậy nồng hậu học tập bầu không khí hạn mỗi ngày đi sớm về trễ gặm t r ư g trình học đừng nói cấp lục trường trinh viết thư ngay cả trong nhà ba cái tiểu tử nàng cũng đều không có thời gian suy nghĩ càng làm cho nàng lau mắt mà nhìn chính là bạch đỉnh người nọ từ đụng phải đầu góc về sau thật không biết là c ọ n g dây thần kinh nào đột nhiên thông suốt lời nói thiếu không nhiều lắm lo chuyện bao đồng ngược lại trả hết lãnh cao ngạo lên hơn nữa người ở chăm chỉ khắc khổ thượng thật không thể chê Lưu Mỹ vân dậy sớm thời điểm người đã ôm sách v ở đi thư viện buổi tối luôn là tắt đèn trước mới hồi đi học cũng phá lệ chuyên chú mới thượng mấy ngày khóa đâu bút ký liền làm lão hậu một quyển, không ra một cái tuần, bạch đình liền ở hoa thanh đại học được cái thanh lãnh gia nhân danh hiệu. lưu mỹ vân đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không ký ức ra vấn đề. trước kia ở trên đảo không đâm đầu g ó cái c kia bạch đình, thật sự liền rất nhận người phiền a, nhưng là xem hiện tại mỗi ngày so với chính mình còn khắc khổ nỗ lực bạch đình, nàng c ư ơ n h i ê n chỉ còn lại có bội phụ. chương 6 1 chương 61 ở bận rộn học tập trung, đệ nhất chu thực mau qua đi. Lưu Mỹ Vân cho rằng đại gia này thật vất vả từ trời nam biển bắc tới kinh thành đi học, nay nghĩ như thế nào cũng sẽ đi ra ngoài đi dạo. Kết quả hôm nay rời giường sau phát hiện nàng suy nghĩ nhiều, ký túc xa á 8 người, trừ bỏ nàng cùng Tống Kỷ còn có một cái k h á c trong nhà cũng ở kinh thị, dư lại 5 người tất cả đều lôi đả bất động hướng thư viện chạy. Cái này làm cho Lưu Mỹ Vân hồi cái ra đều làm đến khẩn trương hề hề. Từ Hoa Thanh cổng trường ngồi xe buýt công cộng hồi bộ đội đại viện, Lưu Mỹ Vân mới vừa xuống xe. đệ đệ Lưu Bắc Văn liền mang theo Tam Bảo t h a i xuống tới tỷ mụ mụ Lưu Mỹ Vân bị ô m cái đầy cõi lòng nhìn ba nhi tử vốn dĩ tưởng nói hai câu ôn nhu nói kết quả một mở miệng liền thành muốn khai giảng các ngươi nghỉ đồng tác nghiệp đều viết xong sao đại bảo Tam huynh đệ mụ mụ ngươi không đáng yêu nhị bảo lẩm bẩm miệng Lưu Mỹ Vân nhún n h ú n vai đó chính là còn không có viết xong đại bảo mụ mụ Thái gia gia đều cho chúng ta xoay tân học giáo Trước kia lão sư bố trí tác nghiệp liền có thể không cần viết đi. Đúng vậy. Tân lão sư lại chưa nói kiểm tra. m ụ n m ụ n ta còn muốn đi vườn bách thú xem con khỉ đâu. Tiểu bảo mấy ngày nay ở kinh thành, cùng thái gia gia còn có cảnh vệ viên thúc thúc đều chơi điên rồi. Nơi nào tưởng viết cái gì nghỉ đông tác nghiệp? Thì ta nhưng đã sớm viết xong. Lưu Bắc Văn xem hắn t ỉ ánh mắt đảo qua tới, chạy nhanh tự giác trả lời. Cuối cùng còn có một cái bất lo. Lưu Mỹ Vân thở dài, liền triều đại bảo bọn họ mấy cái nói. Hành đi, mụ mụ còn chuẩn bị cho các ngươi khai giảng làm tân y g i ả phục, nhưng là các ngươi phía trước từ trên đảo mang về tới quần áo cũ đều có thể xuyên, vậy quên đi đi. Dù sao tân học giáo cũng không nhất định phải xuyên tân y g i ả phục. Mụ mụ, đ ừ n g a. Đại bảo tưởng xuyên tân y g i ả phục, trong lòng nhanh chóng cộng lại một chút, chạy nhanh sửa miệng. Ta cảm thấy còn có thể lại thương lượng một chút. Thương lượng kết quả chính là, tam huynh đệ không chỉ có muốn hoàn thành nghỉ đông tác nghiệp, còn phải viết một thiên cái gì kinh thành du ký. cấp mụ mụ kiểm tra vì có thể xuyên tân y dì phục đi tân học giáo tam huynh đệ gật gật đầu chỉ có ở dư lại không nhiều lắm kỳ nghỉ ngoan ngoãn hoàn thành nghỉ đồng tác nghiệp lục lao gia tử còn kỳ quái đâu như thế nào cháu dâu nhi trở về một chuyến ba cái tiểu tử đột nhiên biến như vậy ngoan cũng không x ả o muốn tới chỗ đi chơi về nhà liền ngoan ngoãn bắt đầu làm bài tập với hỏi mới biết được là vì tân y dì phục hắn liền cười chiều cháu dâu nói ngươi việc học đ ộ i một v ò n g mới phóng một lần giả về nhà phải hảo hảo nghỉ ngơi Tân y đi phục ta dẫn bọn hắn đi cửa hàng bách hóa mua là được. Nô mẹ p h a o cà phê lại đây, liền nói không có việc gì, có ta đâu. Mỹ Vân vẽ bộ dáng, ta ở nhà chiếu làm là được. So cửa hàng bách hóa lợi ích thực tế còn xinh đẹp. Nô mẹ ở trên đảo giúp Lưu Mỹ Vân mang theo mấy năm tam bảo t h a i nhất biết Lưu Mỹ Vân mỗi lần họa bản vẽ tử, làm được trở lên đều đặc biệt không giống người thường. Nàng chính mình trong ngăn tủ liền có vài kiện, hiện tại còn liên u tiếp xuyên đâu. Nàng thích chiếu Lưu Mỹ Vân cấp bản vẽ tử làm xiêm y rìa, rất có cảm giác thanh t ự u Cảm ơn Ngô Mẹ, người thật tốt. Lưu Mỹ Vân cười tủm tỉm ôm Ngô Mẹ cánh tay. Trong nhà từ đâu ra cà phê a? Dương o ạ n ý Nhi, Lưu Mỹ Vân vẫn là lần đầu tiên ở Lão gia tử nơi này thấy. Lục Lão gia tử bưng lên tới một ngụn uống sạch sẽ, ghét bỏ nói, Lão chiến hưu đưa, thật khó uống. n ô Mẹ cũng uống một ngụn, là không sao hả uống? Cùng c h u n g dược dường như. Gia gia, ta cho ngài thêm hai khối đường. thử lại bỏ thêm đường lục lao gia tử cũng uống không quen không riêng hắn uống không quen đi theo đếm thử mới mẹ tam huynh đệ còn có bắc văn đều không sao thích vẫn là bắc băng dương hảo uống tiểu bảo tổng kết lao gia tử gật đầu đồng ý mỹ vân ngươi thích liền mang trường học đi phóng trong nhà không ai uống nghe nói ngoạn ý nhi này nâng cao tinh thần ngươi học tập mệt mỏi uống điểm hảo a cảm ơn gia gia lưu mỹ vân không khách khí còn có cái này Lão gia tử từ túi móc ra đem chìa khóa đưa cho Lưu Mỹ Vân, mặt trên đem nhà cũ trả lại cho chúng ta ra. Đây là chìa khóa, Trường Trinh ở trường học cũng chưa về. Ngươi buổi chiều nếu là có rảnh, liền mang sổ hộ khẩu đi làm cái thủ tục. a r a chờ tiểu cô trở về rồi nói sau. Lưu Mỹ Vân chối từ, Lão gia tử lắc lắc đầu, cười nói, này vốn dĩ chính là Trường Trinh bà ngoại bên kia lưu lại tòa nhà, chúng ta đều là người một nhà, không cần bẻ xả những cái đó. Ta tuổi cũng lớn chạy b ấ t động. uyển quân lại mỗi ngày muốn vội bệnh viện kia s ạ c Trường Trinh, kia tiểu tử càng là người đều thấy không thượng một mặt. Về sau nhà này, liền ngươi gánh nặng nặng nhất, này chạy chân việc, đến ngươi nhiều gánh. Ta đã biết ra ra, cảm ơn ngài. Đem đưa kinh thành một bộ tứ hợp viện n h à c ũ nói thành là chạy chân việc, Lưu Mỹ Vân cũng không biết nên sao cảm tạ. Dựa theo nàng kiếp trước, có tốt như vậy chạy chân việc, chính là chạy gây chân nàng đều vui. Buổi chiều Lão gia tử gọi điện thoại. l i ề n có người phái xe đến bộ đội đại viện tiếp nàng qua đi xử lý phòng ở sang tên thủ tụ. c Lưu Bắc Văn bị lao ra tử mang đi đại viện tìm lao chiến hữu chơi cờ. Tam Bảo Thai không yêu chơi cái kia, cũng xem không hiểu, liền cuốn lấy Lưu Mỹ Vân muốn cùng một khối đi xem tòa nhà lớn. vì thế mới viết một hồi một lát tác nghiệp Tam huynh đệ cùng m ụ mụ nhiều lần bảo đảm, liền giấy cam đoan đều viết mới bị phê chuẩn đi ra ngoài. Lưu Mỹ Vân đi theo người xong xuôi thủ tụ, chỉ nhìn nàng cùng Lục Trường Trinh danh nghĩa nhiều một bộ tứ hợp viện tòa nhà. còn không có gì cảm giác chính là chờ bị người lãnh nhìn đến kia bộ tứ hợp viện thời điểm nàng mới tim đập như nổi trống bốn tiến đại viện tử t ọ a lạc ở ngõ nhỏ nhất bên trong ẩn nấp lại thanh u hơn nữa địa lý vị trí tuyệt hảo nếu không mấy năm này phụ cận liền sẽ xây lên chứ danh giới kinh doanh khoa học kỹ thuật cao Úc, hơn nữa ly hoa thanh đại học cũng gần có thể tại đây địa phương có được một bộ tứ hợp viện là lưu mỹ vân đời trước tuyệt đối không dám tưởng sự muốn ấn đời sau lời nói tới nói nàng này trực tiếp nằm t h á n g a xuyên qua tới còn gì không có làm đâu, liền dựa trước mắt này bộ tứ hợp viện, trực tiếp tài sản liền quá trăm triệu. đời trước liền mua cái vẽ số 5 đồng tiền cũng chưa trung quá lưu mỹ vân, lấy chìa khóa mở ra tứ hợp viện đại môn thời điểm, tay đều còn có chút run rẩy. tam h u y n h đệ đẩy cửa ra, nghe thấy đại môn kéo kẹt kéo kẹt vang, hơn nữa bên trong lạc đầy cho bụi, trên mặt đất còn lộn xộn đôi rất nhiều vứt đi v ậ t mụ mụ cái này phòng ở dễ phá a, đại bảo vệ mặt ghét bỏ. cảm thấy này còn không bằng bọn họ trên đảo ra đâu. Lưu Mỹ Vân sờ sờ ngốc nhi từ đầu, đây là ba ba khi còn nhỏ trụ địa phương, về sau chờ mụ mụ tu một chút, quét tước sạch sẽ liền không phá l ạ c Vừa nghe nói là ba ba khi còn nhỏ trụ địa phương, Tam Minh đệ lập tức đều tới hứng thú, che miệng cái mũi, liền từng cái phòng tra xét lên. Lưu Mỹ Vân cùng đưa bọn họ lại đây đồng chí nói t ạ đem người tiến đi, chính mình cũng chậm rãi ở trong sân chuyển động. Mỗi cái phòng cẩn thận nhìn quá, chính là cửa sổ pha chút. trong viện nơi nơi đôi chút vứt đi vật, g ạ c h cũng tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng chỉnh thể giản giáo đều vẫn là tốt, mà ngăn nắp, cách cục cũng là nàng thích. Lục gia này bộ nhà cửa, so sánh với những người khác, thật liền bảo tồn tính tốt, ít nhất không có để cho người khác trụ tiến vào. Mụ mụ, chúng ta tìm được ba bà phòng. Nhị bảo hương phấn mà chạy tới kéo Lưu Mỹ Vân, dẫm lên trên mặt đất gỗ gề lồi l o n g thạch g ạ c h Lưu Mỹ Vân liền nhìn đến một cái phòng nhỏ cửa sổ thượng, chất đầy giống như đúc khắc gỗ tiểu ngoạn ý nhi. Quả thực như lộ trường trinh theo như lời, hán thơ h ấ u đại bộ phận đồ vật đều còn tại đây tòa nhà cũ không mang đi. Trên mặt đất có rơi dụng tiểu hài nhi sách giáo khoa, còn có phá động đ ồ lót, thậm chí trên tường còn hữu dụng than tuổi cục đá lưu lại quỷ vách bừa. c h á c không được lão gia tử tổng nói lục trường trinh khi còn nhỏ so tam bảo t h a i ra nhiều, ít nhất đại bảo bọn họ mấy cái trước nay không ở trên tường loạn hoạ quá. Bên cạnh phòng còn có một trận đã bị t ạ p đến nát như dương cầm, lưu mỹ vân suy đoán này đại khái là lỗ h ể n quân nhà ở. trở về sau đem nơi này toàn bộ sửa chữa lại một lần này gian liền vẫn là để lại cho tiểu cô trụ ở tứ hợp viện đại khái xoay đại khái có cá biệt giờ lưu mỹ vân còn sai sử tam huynh đệ đem viện môn khẩu phế phẩm đều ôm đi ra ngoài ném lại lần nữa mua hai thanh k hóa đem đại môn khóa lại lúc này mới cao hứng mà rời đi mang theo bất động sản chứng minh hồi đại viện thời điểm lưu mỹ vân mặt ngoài bình tĩnh cùng lao ra từ đơn giản hội báo nhà cũ tình huống còn hỏi chút việc nhỏ không đáng kể một chút không có tài sản quá trăm triệu l n g lửng chính là chờ buổi tối ngủ thời điểm nàng cư nhiên nằm mơ mơ thấy chính mình ngồi ở nhà cũ tứ hợp viện đếm tiền hồi trường học về sau Lưu Mỹ Vân lại toàn thân tâm đầu nhập đến học tập trung không chỉ có mỗi ngày muốn gặm khô khan nhạt nhẽo bài chuyên ngành nàng còn nhiều tu một môn tiếng Anh Mỹ Vân ngươi cũng thật lợi hại ta bài chuyên ngành đều học bất quá tới ngươi còn có thời gian nhiều học một môn ngoại ngữ t ô Thanh Hòa vẻ mặt hâm mộ các người kiến trúc hệ chương trình học là khẩn một ít ký túc xa 8 á n g người nàng cùng bạch đình là kinh tế hệ nàng hạ p h ô ái đọc sách phương nam nữ h à i nhi học pháp luật t ố n g kỳ là tiếng anh dư lại bốn cái không phải kiến trúc chính là toán học lưu mỹ vân ngược lại rất b ộ i phục bọn họ nàng học tiếng anh chính là cái cơ hiệu nguyên chủ chính là sẽ không tiếng anh n g ư ờ i lưu mỹ vân nếu là ngày nào đó nhảy ra một đoạn tiếng anh liền tính lại có thể lừa dối cũng vô pháp giải thích chỉ có thể làm bộ làm tịch tu hai môn tiếng anh cũng không phải là mỗi người đều có thể học ta thúc thúc là quan ngoại giao ta đều là cùng hắn học rất nhiều năm tài học điểm ra lông t ô n g kỳ kéo ra chính mình tân trang thượng bức màn từ trên giường xuống dưới cảm nâng đến làm làm xem xét lưu mỹ vân liếc mắt một cái nhẹ mai nói hơn nữa ngươi đều là đường mẹ nó người liền toán học sẽ tiếng anh ngươi còn có thể làm gì cũng muốn làm cái quan ngoại giao ai nói học được tiếng anh liền phải đường quan ngoại giao vương mỹ hoa khép lại sách vở còn có thể đường phiên dịch thư từ a Ngươi xem chúng ta trường học thư viện, không phải có như vậy nhiều tiếng trung bằng dịch, kia có thể kiếm mấy cái tiền. Tống Kỳ coi thường, ký túc xá những người khác đều lâm vào c h ầ m tư, cũng cảm thấy tiếng Anh không gì dùng, trừ phi đặc biệt đứng đầu có thể giống Tống Kỳ thúc thúc như vậy đương cái quan ngoại giao. Đúng vậy, Mỹ vẫn ngươi nhiều tuyển một cái tiếng Anh, hai đầu vội cố không màng đến lại đây a. Đừng đến lúc đó chậm trễ thời gian, đem bài chuyên ngành cấp rơi xuống. Ta nghe đồng học nói hoa thanh khảo thí đều rất khó. nếu là khảo bất quá sẽ thực phiền toái, tốt nghiệp khả năng liền bằng tốt nghiệp đều lấy không được. ký túc xá lao đại tỷ chu diễm hồng cũng thay lưu mỹ vân ngọc lòng, hơn nữa nàng cũng không cảm thấy học người nước ngoài ngôn ngữ có thể có gì dùng, liền lần này thi đại học ngoại ngữ đều không t í n h đến tổng phân. không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. dù sao học giống nhau cũng là học, cùng lắm thì mỗi ngày liền tái khởi tới sớm một chút. giống tống đồng học nói, ta đều là đương mẹ n ó người.